Kiên định nói, Tần Khanh làm ta đi theo ngươi, tự nhiên ta liền đi theo ngươi làm việc. Sao có thể như vậy tùy tiện? Từ ngày đó Liêu Hải Mỹ cùng Tần Khanh nói đến cậy nhờ bọn họ sau, Tần Khanh liền đem nảy viên phỏng tay khoai lang ném cho Lý Hùng. Mà Liêu Hải Mỹ nghe được Tần Khanh nói sau, liền vẫn luôn đi theo Lý Hùng, hắn đi đến Đông liền theo tới Đông, đi đến Tây liền theo tới Tây. Ngay từ đầu, Lý Hùng còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là... Hai ngày thời gian một quá, trong đội ngũ những cái đó nam đội viên, đều là dùng ú hoán ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình. Lý Hùng lại không nốc, như thế nào sẽ không cảm giác được. Ta cảm thấy ngươi nghiêm trọng gây trở ngại công tác của ta, ta sẽ cùng tần khanh thương lượng nhìn xem, có hay không mặt khác công tác thích hợp ngươi. Lý Hùng sụ mặt, nghiêm túc nói. 81. Thiếng Trung. V-V-V-81Z-V-K-O-M Liêu Hải Mị nghe được Lý Hùng nói những lời này, đáy mắt Liêu quang chợt lóe, sau đó nheo nhíu mắt, tiểu thanh nói: "Hảo nha." Lý Hùng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tại bên người vẻ mặt vô tội biểu tình Liêu Hải Mị, sau đó quay đầu đối Tần Khanh nói: "Tần Khanh, ngươi cũng biết ta muốn cùng Lục Trì cùng nhau huấn luyện những cái đó đội viên. Liêu tiểu thư thật sự không thích hợp đi theo ta bên người, vẫn là cho nàng an bài chuyện khác làm đi." Tần Khanh nhìn thoáng qua Liêu Hải Mị, kỳ thật Mấy ngày hôm trước nàng nói như vậy, nàng trong lòng liền có chủ ý. Nguyên bản năm sau tưởng chiêu người, vốn dĩ giao cho ai mang vẫn là cái vấn đề. Mà hiện tại, vấn đề này hoàn toàn là giải quyết dễ dàng. Bất quá, nàng cũng không thể một chút liền đem chuyện này nói ra, tóm lại muốn liêu hải mị cam tâm tình nguyện mới hảo. Tần Khanh xem ra tới, tuy rằng Liễu hải mị đối chính mình biểu hiện thực thân cận. Chính là, trừ bỏ nàng ở ngoài đối Lý Hùng bọn họ đều có đề phòng. Nghĩ đến Liễu Hải Mị phía trước gặp quá sự tình, Tần Khanh là có thể lý giải nàng loại này đối người phòng bị tâm thái. Tần Khanh nhìn Liễu Hải Mị liếc mắt một cái, sau đó hỏi, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Liễu Hải Mị sửng sốt một chút, trên mặt một lần nữa hiện lên ý cười nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy đi theo Hùng Ca hảo tưởng không phải thực phương tiện, bất quá, ta nghe ngươi. Tần Khanh nghe được nàng lời này, gật gật đầu, nói nếu ngươi nói như vậy, tiếng Hảo liền tiếp tục đi theo Hùng Ca đi. bất quá, Hùng Ca nhớ rõ nhiệm vụ lần này mang lên nàng. nghe được Tần Khanh mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, Liễu Hải Mị trên mặt ý cười lập tức gia tăng, chờ nghe xong chỉnh câu nói, tức khắc sắc mặt cương ở nơi đó. cùng Liễu Hải Mị đồng thời sắc mặt khó coi, tự nhiên còn có Lý Hùng. bất quá Tần Khanh như vậy nói, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Liễu Hải Mị thấy thế. Nguyên bản cương mặt, tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Ai nha, Tần Khanh, ngươi liền không thể làm ta cùng ngươi cùng nhau sao? Tần Khanh nghe được Liêu Hải Mỹ như vậy nói, trực tiếp đứng lên, đối Lý Hùng nói, Hùng ca, ngươi đi trước huấn luyện đi. Ngày mai nhiệm vụ ngươi chú ý an toàn. Lý Hùng nghe được Tần Khanh như vậy nói, liền gật gật đầu, trực tiếp đi ra phòng ở. Tần Khanh nhìn thấy Lý Hùng đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Liêu Hải Mỹ, nghiêm mặt nói. Liêu Hải Mị, nếu ngươi vẫn luôn như vậy, chỉ sợ cũng không thể ở ta trong đội ngũ đãi. Nếu là ngươi không thể cùng các đội viên hảo hảo ở chung, không có an ý cùng đoàn đội tinh thần, đến lúc đó đi ra ngoài nhiệm vụ khi, ngươi làm đem phía sau lưng để lại cho ngươi đội viên như thế nào an tâm chiến đấu. Liêu Hải Mị cắn cắn môi dưới, không có ra tiếng, lại biết Tần Khanh nói chính là nghiêm túc. Nàng phía trước trong đội ngũ, sở dĩ cơ bản tất cả đều là nữ nhân có thể nói cùng nàng trong lòng tâm lý cũng là có quan hệ. Ta không nói ngươi nhất định phải trong đội ngũ người cỡ nào tương thân tương ái, nhưng là, ít nhất đi ra ngoài khi, có thể đem từng người phía sau lưng phó thắc cấp đối phương. Cho nên, lần này ta làm hùng ca mang ngươi đi làm nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy ngươi liền có lưu lại tư cách. Hơn nữa, ta sẽ không lại miễn cưỡng ngươi nhất định phải đi theo hùng ca. Thần Khanh trầm ngâm một chút, làm Liêu Hải Mị chính mình lựa chọn. Liêu Hải Mị nghe được tần Khanh lời này, nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật, Lục Chi cùng Lý Hùng dẫn dắt đội viên rèn luyện cảnh tượng cho nàng chấn động rất lớn. Nếu là, nàng những cái đó nữ đội viên cũng chịu đựng như vậy rèn luyện, Liêu Hải Mị tin tưởng, liền tính không có dị năng, cũng có thể thực tốt bảo hộ chính mình. Nữ tính thể chất tại tiên thiên thượng, liền không bằng nam tính thể chất hảo. Cho nên, Tần Khanh làm nàng đi theo Lý Hùng rèn luyện, kỳ thật là đối nàng phụ trách. Chỉ là nàng chính mình hình như là khắc chế không được loại này đối nam tính chán ghét, nhưng là, nàng lại không nghĩ ở Tần Khanh trước mặt biểu hiện ra cùng nàng đội viên không đối bản. Cho nên, liên biến thành làm trong đội ngũ nam nhân Hozongon phân bố quá tràn đầy, hiện giờ hiện tại dáng vẻ này, làm Lý Hùng đau đầu không thôi. Đặc biệt là trong đội ngũ những cái đó độc thân nam nhân, ngầm đều muốn đuổi theo Liễu Hải Mỹ. Chỉ là nàng giống như chỉ đối tần khanh có gương mặt tươi cười, mà đối người khác luôn là lạnh như băng xương. Cho nên, tần khanh đưa ra làm liếu hải mị cùng đi làm nhiệm vụ, Lý Hùng cảm thấy tốt nhất có thể mau chóng đánh cô nương này đi, mới là thượng sách. Chờ đến liêu hải mị ra tới, lại không nghĩ rằng nhìn đến ngải ngải đứng ở trong viện chờ nàng. Hải mỹ tỷ, nếu không chúng ta đi thôi. Ngải ngải chịu chịu cái mũi, dầu dĩ không vui nói. Liễu Hải Mị trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng lệ quang, nàng giũi tay sờ sờ ngại ngại đầu, hỏi, nghĩ như thế nào phải đi? Là Trình Đại Phu y thuật không hảo sao? Ngại ngải nghe được Liễu Hải Mị nói như vậy, tức khắc suốt ruột ngẩng đầu, lộ ra nàng tròn tròn đáng yêu mặt hoảng loạn xua tay nói, không phải, không phải, Trình Đại Phu y thuật thực hảo, chỉ là, Hải Mị tỷ, ta không nghĩ miễn có người. Nói xong lời cuối cùng. Nàng khổ sở túi đầu, nước mắt nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Nàng cảm thấy, nét nếu không phải bởi vì trình đại phu không ý đi hệ đội ngũ mọi người, hải mị tỷ liền sẽ không như vậy ủy khuất chính mình, cùng kia giúp nam nhân thúi cùng nhau huấn luyện. Phải biết rằng, hải mị tỷ luôn luôn đối nam nhân tránh còn không kịp cái loại này. Nguyên lai trong đội ngũ nam nhân, đều là trong đội ngũ mặt khác tỷ muội một ít người nhà. Nếu không phải bọn họ thực biết điều không thế nào ở Hải Mỹ Tỷ trước mặt xuất hiện, bọn họ đều không thể đi theo các nàng đội ngũ tới này Lũng Thành. Cho nên, tới rồi Lũng Thành sau, có nhà trai thuộc mấy cái nữ đội viên, thấy Lũng Thành căn cứ phồn vinh, đều sáu tục dọn ly các nàng đội ngũ. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngại ngại, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hải Mỹ Tỷ là thật sự tưởng gia nhập Lũng Thành tiểu đội, bởi vì tần đội trưởng là Hải Mỹ Tỷ ân nhân cứu mạng có thể nói không có tần đội trưởng liền tuyệt đối không có ta liễu hải mỹ hơn nữa không có tần đội trưởng lúc trước chúng ta hẳn là đều sẽ chết ở càn long trấn cho nên nàng không riêng gì ta cũng là các ngươi ân nhân cứu mạng đối với tần đội trưởng nàng sẽ là ta đời này muốn đuổi theo tùy người minh bạch sao liễu hải mỹ chính xác nói ngươi đừng nghĩ nhiều hảo hảo dưỡng thương mới là chính xác nhất lựa chọn Ngày mai ta sẽ cùng Hùng Ca bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ. Ngươi cùng mặt khác bọn tỷ muội đều hảo hảo đái trong căn cứ, minh bạch sao? Chương 374 không tin. Sáng sớm hôm sau, ngại ngại cùng đội viên khác nước mắt lưng tròng đưa Liếu Hải Mị cùng Lý Hùng bọn họ đoàn đội rời đi Lung Thành căn cứ, chiều nhiệm vụ mà ra. Lần này đi siêu tầm ly Lung Thành căn cứ đại khái hai ngày lộ trình một cái thành trấn, bên kia có một nhà xưởng sắt thép. Bọn họ yêu cầu đem sưởng sắt thép thiết bị cùng với chữ hàng toàn bộ vận trở về. Đội ngũ từ Lý Hùng dẫn dắt, Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo đều ở. Bởi vì lần này yêu cầu vận chuyển đồ vật tương đối nhiều, cho nên, trừ bỏ tất diệp ngoại, mặt khác vài tên không gian dị năng giả đều đi theo tới. Đồng dạng, vì bảo đảm này đó không gian dị năng giả an toàn, đoạn giang lăng cùng hướng tả còn có bạch hạ này ba cái tiểu tổ tiểu tổ trưởng đều cùng đi. Chọn nhân thủ cũng là bọn họ mấy cái tiểu tổ người xuất sắc đã không có thái dương nhật tử cũng rốt cuộc ở hôm nay trong ở rét lạnh mùa đông này có thể nói là một cái làm căn cứ các bá tánh đều cảm thấy vui vẻ sự tình thời tiết không tồi muốn hay không đi đi một chút tần khanh tiễn đi lý hùng bọn họ sau liền đứng ở trên tường thành nhìn trong thành phương hướng ngắm nhìn nhìn trong thành những người đó trên mặt giờ phút này cư nhiên rảo rạt ra tươi cười nàng trong mắt như suy tư gì Không biết suy nghĩ cái gì. Tống Nguyên không biết khi nào, đứng ở Tần Khanh sau lưng, tiếng nói trầm thấp nói. Tám một chung. Văn vong vê đút vê đút, vê đút 81zv.com. Tần Khanh thở hát ra, nghĩ đến nàng từ liếu hải mị bên kia được đến tin tức, liền gật gật đầu. Liền tính Tống Nguyên không tới tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm thời gian đi tìm Tống Nguyên. Rốt cuộc, chuyện này liên quan đến toàn bộ lũng thành căn cứ An uy, Nàng sát mặt chính chính. Đối Tống Nguyên nói, ta phải đến tin tức, bên đường rất nhiều căn cứ đều bị diệt thành. Người nghĩ như thế nào? Ta cũng có được đến tin tức, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là dị năng giả biến dị sau, sau đó tấn cảm nhiễm trong thành mọi người. Nếu chỉ là tiểu căn cứ, bất quá mấy ngày công phu, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái tử thành. Tống Nguyên không nghĩ tới tần khanh cư nhiên cũng được đến tin tức, gật đầu trả lời, sau đó lại nói, bất quá lấy thành phố B vì trung tâm điểm. Li nó so gần những cái đó căn cứ, hảo tưởng dị năng giả biến dị tương đối tới nói, muốn một chút nhiều. Hán thở dài khẩu khí, nói, ta phòng trường, cùng thành phố bê viện nghiên cứu nghiên cứu kháng tăng thi vi rút thuốc trích có quan hệ. Tần Khanh gật gật đầu, nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, nàng không nghĩ tới Tống Nguyên cư nhiên đối nàng như thế thẳng thắn. Ta tại hoài nghi, chỉ sợ kia thành phố bê viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới kháng tăng thi vi rút thuốc trích cùng tăng thi tinh hoạch có quan hệ. Đối với Tống Nguyên nói ra ý nghĩ của chính mình sau, Tần Khanh ánh mắt thâm trầm. Nghe được Tần Khanh nói ra như vậy suy đoán nói, Tống Nguyên cười khổ một tiếng. Ngươi không cần dùng loại này hoài nghi ánh mắt nhìn ta, chuyện này nói thật, ta thẳng đến cái này hạng mục bị người một lần nữa lấy ra tới sau mới xác thực biết đến. Tống Nguyên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói. Kỳ thật cái này nghiên cứu hạng mục ở 20 năm trước đã bị phủ quyết, bởi vì quá nhiều không xác định. Cho nên ZF liền tạm thời đóng cửa cái này hạng mục tiến trình. Tống nguyên ngữ khí tạm dừng một chút, không biết có nên hay không đem còn lại sự tình giảng cấp thần khanh nghe. Nếu đã ngừng, kia như thế nào sau lại lại khởi động? Thần khanh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu do hỏi. Bởi vì sau lại đi theo cái này hạng mục người phụ trách phó thủ, cũng chính là hiện giờ thành phố B viện nghiên cứu giáo thụ doanh chính, lén đi tiếp xúc lục gia, lấy được lục gia chống đỡ. Cái này hạng mục mới có thể một lần nữa khởi động, hơn nữa vẫn luôn tiến hành xuống dưới. Nói tới đây, Tống Nguyên trực tiếp dừng bước chân, sau đó chính sắc đối Tần Khanh nói, Tống ra tuy rằng cùng lục ra vẫn luôn bất hòa, lại cũng bất quá là chính kiến thượng ý kiến bất đồng mà thôi. Chính là, bởi vì chuyện này, ông nội của ta ý tưởng lại cùng ta không giống nhau. Ta ở Tống gia bị rất nhiều xế chế, cho nên, mới làm lục ra cùng viện nghiên cứu vẫn luôn tiếp tục cái này nghiên cứu. Tần Khanh nghĩ đến hắn cùng Lục Trì hai người chỉ có vài lần gặp mặt, đều giống như trọi gà dường như. Hiện giờ Lục Trì đã không tính Lục ra người. Tần Khanh nghĩ đến Lục Ngật Xanh nói, không khỏi nếu mày đối Tống Nguyên nói. Nghe được Tần Khanh như vậy giữ gìn Lục Trì, Tống Nguyên trong lòng nhảy nhảy, sau đó nghiêm trang trả lời, cái này ta đương nhiên biết, bất quá, ta lại không nghĩ từ ngươi trong miệng nghe được ngươi quan tâm nam nhân khác nói. Những lời này thành công đem Tần Khanh nguyên bản tưởng tiếp theo nói cái gì nữa nói cấp nghẹn trở về, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái. Người nam nhân này, luôn làm loại này nghiêm trang nói hiệu nói vươn sự. Tần Khanh sụ mặt từ trên tường thành xuống dưới, Tống Nguyên lại vẻ mặt xin lỗi, khỏe miệng chỗ lại treo một tia chết chìm người sủng lịch dí cười. Nay mặc cảnh tượng lục trì xa xa mà nhìn qua, lại giống như hai người ở ve vãn đánh yêu giống nhau. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn hiện lên. Từ thiên tri Tiêu tử cho tới bây giờ tình trạng, lục trì kỳ thật trong lòng không phải áp lực không có. Rốt cuộc lúc trước chính mình, là như vậy kiêu ngạo. Hắn thích tần khanh, quan trọng nhất một chút cũng là vì tần khanh không giống hắn phía trước trong hoàn cảnh gặp được những cái đó nữ hài tử giống nhau, cho nên, mới có thể như vậy mãnh liệt hấp dẫn hắn. Chính là, có đôi khi, lục trì tổng suy nghĩ, Nếu là Tần Khanh có thể mềm hạ tính tình, đối hắn ngẫu nhiên chim nhỏ nép vào người một chút, hoặc là mượn bờ vai của hắn rửa một chút, không cần tổng như vậy cường thế, thật là tốt biết bao. Nay đó ý niệm bất quá là xa tưởng thôi, rốt cuộc chính mình đối Tần Khanh thổ lộ, Tần Khanh ngay từ đầu liền rõ ràng nói rõ ràng. Chỉ là, hắn không cam lòng, cho rằng chỉ cần chính mình nỗ lực, hẳn là là có thể đả động Tần Khanh tâm. Nhưng hôm nay xem ra... Hết thể bất quá là hắn một bên tình nguyện thôi. Chẳng lẽ chính mình liền như vậy cam tâm liền như vậy từ bỏ. Lục chi để tay lên ngực tự hỏi, hắn gắt gao mà nhìn chằm chầm tống nguyên bởi vì nhân nhượng tần khanh thân cao, hơi hơi túi xuống thân mình, nghiêng thai lắng nghe bộ dáng. Kỳ thật ở nữ nhân bên này nói, tần khanh đã không tính lùn, chừng 1 mét 6 thân cao. Nhưng là trong người cao 1m85 tống nguyên trước mặt, hoàn toàn giống như đại nhân cùng tiểu hài tử trên lệnh. Lục Trì nhìn đến nơi này, nhịn không được cắn chặt răng, không, hắn không tin Tống Nguyên. Từ nhỏ đến lớn liền tuyệt tình tuyệt tính Tống Nguyên, sao có thể ở nữ nhân trước mặt có biểu hiện như vậy? Càng thêm đừng nói tiểu ý là người, nhân nhượng người khác. Nghĩ đến đây, Lục Trì đi nhanh chiều Tần Khanh cùng Tống Nguyên phương hướng đi đến. Tần Khanh nét. Tần Khanh đang chuẩn bị về nhà, lười đến phản ứng vẫn luôn ở bên người bên thai lại nhảy Tống Nguyên, liền nhìn đến Lục Trì chiều chính mình đi tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn thấy lục trì, thần khanh có điểm kinh ngạc. Lẽ ra hiện tại thời khắc lục trì hẳn là ở sân huấn luyện mới đúng, cho nên, nàng theo bản năng hỏi. Nghe được Tần khanh câu này hỏi chuyện, lục trì mặt tức khắc đen hắc. Hùng ca đi nhiệm vụ, nguyên bản tưởng đem sự tình xử lý tốt, chạy tới cho hắn tiến đưa. Không nghĩ tới, bọn họ đã đi rồi. Lục trì đối Tần khanh giải thích nói, ánh mắt lại là chuyển tới tống nguyên trên người. Nhìn đến lục trì vọng lại đây ánh mắt, Tống Nguyên không chút nào nhường nhịn nhìn lại qua đi. Hai người chi gian, nháy mắt ánh mắt cùng ánh mắt chi gian bùn bùn một trận điện quang hỏa thạch giao thủ. Chương 375 cái nhìn Cái gì tới xem Lý Hùng? Tống Nguyên đối lục trì loại này sức xẻo lấy cớ cùng lý do âm thầm báo lấy xem thường cùng khịt mũi coi thường. Loại này lấy cớ cũng chỉ có lừa lừa tần khanh loại này đối cảm tình thượng sự tình hoàn toàn không hiểu nữ hài tử. Đương nhiên, Tống Nguyên cũng không có khả năng đi chọc thủng lục trì lấy cớ này. Hắn nhưng không nghĩ cấp lục trì có đối tần khanh thổ lộ cơ hội. Chỉ là, Tống Nguyên lại không biết, chính mình như thế canh phòng nghiêm ngặt, lại không nghĩ rằng lục trì đã sớm thổ lộ quá, chẳng qua bị tần khanh cự tuyệt mà thôi. Tống Nguyên tiến lên một bước, đứng ở tần khanh bên cạnh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng rồi, về ngươi vừa rồi nói cái kia vấn đề. Kỳ thật còn có mấy cái địa phương ta tưởng lại cùng ngươi tê nói, không biết có thể hay không." Thần Khanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên, nàng biết nói sự tình, giống như Tống Nguyên hắn đều biết đi, thậm chí so nàng biết đến còn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều, nào còn có cái gì hảo thế nói. Tống Nguyên lại là trực tiếp đối lục chỉ gật gật đầu, sau đó dùng thực đạm mạc ngữ khi nói, "Sáu đại thiếu không đưa đến bạn bè thật sự tiếc nuối, bất quá chúng ta còn có việc, liền đi trước một bước." Nói xong, Trực tiếp đối Tần Khanh làm cái thỉnh thủ thế, sau đó nói, đi thôi. Tới trước ta văn phòng đi, ta bên kia còn có phân tư liệu, nguyên bản tưởng đưa cho ngươi xem, vừa rồi quên cầm. Tần Khanh nghe được hắn như vậy nói, nghĩ đến có thể là cùng thành phố bê cái kia viện nghiên cứu có quan hệ, liền lập tức gật gật đầu. Lục chi thấy thế, chỉ có thể nhìn theo Tần Khanh cùng tống nguyên sóng vai về phía trước càng lúc càng xa, không có lại nói mặt khác nói tới. Hắn cùng tần khanh trụ một chàng trong phòng, cũng không vội với nhất thời. Chờ tần khanh trở về, hắn muốn tìm tần khanh hảo hảo nói nói chuyện. Liên tính không tiếp thu hắn thổ lộ, nhưng là, cũng ngàn vạn không cần tin tưởng tống nguyên kia há mồm nhổ ra nói. Chính là, vì cái gì hắn trong lòng lại như vậy không đến đâu. Thái Dương tuy rằng ra tới, lại phản phất cũng không có làm lục trì cảm giác được một kia ấm áp. Liêu hải mị từ lên xe sau liên vẫn luôn rửa vào mặt sau một loạt trên châu ngồi, nhắm mắt chấm mắt. 8. Một tiếng trùng vong V đút vê đút vê đút 81Z Mấy cái tiểu tổ người đều có điểm tiểu kích động ngồi ở hàng phía trước xe vị thượng, đầu lại thường thường sau này nhìn lại. Liêu hải mị phản phất đối này đó hơi nóng rực ánh mắt không hề sở rắc giống nhau, vẫn luôn bất động như núi. Hiện tại lái xe chính là Chu Sơn, Lý Hùng mắt thấy đại gia đầu luôn sau này nhìn, không khỏi nhíu như mày. Chuyện như vậy thường xuyên, cũng không sợ vặn đến cổ. Hùng ca, ngươi mày nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Vương Tiểu Bảo đột nhiên ở Lý Hùng bên thai nhẹ giọng nói, chỉ đem Lý Hùng cấp sợ tới mức thiếu chút nữa từ xe trên châu ngồi trực tiếp ngảy lên. Phản phất bị xem thấu cái gì dường như, Lý Hùng đỏ mặt thô cổ hùng tận đối Vương Tiểu Bảo nói, người nói bậy cái gì đâu. Nói xong, trực tiếp một cái xoay người, đem toàn bộ phía sau lưng đối với Vương Tiểu Bảo cũng không hề đi chú ý xe sau tình huống. Liêu Hải Mị lại vào giờ phút này mở mắt, nàng dị năng là ẩn thân, kỳ thật chỉ thích hợp từ bên phụ trợ trợ công mà thôi. Nàng lần này ra tới nhiệm vụ, Tần Khanh lại không có cho nàng phái tương ứng đội viên. Liêu Hải Mị vừa rồi âm thầm quan sát, này một chỉnh tổ người, trừ bỏ Vương Tiểu Bảo, giống như liền không có chọn người thích hợp. Chính là, Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn luôn luôn là một cái tổ làm cộng sự. Muốn cho bọn họ tách ra, khẳng định không hiện thực, nghĩ đến này vấn đề, Liêu Hải Mị chỉ cảm thấy thật sự làm nàng đau đầu không thôi. Xe vẫn luôn hướng phía trước hai, giữa trưa là Vương Tiểu Bảo làm cơm. Liêu Hải Mị chỉ là lại đây lấy đồ ăn, liền trở lại chính mình trên chỗ ngồi vùi đầu ăn cơm, căn bản cùng trong đội ngũ người khác toàn bộ hành trình linh giao lưu. Chờ tới rồi Thái Dương không sai biệt lắm mau xuống núi khi. Chu Sơn mới đem xe chạy đến một chỗ nhìn như là một chỗ thôn trang nhỏ giống nhau cửa thôn chỗ. Nếu là thẳng tắp từ đại lộ đi nói, là tình nói. Nếu là từ bên cạnh một chỗ ước chừng 2 mét có hơn đường nhỏ đi vào, chính là kia chỗ thôn trang nơi. Thôn trang này vừa thấy, liền biết dân cư không nhiều lắm, bởi vì phòng ở cũng liền mấy trục chảng mà thôi. Hơn nữa những cái đó phòng ở đều phân tán thực hai, lắc đác lưa thưa. Đến là kia 2 mét khai đường nhỏ hai bên, Che lại hai bài liền hai tầng lâu mặt đường phòng. Bởi vì lượng người thiếu, hơn nữa địa phương hẻo lánh, cho nên, tiền thuê thực tiện nghi. Chính là, liền tính là tiền thuê tiện nghi, không có lượng người, rất nhiều sinh ý đều làm không được, cơ bản chỉ là một ít làm mua bán nhỏ nhân tài sẽ ngắn ngủi thuê bên kia phòng ở. Chu Sơn cùng Lý Hùng Thương lượng sau, liền trực tiếp từ nhỏ lộ khai đi vào. Tuy nói này thôn trang cũng không lớn, chính là, tương đối tới nói. Cơ bản có thể ở lại nơi này người, đều là nông dân. Mà nông dân nhiều nhất, hẳn là chính là lương thực. Rốt cuộc mỗi ngày mua mẹ ăn tổng không phải sự tình, cơ bản nông dân đều sẽ có chân lương thói quen, liền tính chân không nhiều lắm, ít nhất cũng sẽ chân cái một tháng tả hữu lương thực. Cứ như vậy, cũng đỡ phải một chút liền ăn xong rồi đi lương thực cửa hàng mua. Bởi vì mặt thế tiến đến sau, thôn trang có thể chạy, đã sớm không có ảnh. Không chạy, Cơ bản cũng đều biến thành tăng thi. Chính là, tăng thi cũng không có khả năng trường kỳ đại ở một chỗ, chúng nó lang thang không có mục tiêu du đãng. Cho nên, này tòa thôn trang nhỏ tăng thi, cư nhiên không phải rất nhiều. Chu Sơn một đường đâm qua đi, trực tiếp đem những cái đó du đãng bên ngoài tăng thi cấp đâm bay. Nói là một cái mặt đường phòng, xe khai qua đi, bất quá cũng liền mấy trăm mẽ lộ trình. Chu Sơn cảm giác chính mình chân ga còn không có giấm rút cuộc. Xe một lát liền tới rồi cuối. Chờ đến Chu Sơn dừng lại xe, Lý Hùng liền phân phó đại gia, thà rằng dùng đao, cũng không thể dùng thương. Tránh cho khiến cho động tĩnh, đưa tới nguyên bản không ở nơi này tăng thi. liễu Hải Mỹ nghe được Lý Hùng lời này, trong lòng tức khắc cảm thấy bực mình không thôi. Chính mình trừ bỏ ẩn thân, đó là thương pháp chuẩn nhất. Hiện tại không cho nàng sử dụng thương, không phải là tá hắn một cái cánh tay. Không đợi liễu Hải Mỹ lại tưởng, Kế tiếp chẳng lẽ muốn nàng xích thủ không quyền đối phó những cái đó tang thi khi, Lý Hùng bay thẳng đến nàng ném qua tới đem ước chừng năm tức lớn lên truy Mà Lý Hùng cũng bởi vì tang thi thật sự qua tán, cũng không có sử dụng dị năng. Đến là Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo, phân biệt vứt ra hỏa cầu cùng một núi tên, cơ bản là nhất chiêu một đầu tang thi. Lý Hùng là trực tiếp tiến lên, nét dơ lên trong tay đao nhắm ngay tang thi của một đao huy đi, dơ tay chém xuống gian. Tang Thi đầu liền rơi xuống đất. Sau đó Huy Hạ Đao ném đi đao gian vết bẩn, trực tiếp quay đầu lại đối Liêu Hải Mị nói, "Nóc Lăng làm cái gì? Còn không nhanh lên đảo tinh hạch đi phía trước đi." Liêu Hải Mị lúc này mới phản ứng lại đây, cậu lại này chui không phải làm nàng sát Tang Thi, mà là làm nàng đảo Tang Thi trong óc tinh hạch dùng. Nàng mặt đen hắc, một đao bổ ra cái kia Tang Thi đầu móc ra tinh hạch sau, liền trực tiếp đứng ở Lý Hùng bên người, cùng hắn vai sát vai. Nhắm ngay nhào lên tới Tăng Thi trực tiếp nên diện mà thượng, dơ tay chém xuống gian, so với Lý Hùng lưu loát, không chút nào kém cỏi. Bất quá trong chốc lát công phu, nay bất quá mấy trăm mẹ lớn lên trên đường phố Tăng Thi, đã bị Lý Hùng bọn họ tiêu diệt không còn một mảnh. Lau một phen cái chán mồ hôi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cũng đồng dạng ở thở hồn hển liếu hải mị, còn có nàng dưới chân bị nàng chém ngã Tăng Thi cũng so với chính mình thiếu nhiều ít. Lý Hùng tự đáy lòng đối nàng, cử một chút ngón tay cái. Chương 376 tang thi chuột. Nhìn đến Lý Hùng đối chính mình cử ngón tay cái, Liễu Hải Mị cũng báo lấy một cái điểm mỹ mỉm cười. Chỉ là, cái này mỉm cười bất quá duy trì 3 giây đồng hồ mà thôi. Chỉ thấy nàng sắc mặt đại biến, trong tay chủy nhắm ngay Lý Hùng rời tay bay đi. Lý Hùng thấy thế, sửng sốt một chút sau, nháy mắt liền tỉnh quá thần tới. Nhìn Liễu Hải Mị chủy bay qua tới phương hướng cả người liền triều trên mặt đất đảo đi. Sau đó một cái lư đã cổn, phiên khai đi. Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, Liêu Hải Mị chủy trinh chính cắm vào nguyên bản đứng ở Lý Hùng phía sau một con tang thi hốc mắt chung. Sau đó Chu Sơn hỏa cầu cũng tùy theo mà đến. Lý Hùng trường thở ra, nếu là vừa mới hắn không có tin tưởng Liêu Hải Mị, chỉ sợ cũng tính Chu Sơn hỏa cầu có thể lộng chết này đầu tang thi, này đầu tang thi cũng sẽ ở trước khi chết cắn hắn một ngụm. Liêu hải mị giờ phút này tâm tình cũng thực phức tạp, nàng nhìn chằm chằm Lý Hùng liếc mắt một cái. 81 tiếng Trung Vòng V đút V đút V đút 81ZV.com Vẫn luôn nàng đều biết Lý Hùng đối nàng rất có ý kiến, mà vừa rồi nàng theo sát Lý Hùng mặt sau ra sức sát tăng thi, nàng nội tâm chưa chắc không có cảm thấy một chút làm Lý Hùng lau mắt mà nhìn ý tưởng. Sự thật chứng minh, Lý Hùng đúng là nhìn đến những cái đó tang thi thi thể sau liền đối nàng dơ ngón tay cái lên. Chẳng qua không nghĩ tới, Lý Hùng phía sau sẽ xuất hiện tăng thi, khẩn cấp dưới, nàng truy liền rời tay mà ra. vớt ra truy sau, nàng mới nghĩ đến, vạn nhất Lý Hùng không tin nàng lời nói, làm sao bây giờ. Bất quá sự thật là nàng nghĩ nhiều, nhưng là, nhìn bò dậy Lý Hùng, Liêu Hải Mỹ lại cảm thấy nỗi lòng khó bình. Không nghĩ tới Lý Hùng cư nhiên đối nàng cư nhiên như thế tín nhiệm. Cảm tạ, Lý Hùng lòng còn sợ hãi đứng lên. Đối liêu hải mị chân thành nói lời cảm tạ nói. Sau đó liền tiến lên, trực tiếp đào kia tang thi tinh hoạch ra tới, ném đến trong túi. Hiện giờ này thôn trang tang thi toàn bộ bị tiêu diệt, mọi người đều chia làm hai ba người một tổ chức từng nhà đi siêu tầm. Nhìn thấy hữu dụng đồ vật, trước cầm. Rốt cuộc mấy thứ này, trở lại căn cứ, đội ngũ cũng sẽ không thu, chỉ cần bọn họ không ngại ngại liên lụy đội ngũ, siêu tầm đến đồ vật đều đem là chính bọn họ. Đặc biệt là không gian dị năng giả, trực tiếp liền thu được trong không gian. Không nghĩ tới, bọn họ tìm tòi một chút, cư nhiên thật đúng là lục soát không ít thứ tốt. Đặc biệt là vương tiểu bảo, kinh hỉ hiện rất nhiều các loại đồ ăn hạt giống. Hắn trong khoảng thời gian này, chăm sóc kia mấy khối ruộng thí nghiệm, hoàn toàn trình điên cuồng trạng thái, cho nên, lần này là Chu Sơn Cường Lôi kéo hắn ra tới. Nguyên bản vương tiểu bảo còn vẫn luôn nhớ thương trong nhà kia ba phần mà, rất sợ không ai hầu hạ. Những cái đó trong đất đồ an khả năng liền sẽ đã chết cũng không nhất định. Không nghĩ tới, ra tới cư nhiên còn có thể tìm được này đó hạt giống. Xem ra, Chu Sơn thật sự không có lừa hắn. Vì chúc mừng được đến này đó thứ tốt, Vương Tiểu Bảo riêng cấp làm một đốn phong phú đứa tối. Đại gia ăn no sau, vây quanh đống lửa thay phiên nghỉ ngơi cùng các đêm. Bọn họ chọn căn nhà này là này, phố chính giữa một nhà tiệm tạp hóa, cửa hàng bị người siêu tầm quá, bất quá. Vẫn là có chút rải rác hàng khô bị ném ở trong góc. Tuy rằng mấy thứ này nhìn giải rác rất ít, nhưng là tổng so không có hảo. Lý Hùng bọn họ đem này đó trên mặt đất rải rác hàng khô cấp thu thập lên, phóng hảo. Bọn họ mới vừa tiến vào khi, còn hiện bên trong có hai cổ thi thể, đã chỉ còn lại có bạch sâm sâm khung xương. Nhìn qua, hẳn là mới vừa mặt thế khi, bị dị biến tăng thi cấp gầm cắn. Đại gia mặc không lên tiếng trực tiếp đem thi thể cấp lộng tới bên ngoài, sau đó cùng những cái đó tang thi thi thể cùng nhau, chu sơn một phen hỏa, trực tiếp đem bọn họ thiêu thành cho tàn. Chân về trần, thổ về thổ. Liêu Hải Mị nhìn đống lửa, lại không hề buồn ngủ. Vài lần nhìn ở đống lửa bên ngồi Lý Hùng tưởng mở miệng ra nói chuyện, rồi lại không biết nói một ít cái gì hảo. Lý Hùng lại tâm đại căn bản không chú ý nàng khắc thường, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc, Này còn chưa tới mục đích địa đâu. Dọc theo đường đi nguy hiểm là cái không biết bao nhiêu, có thời gian, liền ra tăng nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng hảo tinh thần, như vậy mới có thể hảo hảo đối phó những cái đó tăng thi. Một đêm vô ngữ, mau đến hừng đồng khi, đột nhiên trong đội ngũ có người kinh hồ một tiếng. Sau đó cả người liền nhảy lên. Mọi người nghe thế tiếng kinh hồ, tức khắc sôi nổi cũng đứng lên, phòng bị nhìn bốn phía. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xin chuyện gì? Lý Hùng đã trước tiên vọt tới kêu kêu to người trước mặt, nhìn vừa rồi kêu sợ hãi một tiếng nam nhân em đẹp đứng ở nơi đó. Sắc mặt tức khắc thập phần khó coi, trầm giọng hỏi, xin sự tình gì? Hô to gọi nhỏ. Người nọ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ khiến cho lớn như vậy động tĩnh, cả người nhìn qua, sắc mặt hơi hơi có điểm thanh, xấu hổ nói, thực xin lỗi à, vừa rồi không biết sao lại thế này. Cảm giác có cái gì cắn ta một ngụm, cho nên ta mới có thể hô lên thanh. Nói xong, nhìn không được túi xuống thân muốn đi xoa chính mình cẳng chân chỗ. Lý Hùng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, tiến lên một phen kéo lấy người nọ tay, sau đó tiến lên xốc lên hàn ống quần xem. Quả nhiên hiện tại kia cẳng chân cơ bắp chỗ, một đạo mới mẻ hai viên thật nhỏ hàm răng cắn quá dấu vết ấn nhập đại gia mi mắt. Mà kia dấu cắn bốn phía đã bắt đầu có hắc khí tràn ngập. Kia bị cắn người vẻ mặt mờ mịt, trong lòng chỉ hiện lên một cái ý tưởng, trách không được vừa rồi hắn không cảm giác được đau đớn. Lý Hùng cùng mọi người nhìn đến này chỗ miệng vết thương, toàn trong lòng trầm xuống. "Hùng ca, đây là..." Lao thử giấu răng. Bạch Hạ nhịn không được dò hỏi, bởi vì tên này bị cắn là hắn tổ tổ viên. Lý Hùng ngẩng đầu quét đại ra liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng nói, "Đúng vậy, nơi này hẳn là có tang thi chuột." Nói xong, Hắn xoay người từ chính mình ba lô móc ra một hồ thủy tới. Phân phó người đẹp lại kia bị cắn người thân thể cùng tay chân, trực tiếp một đào đem kia miệng vết thương có hắc khí thịt cấp quát ra tới. Một đao đi xuống, kia cơ bắp cư nhiên đã không có cái gì có giãn, chảy ra huyết cũng không sai biệt lắm là màu đen. Lý Hùng vẫn luôn không sai biệt lắm quát đến xương cốt chỗ địa phương, mới hơi chút có điểm màu đỏ máu chảy ra. Chính là, kia nguyên bản bạch xâm xâm xương đùi đã ẩn ẩn nổi lên hắc khí. Lý Hùng không nói hai lời, trực tiếp mở ra kia ấm nước thủy. Đối với kia bị đào một cái lom xuống đi động chân rót đi xuống. Xúc rửa gian, hắc khí cùng máu đen dần dần biến thành màu đỏ máu, hỗn hợp thủy chảy đầy đất. Mà bên kia, Vương Tiểu Bảo cũng đem chính mình kêu hồ thủy bẻ ra Lý Hùng một đao đi xuống liền thê lương kêu thảm thiết sau đau ngất xỉu đi đội viên miệng, liền giống như Tần Khanh lúc trước rót bọn họ giống nhau. Liều mạng cấp người nọ rót này tần khanh vì bọn họ chuẩn bị không gian nước giếng. Lần này ra tới, tần khanh cấp Lý Hùng cùng Chu Sơn còn muốn Vương Tiểu Bảo mỗi người đều chuẩn bị một hồ không gian nước giếng, để ngừa vặn nhất. Lý Hùng bọn họ không nghĩ tới, thật đúng là cấp dùng tới. Vương Tiểu Bảo gắt gao nhéo người nọ miệng, tiểu tâm mà không cho kia hồ thủy sái ra tới. Vẫn luôn đem hắn hồ kia không gian nước giếng rót xong, Vương Tiểu Bảo mới ngừng tay. Mà bị cắn người. Vài lần bị đau tỉnh, sau đó lại sống sở sở lại đau ngất xỉu đi. Chỉ tới Lý Hùng nhìn đến kia trên đùi không còn có hắc khí cùng máu đen chảy ra, lúc này mới dừng tay, cho hắn cẩn thận thượng dược băng bó lên. chương 377 bị thương. Trừ bỏ hỗ trợ áp chế kia bị cắn người, những người khác nhìn kia miệng vết thương, đều trái tim kịch liệt nhảy lên. Nếu là lao thử đều biến thành tang thi chuột, kia không phải người liền ngủ cũng vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Hiện giờ liền lao thử cũng tăng thi hóa, về sau tăng thi hóa động vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhân loại nhưng làm sao bây giờ? Trưng bày đột trí nói. Tám một tiếng Trung. Vóng. V đút v đút v đút tám một z v Lý Hùng há miệng thở dốc, tưởng nói phía trước bọn họ còn gặp được quá tiến hóa biến dị điều, Cùng này tăng thi chuột có thể nói là không phân cao thấp. Chính là nhìn đến đại gia trên mặt khủng hoảng biểu tình, cường nuốt xuống nguyên bản tưởng lời nói. Chỉ là sắc mặt ngưng trọng nói, đại gia trước không cần hoảng, về sau gác đêm người, cần thiết sử dụng tinh thần lực, xem xét bốn phía hay không có tang thi hoặc là tang thi chuột tồn tại, tận lực đem tổn thương giảm đến đến thấp nhất. hắn thúi đầu nhìn kêu bị cắn người miệng vết thương liếc mắt một cái, cắn chặt răng nói tiếp, hơn nữa, cho dù có người bị cắn được cùng trảo thương, nếu có thể trước tiên đem cắn thương địa phương quát sạch sẽ, sau đó báo cáo cho chúng ta, mau chóng xử lý nói. Ít nhất có 50% cơ hội có thể tồn tại. Đại gia nghe đến đó, lại sắc mặt trầm trọng, không có một tia vui sướng. Rốt cuộc mới 50% tỷ lệ, nhìn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đội viên, đại gia lại biết, Lý Hùng nói ít nhất so hoàn toàn không có hy vọng hiếu thắng nhiều. Liêu hải mị giờ phút này lại sắc mặt bạch, Vương Tiểu bảo thấy thế, cho rằng nàng sợ hãi. Tức khác ga nổi nói, hắn hẳn là không có việc gì, đừng lo lắng. Cẩn thận một chút thì tốt rồi. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Liêu hải mị tiếng nói nguyên bản liền thiên thấp thiên trầm, nghe xong làm người cảm thấy dường như ở mị hoặc người giống nhau. Chính là, hiện tại nàng tiếng nói, rõ ràng mang theo một tia run rẩy cùng ngưng trọng. Thanh âm? Cái gì thanh âm? Vương Tiểu Bảo nghe được liễu hải mị này nghiêm túc lời nói, tức khắc nghiêng thai lắng nghe. Chỉ nghe được một trận sàn sạt tiếng vang. Cũng không có mặt khác. Làm sao vậy, tiểu bảo ca. Hướng tả đi tới, nhìn thoáng qua liếu hải mị, đối vương tiểu bảo dò hỏi. Nga, hải mị hỏi ta có hay không nghe được thanh âm, nhưng trừ bỏ sàn sát thanh, ta không nghe được mặt khác thanh âm à. Vương tiểu bảo vẻ mặt mộng bức nhìn hướng tả trả lời. Hướng tả nghe vương tiểu bảo như vậy nói, sắc mặt tức khắc một ngưng. Lầm bầm nói, sàn sát thanh. Đây là cái gì thanh âm? Liễu hải mị lại đột nhiên sau này lui một đi nhanh, tìm một chút, phía sau lưng cư nhiên đụng vào Lý Hùng bả vai chỗ. Nhưng Liễu hải mị lại gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, không có quay đầu lại. Lý Hùng còn không có mở miệng, liền nghe được nàng run rẩy tiếng nói nói, ta biết thanh âm kia là cái gì. Mẹ kiếp, ta cũng biết. Thang thi chuột. Theo vương tiểu bảo mắng thanh xuất khẩu, ánh mắt mọi người đều bị không biết khi nào bị gặm ra một cái động lớn cửa dầm dạp tăng thi chuột từ kia cửa động chỗ chui ra tới. Lý Hùng thấy thế, sắc mặt biến đổi, lại không hề sợ hãi. Hắn trực tiếp một phen đem liếu hải mị xả đến chính mình phía sau, quát to, các chất hợp thành thành hai đội, lẫn nhau luân phiên chiến thuật. Nghe được Lý Hùng nói ôm rơi xuống, đại gia tức khắc trật tự có tự chia làm trước sau hai đội. Mà đứng ở hàng phía trước mặt sau kia đội, đều lấy ra thương tới nhắm ngay những cái đó tang thi chuột. Tuy nói này tiếng súng khả năng sẽ đưa tới càng nhiều tang thi, nhưng hiện tại không cần, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền sẽ rơi vào tang thi chuột trong miệng. Cho nên bọn họ chiến thuật chính là mau, mau đột phá này đó tang thi chuột vây quanh, sau đó cấp rời đi, mới là thượng sách. Liêu Hải Mị đứng ở Lý Hùng sau lưng, chính chính sát mặt, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, trực tiếp rút thương nhắm ngay cửa những cái đó tang thi chuột, liền tính muốn chết. Nàng cũng muốn nhiều sát mấy chỉ tang thi chuột sát cái đủ. Trong lúc nhất thời, tiếng gió tiếng sấm còn có hòa cầu, ở những cái đó tang thi chuột ùa vào tới đồng thời cũng tạp rơi xuống. Những cái đó tang thi chuột tức khắc chia năm xẻ bảy, thi thể bay loạn. Cho dù như thế, khá vậy ngăn không được những cái đó tang thi chuột điên cuồng vào vào. Liêu Hải Mị bọn họ tiếng súng cũng lộc cộc điên cuồng văng lên. Những cái đó không có bị dị năng giết chết tang thi chuột sôi nổi bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Toàn bộ phòng tiếng súng đinh thai nhức óc Những cái đó rầm rạp tang thi chuột bất quá trong khoảnh khắc, liền chết mất một tảng lớn. Chỉ thấy kia tang thi chuột thi thể còn đang không ngừng ra tăng, nguyên bản môn sớm bị đánh thành cái sảng. Liếc mắt một cái nhìn lại, ngoài cửa tang thi chuột cư nhiên chen đầy toàn bộ đường phố. Ta đi, cái quỷ gì a Nơi này như thế nào nhiều như vậy tang thi chuột a Vương Tiểu Bảo thấy được khiếp sợ, buột miệng thốt ra. Đừng nói nhảm nữa. Có này sức lực còn không bằng nhiều sát mấy chỉ tăng thi chuột. Chu Sơn cắn răng chém ra một cái hỏa long sau, đối kia phát lại đây tăng thi chuột tập kích qua đi, tức khắc, chi chi gọi bậy một đốn sau, đã bị thiêu thành cho tàn. Chỉ để lại đầy đất ngón cái lớn nhỏ thiển sắc tinh hoạch, nằm trên mặt đất. Cái kia hỏa long còn không có tiêu tán, trong tay hắn lại ngưng ra một cái hỏa long tới. Trực tiếp lại sắc bén chiều những cái đó tang thi chuột đánh tới, tức khắc. Trên mặt đất tăng thi chuột cho tàn lại phiêu nổi lên một tầng. Bọn họ bắt đầu chậm dai hướng ra ngoài dịch đi, mặc kệ bên ngoài tang thi chuột lại nhiều, bọn họ cũng muốn trước rời đi nơi này lại nói. Bằng không, mặc kệ là tang thi chuột vẫn là tăng thi, nếu là toàn bộ vây lại đây, kia bọn họ cũng chỉ có thể bị làm vần thắn. Cho nên, bọn họ tăng lớn công kích lực độ, tuy rằng chậm, lại cũng phi thường ổn từ trong phòng mặt di động tới rồi cửa. Lúc này, Lý Hùng bọn họ đều thấy được trên đường chẳng hướng, nhìn đến người đều hít hà một hơi. Toàn bộ trình tam giác đội hình, trên mặt đất tinh hạch toàn bộ thu vào không gian, sau đó cùng nhau lao ra đi. Lý Hùng hô lớn một tiếng, trong tay lôi điện ngưng tụ thành võng, hướng cửa kia một mảnh tang thi chuột vong đi. Lập tức gian, một cổ da lông bị đốt trọi tiêu xú vị lập tức phiêu ở không trung. Nguyên bản bị tang thi chuột đổ rầm rạp cửa lộ cũng lập tức lộ ra một tảng lớn đất chống tới. Lý Hùng nhanh chóng quyết định, chiều nhìn tang thi chuột thiếu phương hướng chạy đi. Bạch Hạ cũng bị thương tên kia đội viên chấm nét cùng một cái khác thổ hệ dị năng giả. ở Lý Hùng dùng lôi điện điện ra một mảnh đất chống khi liền cùng nhau không ngừng ngừng xuất thổ tường tới, đem những cái đó tang thi chuột cách trở bên ngoài. bọn họ một đường chạy như điên, vẫn luôn chạy ra thôn trang này ngoại tuyến đường chính thượng, những cái đó tang thi chuột mới dần dần giảm bớt. không gian dị năng giả nhân cơ hội đem xe đem ra. Mọi người lên xe, xe liền một cái chân ga thúc đẩy, đem đám kia tang thi chuột cấp xa xa mà quang khai đi. Nhưng là, trong đó có bốn gã đội viên, lại đang lẩn trốn ra tới đồng thời, bị kia tang thi chuột cấp cắn được. Lý Hùng méo chính mình đã không ấm nước, nghiêm túc nhấp miệng, nếu là không có tần khanh không gian nước giếng, này bốn gã đội viên chỉ sợ đều sẽ biến thành tang thi. Làm sao bây giờ? Hùng ca, ta ấm nước thủy vừa rồi đã dùng xong rồi. Vương Tiểu Bảo mờ mịt quơ quơ hàn ấm nước, không đành lòng nhìn về phía kia bốn gã mồ hôi đầy đầu, che lại cánh tay cùng chân nhìn bọn họ đội viên. Mặc kệ, trước đem bọn họ những cái đó bị trảo thương cùng cắn thương địa phương cấp cạo, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. chương 378 thân nhân Lý Hùng bọn họ động thủ đem những cái đó biến hắc miệng vết thương thượng thịt thối cạo sau, đang chuẩn bị trước băng bó lên lại nói khi, liền thấy nghiêng trong đất rỗi quá một cái cánh tay tới. Hướng tả nhéo trong tay ấm nước, ý bảo Lý Hùng trước dùng. Lý Hùng thấy thế, tức khác đại hỷ. Hắn như thế nào quên mất, Tần Khanh cũng không phải là chỉ cho hắn cùng Tiểu Bảo hai cái không gian nước giếng. Mà Vương Tiểu Bảo giờ phút này cũng vừa vặn tiếp nhận Chu Sơn ném lại đây ấm nước, vui sướng qua đi, bất chấp nói thêm nữa cái gì, trực tiếp cấp mấy người kêu miệng vết thương bắt đầu rửa sạch. Lý Hùng bọn họ lần này không giống phía trước như vậy, bạch bạch lãng phí thật nhiều không gian nước giếng thật cẩn thận rửa sạch xong sau, lại cho bọn hắn bốn người từng người rót mấy mồm to sau, ấm nước cư nhiên còn dư lại một nửa tả hữu thủy tới. Mọi người nhìn đến lý hùng bọn họ hành động, tuy rằng không rõ chính mình ấm nước thủy theo chân bọn họ ấm nước thủy có cái gì khác nhau, chính là, từ kia bị thương bốn người sắc mặt tới xem, hẳn là không có gì đáng ngại. Tuy rằng bọn họ trong lòng có vô số suy đoán hiện lên, lại nhất trí không có ra tiếng dò hỏi, Lý Hùng giúp bị thương người thu thập thỏa đáng sau, liền lưu ý bốn phía hoàn cảnh, rất sợ lại có tang thi chuột giống nhau động vật tái xuất hiện. Hiện giờ bọn họ chỉ sợ là rốt cuộc chịu đựng không được tang thi chuột công kích. Hùng Ca, chúng ta là trở về vẫn là tiếp tục đi nhiệm vụ mà. Chu Sơn nhíu mày tiếp nhận Vương Tiểu Bảo đưa qua ấm nước, cảm nhận được trong tay ấm nước không gian nước giếng trọng lượng, lược cảm lo lắng hỏi. Tám một, Thiến Trung, Vong vê đút vê đút, vê đút. 8. 1ZV.com Khoảng cách bọn họ rời đi kia tăng thi chuột thôn trang đã qua đi hơn một giờ, xe vẫn luôn phi vững vàng về phía trước chạy. Mà bên đường cũng không biết có phải hay không kia thôn trang tăng thi chuột quá lợi hại duyên cớ, cư nhiên không có gặp được nhiều ít tăng thi, ngẫu nhiên linh tinh mấy chỉ, cũng trực tiếp bị xe đâm bay. Lý Hùng nhảy ra bản đồ tới, xem xét một chút bọn họ hiện tại nơi vị trí, sau đó ngưng mi chỉ vào nhiệm vụ mục đích điệu nói, xem. Chúng ta rời chức vụ mà đã không xa, nếu thuận lợi nói, chỉ cần mấy cái giờ thời gian, chúng ta là có thể đem sở yêu cầu đồ vật toàn bộ thu được trong không gian, đến lúc đó trở về khi chúng ta thay phiên lái xe, không cần qua đêm. Nghe được Lý Hùng như vậy nói, đại gia tức khắc đã không có dị nghĩ, rốt cuộc chỉ còn một bước, không đã nói, tổng quá không được chính mình trong lòng kia con đi. Tần khanh từ Tống Nguyên văn phòng ra tới, trực tiếp đi ra office building khi. Cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Tống Nguyên đem chính mình kéo tới rốt cuộc là nói chút cái gì. Nói cho nàng xem tư liệu, cũng chính là một ít các căn cứ dị năng giả số lượng còn có mỗi cái căn cứ phân bố tình huống. Sau đó chính là rót một bụng nước trà, lúc này mới làm nàng rời đi. Chờ tần khanh trở lại trụ địa phương, liền thấy trình xuyên bọn họ cư nhiên đều đã ở trong phòng khách, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình. Đây là làm sao vậy? Tần Khanh tưởng lục trì nói cho bọn họ chính mình cùng Tống Nguyên đi, cho nên bọn họ ở lo lắng cho mình, không khỏi bật cười hỏi. Có người tới tìm ngươi? Trình xuyên nhữ chặt mày, lo lắng nhìn Tần Khanh nói. Thần Khanh nhướng nhướng chân mày, không minh bạch trình xuyên ý tứ. Cái gì kêu có người tới tìm nàng? Bất quá, một chút khác, nàng liền biết là có ý tứ gì. Thần Khanh, thật là ngươi. Thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ô, ô, ô đang lúc nàng hỏi trình xuyên khi, một tiếng kinh hỉ thanh âm từ sau lưng vang lên. Tần khanh phía sau lưng cứng đờ, thanh âm này thật sự quá quen thuộc, có thể nói, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cùng với nàng lớn lên. Nàng hờ hững mặt xoay người, quả nhiên nhìn đến đầy người chật vật, lại vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình mỡ hoàng mỹ quên. Giờ phút này nàng trong tay còn nhéo một cái màn thầu, bởi vì tay quá bẩn duyên cớ, kia bạch béo màn thầu thượng, đen nhánh dấu ngón tay thật là chói mắt. Nàng biên nước nở khóc thành tiếng, biên còn không quên ba lượng khẩu cầm trong tay màn thầu cấp nuốt vào trong bụng. Mà theo sát ở nàng phía sau chính là đồng dạng đầy người chật vật cứu cứu Diệp Thành Trung cùng biểu đệ Diệp Thư Phong, chỉ là làm tần Khanh cảm thấy kinh ngạc chính là Diệp Thư Phong bộ dáng, mãn nhãn dại ra, hoàn toàn không có năm đó cơ linh thông minh bộ dáng. Giờ phút này trong tay hắn cầm trang màn thầu mâm, sau đó không ngừng đem mâm màn thầu nhét vào chính mình đã phình phình trong miệng. Lang là đem hắn kia trương nguyên bản gương mặt đẹp tắc biến hình mới thôi, lại còn không dừng tay. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, tần khanh nguyên bản hờ hướng trên mặt hiện lên một kia nói không rõ biểu tình tới. Hắn như thế nào biến thành như vậy? Nghe được tần khanh hỏi lời này, hoàng mỹ quyên liền hoa một tiếng, giống như thất lạc thật lâu hài tử, rốt cuộc gặp được thân nhân giống nhau, gào khóc lên. Chỉ khóc tần khanh tâm phủ khí táo, nếu không phải cưỡng chế tính tình. Phòng chừng có thể một chân đem Hoàng Mỹ Quyên cấp đá ra ngoài cửa đi. Cơ miệng, lại khóc tin hay không ta trực tiếp đem ngươi ném đến tàng thi đôi đi. Chờ Hoàng Mỹ Quyên vẫn luôn khóc trời sụp đất nước giống nhau, đã lâu đều không thấy nàng im tiếng, Tần Khanh không thể nhịn được nữa, đột nhiên quát. Nay một tiếng giống, trực tiếp đem Hoàng Mỹ Quyên sở hưu khóc tiếng la đều cấp nuốt trở vào. Nàng Hoàng sợ nhìn Tần Khanh nàng trong ấn tượng cái kia thẹn thùng thẹn thùng còn không tốt cùng người tranh chấp tần khanh phảng phất biến mất không thấy như vậy tần khanh nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tần khanh ngươi đừng trách ngươi mợ chúng ta này một đường thật sự là không dễ dàng ô ô diệp thành trung nghĩ vậy đoạn thời gian mang theo lão bà nhi tử một đường chiều lũng thành phương hướng đi trên đường gặp được tang thi khi lo lắng hãi hùng thần kinh liền vẫn luôn không lơi lỏng quá liền tinh tìm tới nơi này. Hắn đều rất sợ là tìm lầm địa phương, cho nên, có cái gì ăn khi, tận lực điền no chính mình bụng trước. Đỡ phải đến lúc đó hiện nghĩ sai rồi, bọn họ bị đánh một đốn, liền không có lời. Chờ nhìn thấy Tần Khanh mặt khi, hai người bọn họ phu thê liền rốt cuộc nhịn không được nước mắt. Tần Khanh hít sâu, chỉ vào Diệp Thư phong hỏi, hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Các ngươi không phải đi theo quân đội đi trong căn cứ sao? Diệp Thành Trung nghe được Tần Khanh nói. Tức khác ngần người, đáy lòng hiện lên một ý niệm, thần khanh là như thế nào biết bọn họ là bị quân đội người nhận được căn cứ. Chẳng lẽ nàng đã biết thư thái thay thế nàng đi thành phố B? Nghĩ đến đây, trên mặt hắn tức khắc hiện lên một tia kinh hoàng chi sắp tới. Hắn cùng Hoàng Mỹ quên sở dĩ sẽ lựa chọn hướng lung thành phương hướng tới, chính yếu nguyên nhân chính là vì sợ đi thành phố B nói, sẽ cho thư thái mang đến không có phương tiện. Hoàng Mỹ quên lại không tưởng nhiều như vậy, nước nở nói. Ngươi biểu đệ vì đi tìm vật tư, không biết bị cái nào thiên giết đánh trúng cái ó, huyết lưu đầy đất, mấy tốt sốt cao, tỉnh lại liền biến thành như vậy. Tần Khanh nghe thế, liền nhớ tới phía trước đi tìm cứu cứu một nhà khi, hiện nhà bọn họ người đi nhà chống đồng thời, cửa chỗ vết máu. Nhìn dáng vẻ, Diệp Thư Phong hẳn là lúc ấy liền bị thương. Tần Khanh ánh mắt từ bọn họ ba người trên người xét qua, nàng nhớ rõ kiếp trước bọn họ quá thực hảo, cũng không nghe nói Diệp Thư Phong biến thành ngốc tử. Đời này như thế nào liền sẽ biến thành như vậy? Như vậy, Diệp Thư Tâm đâu? Nàng hiện tại là ở đâu? Như thế nào sẽ không có cùng cha mẹ còn muốn đệ đệ ở bên nhau? chương 379 chất dinh dưỡng Giờ phút này Diệp Thư Tâm, chính gác môn hai người hấp thu song sau, nguyên bản xương đỏ đôi mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất dư lại quần áo. Hiện tại ngẫm lại, chính mình có cái gì hảo bị thương? Nam nhân, đều là không đáng tin đồ vật. Chính mình hẳn là cảm tạ kia viện nghiên cứu mới đúng, bằng không, nàng liền sẽ dưới nền đất bụi bằm giống nhau, nhậm người dẫm đạp, lại một chút biện pháp cũng không có. Mà hiện tại, nàng có thể hấp thụ những người này, làm chất dinh dưỡng, hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Này hai cái thủ vệ dường như vẫn là dị năng giả, hấp thu hương vị làm nàng cảm giác dị thường mỹ vị. Không giống kia viện nghiên cứu cùng nàng nhốt ở cùng nhau cái kia dinh dưỡng dịch tiêu bản, căn bản không có hương vị. 8. Một tiếng trung www.v8.1zv.com -v -v -v Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếm liếm đầu lưới. Hơn nữa, Diệp Thư tâm nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, sau đó ngưng tụ ý thức, chỉ thấy nguyên bản hô hô hướng nội rốt phong đại môn bị đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo tường đất cấp đổ kín mít. Diệp Thư tâm đầy mặt kinh ngạc cùng vui sướng, chính mình tại đây phía trước, rõ ràng còn không có mặt khác gì năng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng hấp thu hai người kia bên trong có một người là thổ hệ dị năng giả? Ánh mắt của nàng ở chính mình lòng bàn tay cùng kia rơi trên mặt đất một đống quần áo chi gian, không ngừng thay đổi. Nếu là thật sự lời nói, kia chỉ cần nàng đem mọi người dị năng đều có thể hấp thu tới, nàng còn sợ cái gì? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, vừa định cất tiếng cười to khi, lại hiện chính mình cả người giống như bị chịu hết sức lực giống nhau đầu váng mắt hoa ké lăn trên đất, sau đó liên thủ chỉ đều không thể lại nhúc nhích một chút. Diệp thư tâm hoảng sợ hiện chính mình đầu là thanh tỉnh, chính là thân thể lại thật thật tại tại là vô pháp nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ, chính mình hấp thu người khác đồng thời, tuy rằng có thể đem đối phương dị năng cấp hấp thu tới, lại cũng có nghiêm trọng di chứng, thì như sử dụng dị năng sau, liền giống như thoát lực giống nhau, vô pháp nhúc nhích. Nếu có người ở đây, Là có thể nhìn đến một cái trần trụi thân thể nữ nhân, cả người cứng đờ nằm ở tống ra phòng khách trên sàn nhà, vừa động cũng không thể động. Chờ Doan Chính bọn họ hiện không thích hợp khi, đã là hai ngày sau sự tình. Ý của ngươi là nói trừ bỏ này hai bộ quần áo, hai người kia giống như nhân gian trương giống nhau. Doan Chính nghe được thủ hạ do hỏi nói, được đến xác thực sau khi trả lời, đầu tiên là trầm khuôn mặt không nói gì, đến cuối cùng lại cười ha ha lên. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cư nhiên thật sự bị ta cấp nghiên cứu ra tới. Hoàn Mỹ nhân loại, ha ha ha. Hoàn Mỹ, hoàn Mỹ. Cười xong đồng thời, trực tiếp cấp hướng viện nghiên cứu chạy tới. Chẳng qua chạy một cái thực nghiệm thể mà thôi, hắn có tư liệu nơi tay, còn sợ làm không ra cái thứ hai, cái thứ ba thực nghiệm thể sao. Chỉ là, hắn nghĩ đến sự tình, tự nhiên người khác cũng đồng dạng nghĩ tới. Không đợi doan chính bọn họ trở lại viện nghiên cứu cửa liên nhìn đến viện nghiên cứu phương hướng chuyển đến quần quần khói đặc còn có một tiếng cao hơn một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thả tư liệu. Doan chính nhìn thấy kia khói đặc cùng nghe được tiếng nổ mạnh, không khỏi khỏe mắt tận nước giận dữ hết. Diệp thư tâm nhìn nơi xa khói đặc, thư lệnh một tiếng, tuy rằng nàng cái này dị nàng có khuyết tật, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nghĩ người khác cũng giống nhau có được nàng liếc mắt một cái năng lượng. Cho nên, thủy diệt tư liệu. Làm doán chính rốt cuộc làm không ra cái thứ hai thực nghiệm thể, chính mình cũng sẽ là trên thế giới này độc nhất vô nhị hoàn mỹ nhân loại. Nàng ẩn thân dấu ở người khác phía sau, nhẹ nhàng đi theo người khác phía sau ra thành phố B. Diệp Thư Tâm ở nhìn đến Tống ra không có người khi, liền trong lòng có tuyệt đối, muốn đi tìm Tống Nguyên. Nàng muốn hỏi cái rõ ràng, nếu Tống Nguyên cấp không ra nàng vừa lòng trả lời, nàng không ngại đem hắn hấp thu. Hoàng Mỹ Quyên nghe được Tần Khanh nói đến Diệp Thư Tâm, vội vàng thấp hèn đầu, vẻ mặt sợ hãi nói, "Chúng ta, chúng ta cùng nàng thất lạc." "Trần Khanh, lúc trước là mợ thực xin lỗi ngươi, cầu xin ngươi, xem ở ngươi cứu cứu trên mặt, cứu cứu A Phong đi." "Đi thôi." Tần Khanh một phen ném ra giũi tay lại đây tưởng lôi kéo nàng Hoàng Mỹ Quyên tay, lạnh lùng mà nói. Hoàng Mỹ Quyên tức khắc xứng sốt, không dám tin tưởng Tiêm Thanh khóc hô, "Trần Khanh, liền tính ngươi mặc kệ ta, Ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi biểu đệ cùng cứu cứu đi. Thần Khanh Diệp Thành Trung mở to vẩn đục trong mắt, sắc mặt trắng bệnh nhìn cái này chất nữ, từ khi nào khởi, hắn đều không có con mắt xem qua nàng một lần. Hảo tưởng từ nàng bị trường học khai trừ sau. Vẫn là chính mình lão mẫu thân qua đời sau. Thần Khanh nghe được cứu cứu tiếng la, hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy dãy rủa. Kỳ thật, so sánh với Hoàng Mỹ Quyên. Tần Khanh đối cứu cứu diệp thành trung oán khả năng lớn hơn nữa một chút. Rốt cuộc, nàng cùng mợ Hoàng Mỹ quên căn bản không có huyết thống ràng buộc, cho nên, kiếp trước nàng nhằm vào chính mình, chính mình luôn là sẽ tìm lý do giải vây. Mà cứu cứu, nàng cũng tổng cảm thấy không thể làm hắn khó xử. Chính là, kiếp trước mà thế sau, cứu cứu cư nhiên một lần cũng chưa tới đi tìm chính mình, Tần Khanh luôn là sẽ tưởng, nếu khi đó cứu cứu tới tìm nàng có phải hay không chính mình liền sẽ không sống như vậy bi thôi. Nghĩ đến chính mình bi thảm chết đi, mà cứu cứu bọn họ lại phản phất không có nàng người này giống nhau, Tần Khanh liền cảm thấy dị thường tâm lãnh. Đây cũng là vì cái gì, đời này mà thế sao, nàng biết được cứu cứu bọn họ bị quân đội tiếp đi rồi, nàng không có tiếp tục lại tìm bọn họ nguyên nhân trí chí nhất. Chính là, Tần Khanh đột nhiên nghĩ tới chính mình từ trường học ra tới khi, cứu cứu cho chính mình đánh điện thoại còn phải cho nàng hối kia 2.000 đồng tiền. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, tâm ý lại là ở nơi đó. Nàng quay người lại đối Hoàng Mỹ Quyên nói, nếu tưởng ở chỗ này lợi, nhất định phải làm việc, đội ngũ sẽ không dưỡng phế vật Hoàng Mỹ Quyên cùng Diệp Thành Trung nghe được lời này, liên tục gật đầu. Chỉ cần có khẩu cơm ăn, đừng nói là làm việc, sự tình gì bọn họ đều nguyện ý làm. Trương thở ra, nàng quay lại thân đối trình xuyên nói, Trước cho bọn hắn ở bên ngoài tìm cái chỗ ở, vật tư đến lúc đó ở bọn họ công tác đãi ngộ khấu. Trình xuyên nghe được tần khanh lời này, nào còn không biết tần khanh đây là đáp ứng thu lưu này ba người. Bất quá, nhìn dáng vẻ phía trước cái kia tuổi đại nữ nhân nói bọn họ là tần khanh cậu mợ thật sự làm người cảm thấy không quá hợp lý. Rốt cuộc, nếu là tần khanh ruột thịt cậu mợ, đâu có thể nào liền như vậy làm hắn đi an bài chỗ ở, mà không phải theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Nhìn thấy tần khanh xử lý xong sự tình, lục trì lúc này mới đứng lên. Đối với tần khanh nói, tần khanh, ngươi có thời gian sao? Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tần khanh lại mỏi mệt xoa xoa mũi, đối lục trì nói, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Có việc chờ ngày mai lại nói, hảo sao? Lục trì nhìn thấy tần khanh này phó mỏi mệt bộ dáng, nguyên bản ngạnh ở trong cổ họng nói, nghĩ nghĩ, lại lần nữa nuốt trở vào. Mà Hoàng Mỹ quên cùng Diệp Thành Trung mang theo nhi tử Diệp Thư phong nội tâm xuyễn Xuyến bất an đi theo trình xuyên phía sau, trụ nổi lên tần khanh cấp an bài chỗ ở. Mỗi ngày lánh nhất định ngạch độ lương thực cung thủy, còn có một đống tần khanh bọn họ trong đội ngũ các đội viên quần áo. Cứ như vậy, ở cái này mùa đông, trừ bỏ nữ nhi Diệp Thư tâm, Diệp Thành Trung bọn họ một nhà ba người, ở lũng Thành ở xuống dưới. chương 380 Cố ý Người nói cái gì? Thần Khanh cứu cứu cùng mỡ tìm tới môn. Tống Nguyên nhữ chặt khởi xinh đẹp lông mày, đối cố khiếu nói, thấp giọng hỏi nói. v v v v 81 con. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ trực tiếp tìm được Thần Khanh trong đội ngũ đi, Thần Khanh còn cho bọn hắn an bài chỗ ở, ta thật đúng là không biết đâu. Đúng rồi, lão đại, chúng ta có phải hay không quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu? Cố khiếu trong lòng lược cảm bất an nói. Thống Nguyên trận trắng mắt, trả lời cái gì? Ai, lão đại, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ phía trước mang về đến thành phố B cái kia hàng giả sao? Mất tích? Cái kia? Cố Khiếu nghe được Tống Nguyên nói, tức khắc bối rối, vội vàng nhắc nhở nói, "Nga, nàng nha." "Làm sao vậy?" Tống Nguyên không chút nào để ý hỏi. Cố Khiếu cảm giác chính mình hảo tâm mệt, nhắc nhở nói, "Nếu là Tần Khanh biết được cái kia hàng giả là từ chúng ta trong tay mất đi, có thể hay không tìm chúng ta phiền phải à? người sai rồi đệ nhất cái kia hàng giả không phải từ chúng ta trong tay mất đi nàng là đã biết chúng ta biết nàng là cái hàng giả cho nên chính mình chạy đệ nhị nếu tần khanh biết có người giả mạo nàng nàng sẽ càng hận cái kia giả mạo nàng người mà không phải chúng ta thống nguyên vương hai ngón tay đầu thông thả ung dung trả lời nghe được lão đại giải thích cố khiếu bán tín bán nghi gật gật đầu ma lý hùng bọn họ xe buýt giờ phút này chính trở về đuổi không gian dị năng giả không phụ sự mong đợi của mọi người đem nhiệm vụ lần này đồ vật toàn bộ thu được không gian nội tuy rằng trải qua một phen chiến đấu kịch liệt lại so với bọn họ cùng tang thi chuột đánh khi muốn nhẹ nhàng rất nhiều hung ca ta xem nhanh hơn độ vẫn luôn khai đi bằng không chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới nói lại sẽ ở kia tang thi chuột thôn trang phụ cận chu sơn nhìn nhìn bản đồ lo lắng nói bạch hạ Đoạn răng lăng, các người mấy cái cùng chu sơn thay phiên lái xe, những người khác đều để phòng ngoài xe chúng quanh. Lý Hùng gật gật đầu, sau đó phân phó nói. Xa tiền đại đèn chiếu đến phía trước đại đường cái thượng một mảnh, làm người nhìn vừa xem hiểu ngay. Chờ bọn họ xe qua kia tòa thôn trang, đại gia mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết những cái đó tang thi chuột có thể hay không khắp nơi du thoán, nếu là cái dạng này lời nói. Hồi trong căn cứ cần phải hảo hảo báo cáo chuyện này, để ngừa vạn nhất thì tốt hơn. Lý Hùng cùng đại gia chính thả lỏng tâm tình cùng cảnh giác khi chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, trong xe tất cả mọi người bị đâm trực tiếp ném bay ra đi, đánh vào xe trên vách tường, sau đó lại té ngã ở thùng xe nội. Trình chiếc xe đều bị đâm thiên, sau đó còn bị xe đứng vững, thẳng tắc bị đỉnh đi phía trước di động mấy chục mét ngoại, mới khó khăn lắm ngừng lại. Kéo kẹt một tiếng. Lý Hùng đầy đầu là huyết dùng sức đẩy ra xe môn, sau đó quay người lại, liền lôi túm, tưởng đem trong xe mặt người cấp lôi ra ngoài xe tới. Lại nghe thấy một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, chậm rãi tới gần, sau đó không đợi Lý Hùng dương mắt xem, đã bị người dùng sức một chút đánh vào trên đầu, lỗ hai ông một tiếng minh vang, sau đó liền mất đi ý thức. Tê. Tần Khanh đột nhiên thu hồi tay, đem vừa mới năng đến ngón tay hàm ở trong miệng, sau đó gắt gào cao mày. Trình xuyên nghe được tiếng vang, rối đầu tiến phòng bếp hỏi, làm sao vậy? Thần khanh, ngươi như thế nào hôm nay cả ngày đều thất thần? Chẳng lẽ còn ở vì bọn họ phiền não? Nói tới đây, trình xuyên đối với hoàng mị quên bọn họ hiện tại trụ phương hướng nâng nâng cảm. Thần khanh lại đạm cười một chút, sau đó lắc lắc đầu. Nàng làm không được tha thứ, chính là cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Có thể ở mặt thế sống sót, mới là vương đạo. Nàng không phải thánh mẫu, không có khả năng nhân ra đối nàng không tốt, chính mình còn vô điều kiện tha thứ bọn họ. Tần khanh chỉ có thể bảo đảm, ở chính mình tồn tại một ngày, không cho bọn họ đói chết. Mặt khác, liền thứ nàng bất lực. Đột nhiên cảm thấy, có tiểu bảo ở, thật tốt. Tần khanh tự dễ ưu cử cử chính mình bị năng đỏ ngón tay cảm thán nói. Hào lạc, tiểu bảo bọn họ ngày mai nên đã trở lại đi. Trình xuyên nhìn tần khanh đỏ rực miệng vết thương bất đắc di lắc lắc đầu, sau đó tiếp nhận nàng trong tay nồi sạ, trực tiếp đem tần khanh đuổi ra phòng bếp. Nay phòng bếp trong địa, liền không nên làm tần khanh tiến vào mới đúng. chờ đến đại gia ăn đến kia đồ ăn khi, đặc biệt là tất diệp cùng hữu hữu trên mặt thất vọng chi sắc khi, làm cho bọn họ càng thêm chờ mong vương tiểu bảo có thể sớm một chút đã trở lại. rốt cuộc kia gì? khu khu trong viện ruộng thí nghiệm, còn chờ tiểu bảo thúc thúc trở về hầu hạ đâu? chính là. Nhật tử từng ngày qua đi, chờ đến nguyên bản lý hùng bọn họ hẳn là đến nhật tử đi qua hai ngày thời gian, thần khanh bọn họ mới phát giác không thích hợp tới. Lục trì, ngươi thủ trong căn cứ đội ngũ, ta dẫn người đi xem, hùng ca bọn họ khẳng định sinh sự tình gì. Thần khanh nghiêm túc mặt, đối lục trì nói, không được, ta cùng ngươi cùng đi. Lục trì lắc đầu nói, nếu chúng ta đều đi rồi, trong đội ngũ người làm sao bây giờ? Trong căn cứ nhất định phải có người trông coi, bằng không ta không yên tâm. Thần Khanh lại lắc đầu phủ định nói. Việc này không nên chậm trễ, tranh cái nữa luận đi xuống, Lý Hùng bọn họ nguy hiểm liền sẽ nhiều một phần. Lần này tần Khanh chỉ mang theo trong đội ngũ mặt khác 5 tên đội viên, ngay cả tất diệp đều không có mang. Rốt cuộc nàng không gian nói cho đại gia sau, liền không có tất yếu nhất định mang theo tất diệp ra căn cứ. Chờ đến tần Khanh đi ra lũng thành căn cứ cửa thành liên nhìn đến xa xa mà mấy chiếc xe ngừng ở bên kia. Hải, Tần Khanh, ngươi cũng thật đủ chậm. Liền ở Tần Khanh ngây người thời gian, cố khiếu từ phòng điều khiển dò ra đầu, đối Tần Khanh hô. Hảo, ngươi có thể đi xuống. Không đợi Tần Khanh phản ứng lại đây, liền thấy kia phòng điều khiển đại môn liền bị mở ra. Mà cố khiếu cũng bị tống nguyên một chân từ kia phòng điều khiển thượng cấp đá ra tới, cố khiếu nhe răng trận mắt đứng lên, lại giận mà không dám nói gì. Đi rồi. Tống Nguyên nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, nói thẳng nói. Tần Khanh nhấp nhấp miệng, trực tiếp từ trong không gian lấy ra bọn họ kia chiếc xe buýt tới, theo sát ở đã thúc đẩy Tống Nguyên bọn họ đoàn xe mặt sau. Liên tiếp khai hơn 3 giờ, Tống Nguyên cũng từ hắn trên xe chuyển rời đến Tần Khanh xe buýt thượng. Nay đi hướng nhiệm vụ mục đích địa địa phương, dân cư thưa thớt, hẳn là không quá khả năng có như vậy nhiều tang thi có thể vây khốn trụ bọn họ. Tống Nguyên chỉ chỉ trên bản đồ con đường kia, đối Tần Khanh nói. Tần Khanh nghe được lời này, tức khác như mày. Nếu không phải bị tang thi vây khốn trụ, như vậy chính là nhân vi. Người ý tứ, là có người bắt bọn họ. Đối với Tần Khanh vấn đề, Tống Nguyên lắc lắc đầu, nói, cái này, ta cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc, ngoài ý muốn sự tình, thật sự quá nhiều. Chờ Tần Khanh bọn họ xe tới Lý Hùng bọn họ kia trước đã bị đâm cháy. Hơn nữa nổ mạnh sau thành một cái xe cái giá xe bít sau, tâm mới chân chính trầm tới rồi đáy cốc. Tống Nguyên trinh sát binh túi người ở kia trên mặt đất sờ soạng, sau đó trở về ở Tống Nguyên bên thai nói nhỏ. Chỉ nghe được Tống Nguyên lông mày không khỏi nhảy dựng, nhìn dáng vẻ, nhân ra là cố ý để lại cái này manh mối, muốn dẫn quân nhập tung a. Chương 381 bị trảo. Ngươi ý tứ, bọn họ là cố ý lưu lại manh mối. Thần Khanh hơi hơi trợn to hai mắt. Nhìn chầm chầm Tống Nguyên hỏi. Vê đút, vê đút, vê đút 81 con. Tống Nguyên gật gật đầu, sau đó nói, kỳ thật thực dễ dàng đoán được là ai làm. Có thể như vậy trắng trợn táo bạo lưu lại manh mối, chờ ngươi tới cửa, hẳn là cùng ngươi có thủ án. Mà gần nhất, cùng ngươi có thủ án có người nào, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Không cần Tống Nguyên nói rõ, Tần Khanh liền một quyền đập vào trên mặt bàn, oán hận mà nói. Lúc xanh. Giờ này khắc này, Lý Hùng bọn họ bị đánh thuốc tê trầm, cả người sùi lơ trên mặt đất. Bọn họ tay chân toàn bộ bị thô xích sắt cấp khóa trụ, sau đó lại nuốt ở tầng hầm ngầm. Lý Hùng cùng Chu Sơn tỉnh sớm nhất, bọn họ chỉ có thể cảm giác được bốn phía phi thường ẩm thấp dết lạnh. Chính là, thanh tỉnh cũng chỉ là bọn họ đầu góc mà thôi. Thuốc mê làm cho bọn họ cả người xử không ra một tia sức lực tới, nếu không phải bọn họ là dị năng giả. Chỉ sợ giờ phút này đôi mắt đều không mở ra được tới. Chỉ là, đôi mắt có thể mở cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bọn họ nơi địa phương, hiện tại là đen nhánh một mảnh, thuộc về cái loại này chân chính dối tay không thấy 5 ngón tay địa phương. Lý Hùng nỗ lực hồi tưởng chính mình ở xảy ra chuyện trước mỗi cái màn ảnh, chính là, hắn chỉ cảm thấy xe bị đâm, sau đó liền có người đi tới, đánh hôn mê hắn. Nếu chỉ là đánh bự hắn, Mà không phải lúc ấy liền giết bọn họ. Như vậy bọn họ mệnh ít nhất hiện tại là vô ưu, Hơn nữa, hẳn là nhận thức bọn họ nhân tài đối. Bằng không, cũng không có khả năng đem bọn họ tất cả mọi người nhốt lại. Lý Hùng Tư nằm địa phương, cảm nhận được đến từ bên người mọi người tiếng hít thở, các đội viên hẳn là đều ở. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ rằng, ầm một tiếng, môn bị mở ra đồng thời, một đạo ánh sáng từ bị mở ra trong môn chiếu xạ tiến vào. Hùng ca. Đã lâu không thấy a Theo thanh âm này vang lên, Lý Hùng tâm dần dần mà chìm vào đáy cốc Chỉ thấy đẩy cửa tiến vào người, ở Lý Hùng đôi mắt dần dần thích hướng kia ánh sáng đồng thời, quen thuộc khuôn mặt cũng ánh vào hắn đồng tử. Tiền. Bân. Lý Hùng gian nan từ hắn ghét hầu thấp chỗ, dùng hết toàn thân sức lực hô lên tên này tới. Người. Vì cái gì? Nói tới đây, Lý Hùng liền rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới. Nguyên bản đầy mặt tươi cười Tiền Bân nghe được Lý Hùng hỏi chuyện, sắc mặt tức khắc một trận vặt mèo. Ngươi nói vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Nếu không phải các ngươi, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Tiền Bân đột nhiên nhào lên tới, đối với nằm trên mặt đất Lý Hùng phẫn hận hô. Ngươi nhìn đến không, ta này chỉ tay, chính là bái tần khanh ban tặng. Nếu không phải nàng, ta sẽ rơi vào hiện giờ kết cục này. Các ngươi muốn trách thì trách nàng. Nàng không phải đem các ngươi đương đội viên sao. Các ngươi không phải cho rằng nàng là chúa cứu thế sao. Ta muốn nhìn, nàng lần này có thể hay không tới cứu các ngươi. Ha ha ha ha. Ở tiên bân cuồng tiếu trung, hán phía sau đi ra hai gã mặc áo khoát trắng quần áo nam nhân, tiến lên trực tiếp phân biệt vén lên Lý Hùng cùng Chu Sơn cánh tay thượng tay áo, sau đó trực tiếp bắt đầu rút máu. Vẫn luôn chịu mười mấy vại huyết, bọn họ mới ngừng tay. Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Hùng tưởng dãy rùa đứng lên, lại không dùng được, muốn tránh thoát khai bọn họ chát ở chính mình trên người trong ống, thân thể lại một chút không thể nhúc đích. Không được! Không được! Thiên Bân khẳng định đã biết chút cái gì. Không thể làm cho bọn họ lấy bọn họ huyết đi xét nghiệm, nghĩ đến đây, Lý Hùng vừa mới nâng lên một mờ mờ phía sau lưng, một lần nữa lại rơi trên mặt đất thượng. Thiên Bân thấy huyết chịu đủ rồi. Lúc này mới mang theo kia hai gã nhân viên y tế xoay người rời đi. Lục ngật xanh sắc mặt hơi hơi lược hiện tái nhợt nhìn vừa mới mới mẻ chịu tới máu, sau đó ngẩn đầu nhìn tiền bân nói, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không, ta bảo đảm không riêng gì ngươi sẽ chết thực thảm, ngươi thê tử cùng hài tử sẽ chết thảm hại hơn. Nói xong, phất phất tay cánh tay, làm người đem này máu lấy xuống, trước bắt đầu làm nghiên cứu. Cái này hạnh tồn giả doanh mà. Có thể nói là tiền bân dẫn bọn hắn lại đây. Tuy rằng trải qua một phen kích động, lại cũng đem này hạnh tồn giả doanh trong đất mấy cây xương cưng cấp toàn bộ bẻ gãy. Tiền bân cũng coi như là báo thủ, mà đồng dạng, hắn đặc thù địa phương, tự nhiên cũng bị lục ngật xanh bọn họ đã biết. Nhưng là, tiền bân lại cho hắn một cái khác lớn hơn nữa kinh hỉ. Nếu đây là thật sự, kia hắn liền có thể thành lập một cái vô cùng khổng lồ dị năng giả đoàn đội. Hơn nữa không cần bị thành phố bê ngầm viện nghiên cứu ràng buộc, cũng không cần lo lắng tang thi tinh hoạch nội ám vật chất làm hắn những cái đó dị năng giả tang thi hóa. Lục Ngật Xanh vẫn luôn phái người nhìn chầm chầm lũng thành căn cứ, ngay từ đầu, tuy rằng có người ra tới làm nhiệm vụ, lại đều không phải tần khanh cùng nàng thủ hạ kia phê láo nhân. Ấn Tiền Bân cách nói, cùng hắn giống nhau ban đầu kích ra dị năng người, trừ bỏ hắn, còn có Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ. Cho nên... Tiền bân nói chính là thật là giả, chỉ cần đem những người này toàn bộ chụp tới, sau đó rút ra bọn họ máu, hảo hảo nghiên cứu kiểm tra một phen sẽ biết. Hơn nữa, hắn nhớ tới lục Chỉ trên người sở hàm phân giải ám vật chất huyết thanh. Chính mình lần này nếu không phải này bình huyết thanh, chỉ sợ đều không thể sống sót đi. Mà lục trì cuối cùng một lần xuất hiện ở viễn sơn căn cư khi, là bị tần khanh nơi một cái đoàn xe đưa về tới. Lúc ấy nếu lục ngật xanh không có để ý đến, như vậy lần này, hắn một lần nữa nhớ tới chuyện này. Một chuyện năm lần bảy lượt trung hợp, kia liền không coi là trùng hợp. Mà lúc này đây, rốt cuộc làm cho bọn họ chờ tới rồi cơ hội. Dùng một lần bắt được phía trước cùng tiền bân cùng nhau bốn người, này bốn người máu cũng đủ hắn nghiên cứu viên tới nghiên cứu ra bọn họ máu không giống nhau. A sanh ngươi nói tần khanh có thể hay không tới. Tần thiêu nhìn tiền bân cung thân thể rời khỏi phòng sau. Lúc này mới xoay người lại, đối lục ngật xanh hỏi. Lục ngật xanh hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đi đến bên cửa sổ thượng, cảm nhận được pha lê gian vào đồng chiếu xuống dưới ấm quang, lại nhìn không được nhữ nhữ mày hướng không có ánh sáng địa phương né tránh. Nàng khẳng định sẽ đến, liền tính nàng không tới, ta cũng sẽ làm nàng nghĩ đến. Lục ngật xanh một phen nắm lấy kia cửa sổ bức màn, mu bàn tay thượng gần xanh tất hiện, sau đó bá một chút, kéo lên bức màn sau. Không tợn mà nói. Đúng rồi, nữ nhân kia xử lý như thế nào? Tần thiếu nghe được lục ngật xanh lời này, tức khắc nói sang chuyện khác hỏi. Nghiên cứu viên bất chính cùng ngươi hoán giận không có thực nghiệm thế sao? Có sẵn, ngươi nói xử lý như thế nào? Cảm thụ không đến ánh mặt trời nóng dự cảm, lục ngật xanh mới thở hát ra, lãnh không nói. Lương Bạch nghe thế, không khỏi há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. mau thả ta ra. Ngươi có biết hay không? Là ta cứu các ngươi đội trưởng, các ngươi liền như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Mau thả ta, thả ta. Lý Ngọc Giao sợ hãi nhìn chầm chầm trước mặt vẫn luôn mặt vô biểu tình, cũng không nhúc nhích nhìn chính mình Hồng Nhụy hung tận hô. Nhưng Hồng Nhụy nhìn chầm chầm nàng, giống như nhìn chầm chầm một khối thi thể giống nhau, làm Lý Ngọc Giao phía sau lưng thoáng khởi một trận hàn ý tới. chương 382 Thanh Tỉnh Lý Ngọc Giao có thể sống đến bây giờ. Dựa vào tất cả đều là nàng nhất tin cậy giác quan thứ 6. Lần này, nàng lại cảm thấy chính mình mười phân sai. Nàng như thế nào liền sẽ cảm thấy cái kia lục ngật xanh sẽ tượng những người khác giống nhau, đối nàng nhìn với con mắt khác, sau đó đối nàng mọi cách che chở đâu. Đặc biệt là ở cái này kêu hồng nhụy nữ nhân trước mặt, tuy rằng nàng vẻ mặt khối băng, tướng mạo thượng liền quá nàng vài lần. huống chi, phía trước dương tu quang cũng liền ngay từ đầu thời điểm đối nàng hảo. Đến sau lại, nếu không phải hắn làm chính mình sinh ra nguy cơ cảm, Lý Ngọc Giao cũng sẽ không tưởng đem hắn lộng chết. Cô nương, ngươi xem có thể hay không trước thả ta. Ta và các ngươi đội trưởng cũng không oan vô thủ, lại còn có ra tay cứu hắn. 81. Thiếng trùng võng. Vê đút, Vê đút Vê đút 8, 1Z Vê đút com nếu ngươi không nghĩ muốn ta ở hắn bên người, ngươi hiện tại thả ta, ta lập tức cách hắn muốn rất xa liền có xa lắm không, được không? Lý Ngọc Giao thấp hèn dáng người, ai thanh đối hồng nhụy cầu đạo. Hồng nhụy chỉ có ở nàng nói đến ly lục ngật xanh xa xa mà thời điểm, trong mắt quang mang mới lập lệ một chút. Đang lúc Lý Ngọc Giao nói miệng khô lời khô, cả người bốc hỏa, dùng sức loạn trọng thân thể, muốn tránh thoát trói buộc khi, tần thiểu đẩy cửa đi đến. Lương Bạch đi theo tần thiểu phía sau, túi đầu một lời không. Nữ nhân này là làm sao vậy? Nhìn đến Lý Ngọc Giao bà điên giống nhau tạo hình. Tần thiểu cư nhiên đối với hồng nhụy cười cười. Hồng nhụy lại coi như không nhìn thấy dường như, chỉ là sụ mặt không nói lời nào. Có phải hay không các ngươi đội trưởng cho các ngươi tới? Có phải hay không hắn cho các ngươi thả ta? Mau mang ta đi thấy hắn, ta thể, ta tuyệt đối đối hắn không nhị tâm. Lý Ngọc Giao nhìn đến tần thiểu tiến vào, còn hỏi ra như vậy giống như quan tâm nói, tức khắc vui mừng khôn xiết hỏi. Nhìn đến Lý Ngọc Giao như vậy thiên chân môi cá bộ dáng. Hồng Nhụy không đành lòng xem vai vai đầu. Đúng vậy, ngươi đoán thật chuẩn, xác thật là đội trưởng làm chúng ta tới. Bất quá, ngươi nói đúng chúng ta đội trưởng không nhị tâm, chúng ta tổng muốn xem đến ngươi thành ý, ngươi nói đi. Tần Thiêu kéo kéo khoe miệng, lộ ra vẻ tươi cười tới. Con đừng nói, Tần Thiêu người nọ mô cẩu dạng cười rộ lên, thật đúng là có như vậy một tia câu nhân hương vị ở bên trong. Lương Bạch nhịn không được phun tào nói. Lý Ngọc Giao nghe được tần thiểu phía trước câu kia tức khắc lỏng một mồm to khí, chính là nghe được mặt sau câu kia, tức khắc mắt tròn váng. Cái gì kêu làm cho bọn họ nhìn đến chính mình thành ý? Nhìn tần thiểu khuôn mặt tuấn tú, nàng dùng sức cắn cắn môi dưới, thử hỏi, là yêu cầu ta làm cái gì sao? Thật là cái thông minh nữ hải, ngươi xem, chúng ta cũng không cần ngươi đi ra ngoài sát tang thi gì đó, bất quá chúng ta nghiên cứu viên đang ở nghiên cứu một thứ. Khả năng sẽ cần phải có người thí dược, nếu người đối chúng ta đội trưởng thật sự có như vậy trung tâm, liền sẽ lựa chọn giúp chúng ta, đúng không?" Tân Thiêu đối Lý Ngọc giao duỗi duỗi ngón tay cái, sau đó cười tủm tỉm mà nói: "Thí dược." Lý Ngọc giao đột nhiên mở to hai mắt, "Không, nàng không thử dược, vạn nhất có cái gì tác dụng phụ làm sao bây giờ?" Nàng nghĩ đến đây, đầy mặt hoảng sợ, sau đó bắt đầu liều mạng lắc đầu. "Yên tâm, ngoan." sẽ không có mặt khác sự tình. Ân, ngoan ngoãn mà đi thử dược, đến lúc đó ta có lẽ sẽ vong khai một mặt, thả ngươi một con ngựa Nga. Hư. Tần Thiều dơ ngón tay thon dài đầu đặt ở đôi môi gian, làm im tiếng động tác. Tần Thiều, ngươi nói thẳng được chưa? Làm như vậy, nhàng chán không nhàng chán. Thấy có người tiến vào đem khóc kêu không ngừng Lý Ngọc Giao cấp kéo đi xuống, hồng nhụy nhịn không được phun tào nói. Hư. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy làm đối phương đắm chìm ở vô hạn sợ hãi trung thực đã ghiền sao? Tần Thiểu liếm liếm khô giáo khỏe miệng, hư lệnh nói. Hồng Nhụy trực tiếp cho hắn trận trắng mắt, sau đó xoay người liền rời đi. Nếu đội trưởng làm Tần Thiểu tới bắt nàng đi làm thực nghiệm thể, như vậy nàng trông giữ Lý Ngọc Giao nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Hiện tại không có việc gì, tự nhiên liền trở lại đội trưởng bên kia đi. Tần Khanh híp mắt nhìn Tống Nguyên, sau đó hỏi. Ngươi biết lục ngật xanh ở nơi nào? Tống Nguyên lại lắc lắc đầu, trả lời, này lũng thành căn cứ bên có rất nhiều gia hạnh tồn giả doanh mà, bọn họ cho rằng không muốn tiến căn cứ, lại sợ trong căn cứ người tới tìm bọn họ phiền thoái, cho nên mỗi người đều ẩn nấp phi thường hảo. Ta tưởng, nếu ta là lục ngật xanh nói, ta cũng sẽ tìm trong đó một nhà hạnh tồn giả doanh mà tới làm căn cứ địa. Hắn ngón tay đập vào tần khanh lấy ra tới trên bản đồ, đối với lũng thành phụ cận một vòng vẽ cái vòng tròn lớn vòng trầm giọng nói nếu hắn thật sự cùng ý nghĩ của ta giống nhau như vậy khẳng định sẽ không ly lũng thành căn cứ quá xa ta tưởng này mấy cái địa phương đều có khả năng lớn như vậy thần khanh nhìn đến tống nguyên họa cái kia vòng tròn không khỏi nhíu mày hỏi đừng nhìn tống nguyên chỉ địa phương không lớn chính là ấn bình thường tỷ lệ đi tính nói này đó lũng thành trung quanh một vòng nếu là muốn toàn bộ tra biến nói Ít nhất cũng đến 10 ngày qua thời gian. Phải biết rằng, Lý Hùng ở bọn họ trong tay, nếu là muốn quá 10 ngày qua thời gian, Lý Hùng bọn họ làm sao bây giờ? Vạn nhất, lục ngật xanh xem đợi không được chính mình, trực tiếp giết Lý Hùng làm sao bây giờ? Không được, nàng không thể mạo cái này nguy hiểm. Có thể hay không đem phạm vi thu nhỏ lại một chút. Tống Nguyên thở hát ra, nhìn Tần Khanh kiên định biểu tình, chỉ có thể gật gật đầu. Cũng chính là Tần Khanh như vậy. Hắn mới không dối trở về. Muốn đổi cố khiếu, hắn trực tiếp liền thượng chân đá bay. Này Lung Thành căn cứ rốt cuộc cũng là hắn tới rồi nơi này về sau, mới hơi chút có điểm quen thuộc. Mà Lung Thành trung quanh hết thảy, Tống Nguyên nhưng không thể so Tần Khanh biết nhiều hơn bao nhiêu. Ta chỉ có thể xúc đến như vậy phạm vi, hai nơi địa phương, một chỗ là Lung Thành đối diện núi non lấy đông phương hướng, có tòa chấn nhỏ, bên kia hẳn là còn có người sống sót. Còn có một cái là núi non lấy đông qua đi, sau đó triều định xa thị phương hướng hơi chút thiên một chút địa phương, này hai nơi Lý Hùng bọn họ đều sẽ trải qua. Đặc biệt là núi non hướng đông phương hướng, nếu muốn thu thập tề nhiệm vụ lần này sở yêu cầu tài liệu, nơi này là cần thiết phải trải qua. Ấn Lý Hùng bọn họ chịu tập kích địa phương xem ra, ta cảm thấy lục ngật xanh bọn họ ở chấn nhỏ khả năng tính nhiều điểm. Tần Khanh bất quá thoáng nghĩ nghĩ. Liền trực tiếp chỉ vào kia núi non lấy đông kia tòa chấn nhỏ chỗ nói, đi trước nơi này, dù sao chúng ta hiện tại qua đi, cũng là phải trải qua nơi đó. Nếu không phải, liền trực tiếp ở bên kia chuyển biến, hướng mặt khác một chỗ đi xem xét. Tuy rằng kia chỗ địa phương, ấn tống nguyên cách nói, kỳ thật kia địa phương là có một cái lối tắt, chỉ là, dương dậm thảo thịnh, không thể xe cầu, chỉ có thể dựa đi, thật sự không thích hợp bọn họ. cho nên Nghe được Tần Khanh quyết định, Tống Nguyên căn bản không có phản đối. Tần Khanh những cái đó đội viên là càng thêm sẽ không phản đối. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Hùng rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể có một kia sức lực tới. hắn mồm to hút khí, sau đó dùng sức một cái quay cuồng trực tiếp lăn đến bên cạnh một khối ấm áp thân thể bên. T. Ai ra? Hùng ca, ngươi nhưng nhẹ điểm, lần này trở về, ngươi hảo giảm béo. Thiếu chút nữa không đem ta áp chết. Vương tiểu bảo nguyên bản còn đang nằm mơ ăn đùi gà, đột nhiên bị bầu trời rơi xuống một đống lông gà cấp háp bừng tỉnh. Sau đó liền nghe được Lý Hùng liền ở hắn bên lỗ thai thượng tiếng la, tức khắc nghe răng trận mắt hô. chương 383 đơn thương độc mã. Lý Hùng đầu tiên là trầm mặc 15 phút thời gian, hắn ở tự hỏi rốt cuộc là trước đánh chết tên tiểu tử thúi này đâu. Vẫn là đánh chết tên tiểu tử thúi này. Chu Sơn lại ở một bên cắn chặt răng, cố hết sức nói ngươi không có việc gì? Vương Tiểu Bảo sờ sờ chính mình bị áp đau quá ngực, lẩm bẩm nói, cái gì không có việc gì? ngươi tới bị áp xuống thử xem. Chu Sơn nghe được hắn này lẩm bẩm thanh, gấp đến độ cả người ra một tầng hãn, nhịn không được mắt trợn trắng. Gì, đây là nơi nào? Như thế nào đen tụi lủi? Vương Tiểu Bảo hậu chi hậu giác hiện chính mình thân ở vị trí, không khỏi kinh dị hỏi ra thanh tới. Bởi vì cho bọn hắn đều đánh thuốc tê, cho nên căn bản là không có cho bọn hắn khóa lại xiềng xích linh tinh đồ vật. Vương Tiểu Bảo một cái lộc cộc liền bò lên, đang chuẩn bị khắp nơi sơ soạn, lại một chân đạp lên một khối mềm như bông đổ vật thượng. Tức khắc thiếu chút nữa sợ tới mức tiêm thanh hô lên thanh tới. Nếu không phải kia bị giẫm người, Chu Sơn oán hận mà nói, ngươi giẫm đến ta tay. A. A Sơn, ngươi như thế nào sẽ nằm trên mặt đất? Vương Tiểu Bảo vội vàng cong lưng, khắp nơi sơ soạn. Dám một chung, van vét, vét, vét, vét tám 81 z, vét, seom, chu sơn bị vương tiểu bảo một trận sờ, sắc mặt trướng ngường đỏ, hung tận nói, có thể hay không ngừng nghỉ điểm, lại lung tung sờ, tiểu tâm ta băm ngươi cẩu máu nghe được hắn lời này, vương tiểu bảo đột nhiên thu hồi chính mình trảo. ách, tay, lý hùng lúc này nói, nhìn dáng vẻ, bọn họ dùng thuốc tê đối tiểu bảo không có tác dụng gì, tiểu bảo, ngươi trước hết nghĩ biện pháp chạy có thể chạy ra đi một cái là một cái, đừng động chúng ta. Vương Tiểu bảo nghe xong, lại đột nhiên lắc lắc đầu. Ta lại không biết đây là địa phương nào, như thế nào chạy. Hơn nữa, liền tính phải đi, chúng ta bao nhiêu người tới, nên bao nhiêu người đi mới đúng. Lý Hùng còn tưởng lại khuyên bảo, lại cảm thấy cả người một trận hư thoát, không còn có sức lực phun ra một chữ tới. Chu Sơn nghỉ ngơi nghỉ, sau đó trầm giọng nói, hắn một người đi ra ngoài. Chỉ sợ còn không có chạy liền sẽ bị bắt. Nếu đối phương hiện thuốc tê đối hắn không có hiệu quả, hậu quả khả năng không dám tưởng tượng. Đại gia trước không nên gấp gáp, chậm rãi ngưng tụ dị năng, chỉ cần có thể ngưng tụ dị năng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lao ra đi. Một hơi nói xong, hắn đại thở hồn hển khẩu khí. Tiểu bảo, ngươi thử xem có thể hay không ngưng ra dị năng tới. Vương Tiểu bảo nghe được Chu Sơn nói, tức khắc nín thở bắt đầu ngưng tụ dị năng. Lại hiện, hắn nhiều nhất bất quá ngưng ra một đạo một mũi tên ra tới. Giống như không được, cảm giác có loại trệ tắc cảm giác. Quả nhiên, này thuốc tê tuy rằng đối vương tiểu bảo bản thân hành động thượng không có gì ảnh hưởng, chính là đối hắn dị năng vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Bằng vương tiểu bảo so với kia vừa mới kích ra sơ cấp dị năng người đều không bằng dị năng, sao có thể chạy. Nguyên bản còn đầy cõi lòng hy vọng Lý Hùng, tức khác hoàn toàn thất vọng. Sở hữu đội viên đều ở đi. Lý Hùng đột nhiên nghĩ tới chút cái gì, sau đó dò hỏi. Chu Sơn nghe được Lý Hùng nói, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhắm mắt lại, nói, điểm số. 1, 2, 3, 4. Mọi người lặp lại điểm số, Lý Hùng kinh hỉ nói, liếu hải mị không ở. Toàn bộ trong đội ngũ, liên nàng một người nữ sinh, nhân số thiếu một cái, sau đó không có nữ sinh, trừ bỏ nàng, không phải là người khác. Nhưng này may mắn liêu hải mị không bị chảo vui sướng bất quá vừa mới hiện lên trong lòng, lại bị lớn hơn nữa lo lắng nảy lên trong lòng bà phủ. Nàng không ở còn có một loại khả năng tính, đó chính là bị kéo đi làm thực nghiệm. Nếu là bị kéo đi làm thực nghiệm, chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Giờ này khắc này liếu hải mị, khoác đầu tán, nửa bên bả vai là bị lung tung băng bó trụ miệng vết thương, gian nan đi ở đi hướng lục ngật xanh bọn họ hạnh tồn giả doanh mà phương hướng trên đường. Ở xe bị đâm bay khoảnh khắc, Lý Hùng liền theo bản năng đem nàng hộ tại thân hạ. Cho nên, xe bị đâm phiên trên mặt đất khi, nàng chỉ cảm thấy bả vai chỗ chuyển ra một trận đau đớn cùng choáng vắng đầu, mặt khác cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng vết thương. Mà Lý Hùng tỉnh lại trước tiên, chính là tới kéo nàng cánh tay. Nguyên bản còn vượng vượng trầm trầm đầu, tức khắc nơi tay cánh tay bị kéo động khi, đau đến lập tức thanh tỉnh lại đây. Chỉ là, còn chưa chờ nàng mở miệng mắng Lý Hùng. Liền nhìn đến có người một chân đá vào Lý Hùng trên đầu, trực tiếp đem hắn đá ngất xỉu đi. Liêu hải mị phản ứng đầu tiên đó là ngưng ra dị năng, đem chính mình che giấu lên. Quả nhiên, bất quá một lát công phu, trong xe mặt khác đội viên đều bị người tìm được, cũng một đám buộc chặt lên, sau đó trực tiếp tiêm vào cùng loại thuốc tê giống nhau dược phẩm. Bởi vì, nàng nhìn đến những cái đó bị tiêm vào quá đội viên, toàn bộ một đám tay trần vô lực ngã xuống. Nàng không dám ở trên xe đợi, trộn ngâm xe, tìm cái ẩn nấp địa phương trốn tránh. Liền thấy bọn họ dẫn đầu người ta nói nói mấy câu sau, trực tiếp mang theo Lý Hùng bọn họ chiều một phương hướng chạy tới. Hiện giờ nàng trên người bất quá liền ba lô một chút vật tư, nếu làm nàng một mình một người hồi căn cứ, chứ không nói nàng một người hồi căn cứ an không an toàn sự tình. Nếu là Tần Khanh biết chính mình ném xuống đội ngũ thành viên, một mình một người trở về. Chỉ sợ cũng sẽ đối nàng có ý kiến đi. Liêu hải mị cắn chặt răng, đi theo đoàn xe mặt sau. Chính là, nàng hai cái đùi nào so quá người khác bốn cái bánh xe. Bất quá, may mắn bởi vì là mùa đông duyên cớ, xe khai quá luôn có bánh xe dấu vết có thể tìm ra. Tuy rằng bị ném rất xa, nhưng Liễu hải mị tìm kiếm phương hướng lại là không có sai. Mà nàng không biết, Tần Khanh cũng theo sát nàng phía sau, chiều hạnh tồn giả doanh mà thẳng đến mà đến. Chuyên lệnh đi xuống, trong khoảng thời gian này có xa lạ nữ nhân ra vào, liền lập tức báo cáo. Tân Thiêu đối với thủ hạ nói. Thủ hạ theo tiếng mà lui. An Xanh thương thật sự hảo sao. Lương Bạch lo lắng hỏi. Tân Thiêu lắc lắc đầu, trả lời, hắn tuy rằng dùng phía trước viện nghiên cứu tinh luyện ra tới huyết thành, chính là trung quy vô pháp cùng thành phố B kháng tang thi vì rút thuốc trích tới đánh đồng. Còn muốn cái kia tiền bần, ta đối hắn nói bảo trì hoài nghi thái độ. Chỉ là A Xanh tin tưởng hắn, vậy từ A Xanh làm như vậy đi. Lương Bạch nghe được lời này, trong mắt không khỏi xoay chuyển, sau đó nói, nếu không, chúng ta đi lộng điểm tiền bân huyết tới thực nghiệm một chút. Ngươi đừng cho ta ra siêu chú ý, vô cản sủ nét tiền bân huyết sớm đã bị rút đi làm xét nghiệm. A Xanh đối chuyện này, đều có quyết định của hắn. Ngươi đừng cho ta động cái gì hoài cân não, tưởng mặt khác có không. Tân thiêu đối với Lương Bạch, dung sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó nói. Lương Bạch thấy chính mình tiểu tâm tư bị trọc thủng, cũng không hề nói thêm cái gì, thở dài khẩu khí. Hán Tổng cảm thấy như vậy đem tần khanh đội viên chụp tới, cũng không phải cái ý kiến hay. Chính là, A xanh tâm ý đã định, hắn mặc dù có tâm giúp đỡ, cũng không có thể ra sức. Đang lúc Lương Bạch thở dài khi, liền nghe được có người tới báo cáo, nói có một nữ nhân một mình một người vào doanh địa. Hán đôi mắt tức khắc trừng lớn lên, tần khanh cư nhiên nhanh như vậy liền thu được tin tức. Hơn nữa, còn đơn thương độc mã tiến hành tồn giả doanh trong đất tới cứu người. Tần thiêu lại là mày nhăn lại, trực tiếp tiên triều kia doanh địa nhập khẩu chạy đi, cũng không có đi báo cáo cấp lục ngật xanh biết. Chương 384 khắc thưởng. Liêu Hải Mỹ 200% khẳng định, phía trước trảo Lý Hùng bọn họ đoàn xe là ở cái này hạnh tồn giả doanh trong đất. Giờ phút này nàng. Cả người tràn ngập vết máu cùng dơ bẩn, đồng đầu cái mặt, trừ bỏ có thể xem ra là cái nữ, mặt khác căn bản nhìn không ra tới. Tần thiếu lúc chạy tới, nàng vừa lúc từ kiểm tra thất ra tới. Nàng cùng tần thiếu đều không quen biết đối phương, cho nên chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền chuyển qua mắt đi. Rốt cuộc đối phương đều không phải chính mình muốn tìm người, tần thiếu nhìn liếu hải mị che lại cánh tay chậm rãi tránh ra, khe như mày. Người nói nữ nhân chính là nàng. Khi thủ vệ gật gật đầu, ngây ngốc nói, không phải nói nhìn đến độc thân nữ nhân liền phải đăng báo sao. Tần thiêu một chút thế nhưng không lời gì để nói. Liêu hải mị dùng ba lô nửa bao bánh quy từ dẫn đường tiểu quỷ trong miệng biết được, cái này hạnh tồn giả doanh mà vừa mới đã chịu một lần quyền lợi tranh đoạt rửa sạch. Mới tới dị năng giả giết chết trong doanh địa lao dị năng giả, bất quá lao dị năng giả cũng không giống như đắc nhân tâm. Ít nhất liêu hải mị từ dẫn đường kia hải tử trên mặt xem ra tới. Hắn thật cao hứng này, giúp mới tới dị năng giả giết chết đám kia lão dị năng giả. Cái này nhận chi, làm Liễu Hải Mị tức khắc đem nguyên bản tưởng bộ nói cấp nuốt vào trong cổ họng. Rốt cuộc, trời xa đất lạ, vạn nhất nàng lộ chân tướng, xoay người liền đem nàng bán đều là rất có khả năng. Kia tiểu quỷ bởi vì Liễu Hải Mị cấp đồ vật không nhiều lắm, trực tiếp đem nàng đưa tới một chỗ liều trại khu, liền nhanh như chớp nhi chạy mất. Này hạnh tồn giả doanh trong đất lều trại khu cùng lũng thành trong căn cứ lều trại khu hoàn toàn là khác nhau như trời với đất ít nhất lũng thành trong căn cứ lều trại khu mỗi cái lều trại cùng lều trại chi gian còn sẽ độc lập mở ra hơn nữa lều trại phía trước là quét tước sạch sẽ nhưng này hạnh tồn giả doanh trong đất lều trại khu cửa chỗ dơ bẩn khắp nơi thậm chí có kia tiểu hài tử trực tiếp ở cửa liền đại tiểu tiện tám một chung van vê đút vê đút vê đút 8.1zv.com May mắn là ở mùa đông, nếu là tới rồi mùa hạ, liền tính không có tang thi tồn tại, phòng trừng cũng sẽ ôn dịch nổi lên bốn phía đi. Liêu Hải Mị cường tự nhịn xuống không khỏe, chiều trong đó một lều trại bên trong đi qua. Đó là vừa rồi dẫn đường tiểu quỷ chỉ địa phương, nói có giường ngủ cho thuê. Liêu Hải Mị mới vừa sốc lên lều trại rèm cửa, đã bị một con ruồi đến mặt hạ tay cấp khiếp sợ. Một bao bánh quy Tam vãn xin miễn hảo giới một cái mổ chuột thai khỉ nữ nhân môi đồ huyết hồng từ đầu tới đuôi đánh giá liêu hải mị liếc mắt một cái sau đó liễu môi tiêm thanh nói liêu hải mị cố nén trụ tưởng một quyền đánh vào này đầy miệng miệng thối lao bà trên mặt từ ba lô móc ra một bao bánh quy ném qua đi kia lão bà thấy liêu hải mị cư nhiên cấp như vậy sảng khoái tức khắc ánh mắt sáng lên nguyên bản ngồi thân mình cũng thẳng lên Đôi mắt chiều liếu hải mị kia ba lô nhiều đánh giá vài lần, sau đó dùng Liễu hải mị nghe xong cả người khởi nổi ra gà cười duyên thanh, một bên đem bánh quy nhét vào chính mình bên hông, một bên đón Liễu hải mị vào liều trại. Ai, ta nói cô nương, người này một thân lôi thôi, cũng hảo hảo tẩy tẩy đi. Bên này doanh địa có chuyên môn bán thủy dị năng giả, vừa vận ta nhận thức, một số nước, nửa bao bánh quy, muốn hay không. Liễu hải mị chịu không nổi kêu lão bà miệng thối, Lại không nghĩ rằng chính mình ngược lại bị kia lão bà bóp mùi ghét bỏ. Không cần. Kia lão bà mãn nhãn chờ mong lại chỉ nghe được liêu hải mị ngạnh bang bang ném lại đây như vậy hai chữ. Miệng nhịn không được một dầu, suy một tiếng, sau đó lẩm bẩm quỷ nghèo một cái. Liền xoay người trở lại chính mình lều trại bên trong, không hề đi phản ứng liêu hải mị. Này gian lều trại là cái loại này lều lớn đáp hào sau, sau đó lại dùng vải dầu một tiểu gian một tiểu khoảng cách mở ra. Tương đương nói cái kia lão bà hỏi doanh địa thuê lều lớn, sau đó nàng lại ngăn cách, phân thuê cấp những cái đó không có đủ vật tư người sử dụng. Rốt cuộc, ở mặt thế, có lẽ ngày mai ngươi sau khi rời khỏi đây liền khả năng không về được. Liên có rất nhiều người, đều là thuê một ngày là một ngày. Như vậy ngăn cách lều trại không gian ngược lại thực được hơn nên. Mà này ngăn cách lều trại nhỏ bên trong, cư nhiên ra ngoài liếu hải mị ngoài ý liệu sạch sẽ. Nàng lại không biết Ở nàng phía trước trụ người này bị tang thi cắn chết, sau đó liều trại nhỏ sở hưu hết thể tự nhiên đều bị lao bà cướp đoạt sạch sẽ. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, toàn bộ trước thu được chính mình nơi đó đi lại nói. Liêu hải mị từ ba lô lấy ra một lọ thủy, cái miệng nhỏ uống một ngụm, sau đó lại lần nữa thật cẩn thận bỏ vào trong bao. Nàng có thể sử dụng đồ vật đã không nhiều lắm, hơn nữa, Lý Hùng bọn họ vãn một chút tìm được, liền nhiều một phân nguy hiểm. Liêu Hải Mị hiện giờ chính mình cũng chịu thương, chỉ có thể trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực, chờ chơi tối sau, lại ẩn thân đi điều tra. Chính là, chờ chơi tối sau, nàng toàn bộ doanh địa dạo qua một vòng, cũng không hiện lý hùng bọn họ tung tích. Đến là nhìn đến ban ngày gặp được cái kia quân trang nam tử, từ một chỗ trong phòng đi ra, phía sau còn đi theo vài người. Xem người nam nhân này bộ dáng, ít nhất cũng là cái này trong doanh địa một cái đầu đầu, chỉ là Không biết hắn có biết hay không Lý Hùng bọn họ giam giữ ở nơi nào. Liễu Hải Mị trong đầu tưởng đồng thời, người cũng dần dần tiêm gần. Lại thấy hắn bên người một cái đứng nữ nhân, Chiều Liễu Hải Mị phương hướng nhìn nhìn, sau đó nhíu mày. Làm sao vậy? Hồng Hụy, có cái gì không thích hợp sao? Lương Bạch nhìn đến Hồng Nhụy đột nhiên dừng lại, Chiều một phương hướng nhìn lại, tức khắc tò mò nhìn thoáng qua, lại không hiện cái gì, liền hỏi nói. Liễu Hải Mị thấy thế, Gắt gao che lại miệng mình, tay chân nhẹ nhàng sau này thối lui. Không nghĩ tới, cư nhiên có tinh thần hệ dị năng giả tồn tại, nàng nào còn dám đi phía trước thấu. Chứ phi nàng chính mình muốn tìm cái chết. Liêu hải mị đồng tử hơi hơi co chặt, bánh mặt, giống như ăn trộm giống nhau. Đi bước một một mực thối lui đến tần tiểu bọn họ nhìn không tới mới thôi, cũng không dám tùng một hơi. Rất sợ cái kia tinh thần hệ dị năng giả sẽ phát giác nàng tồn tại tới. Hồng nhụy sơn sơn đầu. Vừa rồi tinh thần dao động giống như lại biến mất. Bị lương bạch lại lần nữa truy vấn hạ, chỉ có thể những mày nói, không có gì, hẳn là ta hào giác. Tần thiêu nhìn hồng nhụy liếc mắt một cái, sau đó nói, tinh thần lực của người rốt cuộc rửa không đáng tin cậy. Đừng đến lúc đó rớt dây xích, vê đút vê đút vê đút. Nét nhân ra ẩn vào doanh địa, người đều không hề có cảm giác. Hồng nhụy lạnh lùng nhìn tần thiêu liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Lương Bạch ở Hồng Nhụy sau lưng cười khổ một chút, sau đó đôi tần thiểu trách cứ nói, ngươi biết rõ Hồng Nhụy khai không được vui đùa, như thế nào tổng nói loại này vui đùa lời nói. Tần thiểu cũng xoay người chiều chính mình chỗ ở đi đến, vừa đi, một bên trả lời, ai nói cho ngươi ta là cùng nàng nói giỡn. Ta nói mỗi cái tự so thật kim thật đúng là. Một câu, dối Lương Bạch nhịn không được đối hắn phiên mấy cái xem thường. Như thế nào lại về rồi? Có việc. Nhìn thấy hồng nhụy vào nhà, lục ngật xanh quang một chút buông trong tay nguyên bản cầm vẫn luôn run cái ly, sau đó không vui hỏi. Hồng nhụy nghe được đội trưởng như vậy chất vấn, sắc mặt khó coi một chút, lại chỉ là lắc lắc đầu, sau đó quan tâm hỏi, ngươi tay thế nào? Lục ngật xanh đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, sau đó dùng tay trái cầm chặt như cũ ở run tay phải, sau đó chấn định nói, không có việc gì. chương 385 đừng liên lụy ta. Tống Nguyên nhìn sụ mặt tần khanh, sau đó nói, ngươi nói vì cái gì lục ngật xanh muốn làm như vậy. Tần khanh nguyên bản mặt vô biểu tình mặt trầm xuống, trực tiếp trả lời, ta như thế nào biết? Khả năng hắn bản thân đầu góc liền có bệnh, lại hoặc là cảm thấy ta dễ khi dễ. Bất quá, ta sẽ làm hắn biết, ta rốt cuộc được không khi dễ. Tống Nguyên không biết lục ngật xanh cùng tần khanh nguyên bản đơn đoán, cho nên cũng không nghĩ nhiều mặt khác, chỉ là hơi mang chân chó trả lời, sắc thật. Hắn là gan thật đủ đại, cư nhiên dám đối với ngươi người xuống tay. Liên tính ngươi không truy cứu, ta cũng không tha cho hắn. Tần Khanh chừng hắn một cái, sau đó nói, ta nhớ rõ ngươi thực chán ghét lục trì, mà lục ngật xanh cùng lục trì không đối bản, vì cái gì ngươi sẽ chán ghét lục ngật xanh? Không phải hẳn là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Tống Nguyên phiết phiết miệng, nói thẳng nói, nếu lục trì còn có thể làm ta trở thành một cái địch nhân giống nhau tới đối đãi. Lục ngật xanh hắn đối ta tới giảng, hoàn toàn trướng mắt mắt. Nói tới đây, sắc mặt của hắn một túc, đứng đắn nói, hơn nữa, lần này hắn tới Lung Thành căn cứ, chính là vì cùng ta một tranh cao thấp. Đáng tiếc, nếu không phải hắn lần này chạy trốn, ta là có thể đem lục ra ở Lung Thành trong căn cứ xếp vào ám cọc cấp rút ra củ cải mang ra bùn, rửa sạch cái sạch sẽ. Tần Khanh nghe đến đó, trên mặt một trận xấu hổ, lục ngật xanh giống như sở dĩ sẽ chạy nhanh như vậy. Hình như là nàng nguyên nhân ở bên trong. Thống nguyên nhìn đến tần khanh biểu tình, thông minh y miệng. 8 một chung Văn vòng v-v-v-v-81zv.com Có chút lời nói, điểm đến tức ngăn liền có thể. Tần khanh ho nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa, trời đã sắp tối, nguyên bản tầng tầng lớp lớp tầng mây phảng phất rôi tay là có thể sở đến dường như. Nguyên bản lý hùng bọn họ ra căn cứ khi trong không trung nhìn dáng vẻ ngày mai hẳn là sẽ có một trận mưa tuyết buông xuống. Đường cái thượng là bị xe bánh xe áp qua đi, tàn lưu lầy lội tuyết thủy, hai bên trên đường trừ bỏ linh tinh khô héo cỏ cây, không còn có mặt khác đổ vật. Bên đường cũng không có nhìn đến cái gì tăng thi, thậm chí liền tăng thi thi thể cũng chưa thấy thế nào đến. Bên này tuy rằng lũng thành căn cứ không có phái người tới siêu tầm quá, chính là các nơi hạnh tồn giả doanh mà người lại là thường xuyên tới siêu tầm. Rốt cuộc, Hạnh tồn giả doanh trong đất sở hữu vật tư, cơ bản đều là từ các nơi thôn trang cùng chấn nhỏ bên kia thu thập lên. Trong căn cứ ngay từ đầu vội vàng ứng đối tang thi đều không kịp, có người tổ chức thành hạnh tồn giả doanh mà, có thể nói là rất lớn trình độ thượng giảm bớt bọn họ gánh nặng. Cho nên, ngay từ đầu, căn cứ đối với này đó hạnh tồn giả doanh mà là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là, theo bên ngoài vật tư càng ngày càng khó thu thập, Sau đó này đó hạnh tồn giả doanh mà bởi vì thu lưu người cũng càng ngày càng nhiều. Cái này trạng thái hạ, hạnh tồn giả doanh mà cùng trong căn cứ đội ngũ tự nhiên sinh ra mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thời điểm, hạnh tồn giả doanh mà người thường thường sẽ đánh cướp trong căn cứ đội ngũ, hoặc là qua đường cái loại này lâm thời đội ngũ, lấy được vật tư. Lúc trước, tần khanh bọn họ mới tới lung thành căn cứ trước, cũng gặp được quá. Chỉ là... Bị tần khanh bọn họ cấp dọa chạy. Đáng tiếc, bọn họ chạy nhất thời, lại chạy không được một đời, cuối cùng vẫn là bị lục ngật xanh cấp diệt. Tuy rằng lục ngật xanh tiếp nhận hạnh tồn giả doanh mà, lại đối trong doanh địa hiện trạng đã vô lực thay đổi cái gì. Đánh cuộc hoàng đã không tính cái gì, ở hạnh tồn giả doanh mà người càng tôn trọng hôm nay có rượu sáng nay say chuẩn tắc. Cho nên, ở hủ bại màn đêm hạ, liễu hải mị trở về thời khắc, kia lão bà đã tiễn đi một đợt lại một đợt khách nhân. Nhìn đến Liêu Hải Mị khi trở về, bởi vì ở màn đêm hạ, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng ngoại tại, chỉ có thể cảm giác ra tới là cái tuổi trẻ nữ nhân, tức khắc có kia ra tới khách nhân đối với Liêu Hải Mị thổi tiếng huýt sáo. Còn không chờ kia khách nhân vươn tay chiếm tiện nghi, liền thấy được Liêu Hải Mị bồng đầu cái mặt bộ dáng, tức khắc liền đem khách nhân cấp khiếp sợ. dùng sức thoa khẩu nước miếng, mới hậm hực xoay người rời đi. Lao bà dựa vào ở lều trại manh bên cạnh, Hai tay chỉ kẹp nửa thanh thuốc lá, đặt ở bên miệng dùng sức hút một ngụm, sau đó đối với liêu hải mị phương hướng phun ra một ngụm yên. Liêu hải mị cảnh giác nhìn nàng, đang lúc nàng cho rằng này lão bà muốn nói gì khi, kia lão bà lại xoay người quăng ngã mảnh đi vào lều chạy mặt đi. Cái này lão bà phản ứng, đến ra ngoài Liễu hải mị ngoài ý liệu. Chính là, đương Liễu hải mị tiến vào, đi ngang qua cái kia lão bà thời điểm, kia lão bà đột nhiên nói, mặc kệ người muốn làm sao. Đừng liên lụy đến ta là được. Giọng nói mới lạc, liền có người vén rèm tiến vào, cái kia lão bà nguyên bản lạnh nhạt già nuôi trên mặt một lần nữa hiện lên một kia đỏ ửng, vội vàng lớn rớt trong tay thuốc lá, thật cẩn thận đặt ở một bên, sau đó đón đi lên. Chỉ để lại nhìn mảnh đông đưa liếu hải mị lăng ở đường trường, nàng không nghĩ tới chính mình hành tùng cư nhiên nhanh như vậy đã bị người thức xuyên. Nàng tay hơi hơi giật giật, chính là lỗ thai nghe được kia khó nghe cười duyên thanh còn có nam nhân thô lỗ lời nói thanh khi cư nhiên ngạnh sinh sinh cấp nhìn xuống chỉ là này một đêm liếu hải mị nhưng vẫn không dám chớm mắt rất sợ lại mở mắt ra khi kia lão bà liền tìm người tới bắt nàng chính là đêm nay trừ bỏ không ngừng có người ra vào cái này lều trại còn có kia lão bà cười duyên thanh cùng thô xuyên thanh, không còn có chuyện khác mà tần khanh bên kia cũng đồng dạng là cái vô miên chi dạng. Phía trước vây công Lý Hùng bọn họ tang thi chuột, không biết vì cái gì, cư nhiên vây quanh tần khanh bọn họ đoàn xe. May mắn Tống Nguyên mang đội ngũ mỗi người trang bị hoàn mỹ, viên đạn cùng không cần tiền dường như lộc cộc bắn ra đi. Hơn nữa dị năng giả phụ trợ, tuy rằng, đây là cái vô miên chi dạng, chính là, vây công bọn họ tang thi chuột lại là bị tiêu diệt cái không còn một mảnh. Đương Tần Khanh cùng Tống Nguyên mở cửa xe, Một chân dẫm đi ra ngoài khi, chỉ cảm thấy dưới chân chân trượt mà một mảnh, tất cả đều là tang thi chuột thi thể. Trong đội ngũ tất cả mọi người bị yêu cầu xuống xe, đem tang thi chuột trong óc tinh hạch cấp đào ra. Chờ đến toàn bộ thu thập hảo, trời đã sáng rồi. Liền tinh tần khanh làm bằng sắt thân thể, cũng hơi cảm giác có điểm ăn không tiêu. Từ ba lô móc ra một lọ thủy tới, nét ngửa đầu chính mình uống một hớp lớn. Sau đó tùy tay liền trực tiếp ném cho Tống Nguyên. Tống Nguyên sửng sốt cầm kia bình thủy, sau đó đối Tần Khanh cử cử, cũng nửa đầu uống một hớp lớn, kia không gian nước giếng mới tiến vào Tống Nguyên trong miệng, Tống Nguyên chỉ cảm thấy trái tim một trận chịu đau. Nguyên bản cầm cái chai tay tức khắc một cái không cầm chắc, liền rơi xuống đất. Tần Khanh bất chấp kia đậu đậu ra bên ngoài nước chảy cái chai, cảm giác tiến lên đỡ lấy Tống Nguyên, gấp giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tống Nguyên nhắm mắt lại. Cái chán hắn đại viên đại viên chạy ra. Qua ước chừng 15 phút thời gian, hắn mới cảm giác hơi phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì, có thể là ngày hôm qua không ngủ duyên cớ. Tống Nguyên mở to mắt, nhìn thoáng qua trên mặt đất đổ bình nước, sau đó đáng tiếc nói, thật đáng tiếc, Nguyên bản còn nghĩ có thể cùng ngươi tới cái gián tiếp kỹ đâu. Như thế nào liền rớt trên mặt đất. chương 386 bừng tỉnh. Thần Khanh nghe được lời này, tức khác Nguyên bản đỡ hắn nhẹ buông tay. Cho hắn một cái xem thường. Loại người này, liền không nên phản ứng, quản hắn chết sống. Còn đừng nói, đêm nay thượng bọn họ đánh chết tang thi chuột, ít nhất hơn một ngàn chỉ. Cho nên, bọn họ được đến tinh hạch cũng không sai biệt lắm có hơn một ngàn viên. Tống Nguyên trực tiếp đem những cái đó tinh hạch triều tần khanh bên này đẩy. Sau đó nói, dù sao nguyên bản liền yêu cầu người hỗ trợ, này đó chúng ta chỉ lấy một nửa liền hảo. Tần khanh nguyên bản không nghĩ lại phản ứng cái này nhàm chán ra hỏa, nghe được hắn nói như vậy, tay tự nhiên phản ứng trực tiếp đáp ở những cái đó tinh hạch thượng. Này đó tinh hạch so sánh với bình thường biến dị tăng thi yếu lực nhỏ bé một chút, ẩn chứa dị năng năng lượng cũng chỉ có bình thường tăng thi tinh hạch năng lượng một nửa tả hưu. Tuy rằng bên trong ẩn chứa năng lượng không tính rất nhiều, lại thắng ở này đó tăng thi chuột tinh hạch số lượng nhiều. Xem ở này đó tinh hạch phân thượng. Tần Khanh mới miễn cưỡng hừ một tiếng, xem như tha thứ vừa rồi Tống Nguyên vô lý. Tống Nguyên thấy Tần Khanh rốt cuộc bị hứng hảo, lúc này mới khoa trương lau một phen mồ hôi trên trán. Sau đó cẩn thận nói, chúng ta không quen thuộc bên này địa hình, hơn nữa bên này thôn trang giống như rất nhiều, loại tình huống này khả năng còn sẽ lại lần nữa xuất hiện, ngươi xem chúng ta muốn hay không trước rửa sạch này đó thôn trang trước. Tần Khanh ngoài hoài đầu suy xét một chút. Nàng nhớ tới đêm qua những cái đó lợi nha gặm cắn những cái đó bị giết chết tang thi chuột da thịt thanh âm, cả người liền nổi lên một tầng nổi da gà. Hơn nữa, đối loại này tang thi chuột, nếu đơn chỉ hành động nói, thật đúng là không dễ dàng phát hiện nó tồn tại. Nếu bị nó cắn chung, chỉ sợ biến thành tang thi cũng là chuyện sớm hay muộn. Chính là, tìm lý hùng sự tình, cũng cấp bách. Tống Nguyên lại nói nói, kỳ thật đến bây giờ mới thôi. Chúng ta cũng không thể xác định lý hùng bọn họ nhất định chính là bị bắt. Cũng có khả năng cùng chúng ta giống nhau, gặp loại này tang thi chuột, sau đó trốn đến thôn trang đi. Hiện tại, sợ nhất bọn họ ở thôn trang nói, ngược lại không an toàn. Nghe được Tống Nguyên lời này, Tần Khanh ngẫm lại xác thật cũng có vài phần đạo lý, liền gật đầu đồng ý Tống Nguyên ý tưởng. Bất quá, kế tiếp mấy cái thôn trang, đều không có tang thi chuột. Đến là biến dị tang thi cầu. Bọn họ lại là thật sự gặp mấy chỉ. Chúng nó hồng trong mắt, sau đó hô thô xuyến hơi thở. Đối với tần khanh bọn họ nhe răng chân mắt, một bộ lập tức liền phải nhào lên tới, cắn thượng một phen bộ dáng, Tần khanh trực tiếp ngưng tụ ra vài đạo lưới giao gió, sau đó chiều kia mấy chỉ tăng thi cầu trực tiếp bổ tới. Kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích nhìn bọn hắn trầm chầm, chầm tang thi cầu, đột nhiên động lên. Nhanh nhẹn tả hữu một cái xoay chuyển xoay người. Rời đi liền né tránh tần khanh lần này đánh chết. Làm tần khanh chấn động, nhìn dáng vẻ, này mấy chỉ tang thi cẩu so tang thi chuột cần phải thông minh rất nhiều a. Bất quá, tần khanh tuy rằng kinh ngạc, trong tay lưới dao gió lại không có đỉnh. Liền ở tang thi cẩu né tránh tần khanh đạo thứ nhất lưới dao gió công kích khi, nàng đạo thứ hai lưới dao gió cũng tùy theo mà đến. Tức khắc, kia mấy chỉ tang thi cẩu trên người đều vẽ ra đạo đạo miệng vết thương tới. Tuy rằng vẫn là bị tang thi cẩu né tránh một chút, chính là cũng vô pháp tránh cho bị trọng thương. Chính là, này mới chỉ tang thi cẩu lại dị thường đu hãn. Tám một chung. van, Vê đút v đút v đút. Tám một z vê con. Mặc dù thân bị trọng thương, lại độ không giảm chiều tần khanh đánh tới. Tần khanh trong tay lượn vòng đi ra ngoài lưới dao gió đã thu không trở lại, chỉ có thể một lần nữa lại ngưng ra một đạo lưới dao gió tới. Đối với nên diện đánh tới tang thi cẩu, vào đầu bổ tới. Dùng hết nàng toàn thân sức lực, này một đao rơi xuống, tức khắc kia chỉ phát lại đây tang thi cẩu đã bị tần khanh lưới dao gió chém thành hai cánh. Mà đi theo đệ nhất đầu tang thi cẩu mặt sau những cái đó tang thi cẩu, căn bản không hề sợ rắc giống nhau. Ở đệ nhất chỉ tang thi cẩu bị chém thành hai cánh đồng thời, một đôi lui về phía sau dùng sức vừa dẫm. Kia tang thi cẩu toàn bộ thân thể đều nhảy mà dựng lên. Há to miệng, lộ ra còn ở chảy chảy nước dãi đầu lưỡi cùng lợi ruệ hàm răng tới. Tần khanh một cái không lưng, trong tay lưới dao gió không chút sức mẻ, từ kia vừa rồi phi phát lại đây tang thi cẩu trong bụng sẽ qua. Kia chỉ tăng thi cẩu té ngã trên đất đồng thời, bị mổ ra bụng tức khắc chảy ra đầy đất ruột tới, chết không thể chết lại. Bởi vì tăng thi cẩu cũng không nhiều, tần khanh ba lượng hạ liền toàn bộ thu phục sau đó túi người đem tang thi cẩu trong óc tinh hạch toàn bộ cấp đào ra tới. Thần Khanh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì này đó tang thi chuột cùng tang thi cẩu sẽ vẫn luôn lưu tại này đó thôn trang? Tống Nguyên nhíu mày hỏi. Thần Khanh một chân đá vang ra kia bị móc xuống tinh hạch tang thi cẩu, lạnh lùng nói ra, mặc kệ chúng nó vì cái gì không rời đi, ta hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút tìm được Lý Hùng bọn họ. Đối với không có ở này đó thôn trang tìm được Lý Hùng, Thần Khanh một nửa nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác một nửa lại là treo ở giữa không trùng, bọn họ ở này đó thôn trang thượng hoa thời gian nhưng không tính thiếu. Rốt cuộc, nếu thật là bị lục ngật xanh bắt đi, chỉ sợ tồn tại khả năng tính thật sự quá thấp. Tống Nguyên mặc mặc, phất tay giết chết một con từ sau lưng phát lại đây tăng thi, sau đó đối tần khanh thành khẩn nói, Thực xin lỗi, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm được lý hùng bọn họ. Tần khanh nhìn quanh một chút chung quanh chẳng hướng. Tuy rằng vừa rồi tiến vào ngã rẽ đường nhỏ rửa sạch này đó thôn Trang tang Thi chậm trễ một chút thời gian. Chính là, hiệu quả cũng phi thường lộ rõ. Ít nhất, này mấy cái thôn Trang tang Thi đều đã bị giết đã chết. Tần Khanh trực tiếp đem trong không gian xe đem ra, chờ các đội viên toàn bộ lên xe, liền trực tiếp chân ga hoanh một tiếng, trực tiếp dẫm tới rồi mà, hướng phía trước khai đi. Tống Nguyên cười khổ một chút, nhìn dáng vẻ chính mình lại làm chuyện ngu xuẩn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chạy nhanh tiếp đón người đuổi kịp tần khanh bọn họ xe, hy vọng tần khanh có thể chờ hạ xem ở chính mình như vậy ra sức cứu người phân thượng, nàng có thể xin bớt giận. Nay một đường khai ước chừng nửa ngày lộ trình, tần khanh bọn họ rốt cuộc thấy được một gian hạnh tồn giả doanh mà đầu tường. Tức khắc, tần khanh làm cho bọn họ trước dừng lại xe tới, đem xe chạy đến ẩn nấp chỗ trước. Sau đó lấy quá bên cạnh đội viên đưa cho nàng kính viễn vọng. Chỉ thấy trong gương có thể nhìn đến, doanh địa cửa thành đề phòng nghiêm ngặt Chỉ sợ bọn họ còn không có xông vào, nhân ra liền biết là bọn họ. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể dùng trí thắng được. Chính là, nét cái này hạnh tồn giả doanh mà chỉ có một cửa thành, căn bản không có mặt khác môn có thể cho bọn họ trà trộn vào đi. thần Khanh đem kính viễn vọng chiều cửa thành thượng hai bên trái phải chú ý nhìn nhìn, sau đó nói, buổi tối, chúng ta chia làm tăng tổ. Từng người từ tường thành hai bên chỗ vào tay là đội trưởng. Các đội viên cùng tiêu lên áp. Nguyên bản tần Khanh tính toán là chờ đến dạng sáng hai điểm tả hưu thời điểm lẹn vào Rốt cuộc thời gian này đoạn là người nhất muốn ngủ thời điểm. Cũng là phòng giữ nhất lơi lòng thời điểm. tần Khanh đối chính mình còn có lục trì dạy dỗ ra tới này mấy tên thủ hạ rất có tin tưởng. Có thể trèo tường đi vào trong doanh địa đi. Chỉ là người định không bằng trời định liên ở buổi tối 11 giờ tả hưu thời điểm một tiếng súng vang đánh vỡ nguyên bản tĩnh lặng đen nhánh không trung mà này thanh tiếng súng cũng hoàn toàn đem hạnh tồn giả doanh trong đất nguyên bản đều đã đi vào giấc ngủ mọi người cấp bừng tỉnh lại đây chương 387 tang thi chuột vây thành lục ngật xanh liền áo khoác cũng chưa tới kịp xuyên trực tiếp mở cửa đi ra trầm giọng hỏi nơi nào tới tiếng súng ai nổ súng phải biết rằng mặt thế sau Sợ nhất chính là vang lớn thanh đưa tới những cái đó tăng thi, cho nên, có thể không cần thương, hắn phân phó thủ hạ là tuyệt đối không sử dụng thương. Chính là, không đợi lục ngật xanh nghiêm khắc nói âm rơi xuống. 81 Trung Văn vóng www.vv81zv.com Chỉ nghe được bên ngoài một trận bùm bùm viên đạn bắn phá thanh âm, vàng tuyệt bên hai. Nghe thế giống như pháo giống nhau vang cái không ngừng viên đạn thanh, lục ngật xanh tức khắc thay đổi sắc mặt. Nguyên bản hắn tưởng chính mình thủ hạ hiện cái gì vấn đề, cho nên mới nổ súng. Nhưng nghe hiện tại cái này chẳng hướng, rõ ràng không phải chính mình đội ngũ sở có được vũ khí có thể tạo thành. Nếu không phải thủ hạ của hắn, như vậy chính là có người đột kích. Lục ngật xanh trước tiên tưởng chính là Tần Khanh, chính là đảo mắt liền phủ nhận cái này ý tưởng. Tần Khanh tuyệt đối không có năng lực này được đến này đó vũ khí, như vậy chỉ có căn cứ người. Đội trưởng, không hảo. Cửa thanh hiện thật nhiều tang thi chuột. Lục ngận xanh chính phái người đi xác minh rốt cuộc sao lại thế này khi có người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, hoảng sợ nguồn dạng hô. Cái gì? Đuổi tới tần thiểu cùng lương bạch trăm miệng một lời hô. Sao lại thế này? Lục ngận xanh nghe thấy cái này tin tức sắc mặt tức khắc xanh mét một mảnh, quay đầu đối tần thiểu quát, phái người đi bảo vệ cho cửa Thành, không thể phóng một con tang thi chuột tiến vào. Đúng vậy. Tần thiểu hắc một khuôn mặt theo tiếng mà xuống. Lương Bạch, ngươi cùng Hồng Nhụy đi bảo vệ cho giam giữ Lý Hùng bọn họ nhập khẩu. Thấy Tần Thiều thân ảnh sau khi biến mất, Lục Ngật xanh mới thở sâu, trầm giọng đối Lương Bạch bọn họ phân phó nói, "Lương Bạch không phải đầu đúc, nghe được đội trưởng như vậy nói, tức khắc sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ này tang thi chuột cùng Tần Khanh có quan hệ?" Hành tôn giả doanh mà ngoại Tần Khanh, trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi xa không biết đánh nào toát ra tới vô số tang thi chuột, giẫm đạp Giống như sóng chiều giống nhau dũng hướng hạnh tồn giả doanh mà Cái này thình lình xảy ra sự cố Làm nàng nguyên bản kế hoạch toàn thành bọn nước Nhìn nơi xa biên lui biên mãnh liệt đánh trả Tống Nguyên Tần Khanh dùng sức cắn một chút môi. Nàng có thể lựa chọn ở một bên không đi quản Tống Nguyên chết sống Sau đó chờ hạnh tồn giả doanh mà người ra tới đối phó này Đó tăng thi chuột cùng Tống Nguyên khi Sấn hôn loạn tiến vào doanh địa Chính là nếu là cái dạng này lời nói Tống Nguyên bọn họ rất có thể liền sẽ bị tăng thi chuột cùng hạnh tồn giả doanh mà người hai bên giáp công. Nói như vậy, hắn có thể tồn tại tỷ lệ bằng không? Đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn Tống Nguyên đội ngũ vài lần rơi vào hiểm cảnh, tần khanh bên người đội viên nhịn không được dò hỏi. Rốt cuộc này một đường lại đây, Tống Nguyên có thể nói đúng bọn họ trong đội ngũ người đều là chiếu cố có thêm. Tuy rằng, bọn họ biết đây đều là bởi vì đội trưởng duyên cớ. Chính là, trong lòng vẫn là cảm kích. Hiện giờ nhìn thấy đối phương lâm vào hiểm cảnh, liền như vậy trơ mắt nhìn, trong lòng tổng không phải cái tư vị. Các người trước lưu lại nơi này, ta qua đi. Thần khanh trực tiếp đối các đội viên nói. Nói xong, trực tiếp sử dụng độ dị năng, thân ảnh phi triều tống nguyên bọn họ di động qua đi. Mà liễu hải mỹ nghe được đệ nhất thanh tiếng súng vang lên đồng thời, cả người liền xoay người đề phòng đứng lên sau đó lại nghe được kia hết đợt này đến đợt khác tiếng súng, lập tức từ lều chạy chạy vừa ra tới. theo nàng ra tới, còn có cùng cái lều chạy những người khác, bọn họ đều là đầy mặt mờ mịt thả sợ hãi vây quanh ở bên nhau, có chút là gan đại điểm người, cùng nhau chiều hạnh tồn giả doanh mà cửa thành chạy tới. liễu hải mị đi theo bọn họ những người này phía sau, ở đi ngang qua phía trước gặp được tần thiều địa phương, liễu hải mị dừng bước. thật là ông trời đều ở giúp nàng. Phía trước nàng liền tưởng đi vào nơi này đi điều tra, hiện giờ cửa thành có hỗn loạn, bên này thủ vệ nhân thủ khẳng định sẽ lơi lòng rất nhiều. Nghĩ đến đây, liếu hải mị một cái lắc mình tránh ở chỗ tối, sau đó làm chính mình thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng tối. Hồng Nhụy đi theo Lương Bạch đi đến một nửa, liền dừng bước. Lương Bạch khó hiểu ngẩng đầu chiều Hồng Nhụy nhìn lại, Hồng Nhụy trầm thấp tiếng nói nói, ta không yên tâm đội trưởng bên kia, giam giữ địa phương ngươi nhiều mang điểm người thủ ta đi về trước nhìn đội trưởng lại nói nghe được hồng nhụy lời này lương bạch nghĩ nghĩ liền gật gật đầu trong khoảng thời gian này a xanh thân thể hảo chút luôn có chút không thích hợp hắn bên người nếu là một cái thân cận người đều không có cảm giác cũng xác thật thực không yên tâm lúc này lục ngật xanh đã đứng ở cửa thành thượng trên tường lây chỉ thấy giống như ban ngày giống nhau đèn pha sở chiếu đến chỗ dậm dạm mấp máy tang thi chuột chính liều mạng chiều cửa thành tế tới nhìn thấy này đó tang thi chuột Tần Thiều cùng lục ngật xanh đồng thời cảm giác được cả người nổi lên một tầng nổi ra gà. Vô pháp tưởng tượng này, đàn tăng thi chuột nếu là công phá cửa thành tiến vào sau, hạnh tôn giả doanh trong đất đem biến thành cái dạng gì luyện ngục cảnh tượng. Những cái đó tăng thi chuột bị đèn pha một chiếu, tức khắc cùng mãnh liệt. Nguyên bản bởi vì quá nhiều mà vô pháp nhúc nhích thân thể, bất an dãy rủa, tưởng liệu mạng hướng phía trước bỏ. Theo tống nguyên bọn họ tiếng súng không ngừng. Đèn pha tự nhiên cũng chiếu tới rồi tống nguyên bên này góc. Bọn họ nơi địa phương cũng không phải tang thi chuột trung tâm điểm, bởi vì ánh đèn đột nhiên sáng lên, làm những cái đó tang thi chuột tức khắc sôi nổi tứ tán mở ra. Cũng có thể nói tống nguyên bọn họ nhờ họa được phúc, cư nhiên làm lục ngật xanh như vậy một chiếu, cấp cứu một mạng. Nhìn đến bởi vì ánh sáng mà lui tán tang thi chuột, tống nguyên trong lòng không khỏi vừa động, Mà cùng lúc đó, thần khanh cũng đồng thời chạy tới tống nguyên bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Ngươi từ nào rước lấy nhiều như vậy tang thi chuột? Thần Khanh vừa nói vừa chém ra vài đạo lưỡi dao gió, đem mới vừa nhào hướng nàng, muốn cắn nàng một ngụm tăng thi chuột cấp chém thành hai nửa. Thống Nguyên cười khổ một chút, lần này thật đúng là hoan uổng chết hắn. Thần Khanh tức giận rời đi sau, Thống Nguyên liền theo sát sau đó. Chính là, ông trời cùng hắn khai cái vui lùa Hắn xe thà neo, như vậy lập tức liền cùng tần khanh bọn họ đoàn xe kéo ra khoảng cách. Bất quá, Tống Nguyên thủ hạ người nào không có. Chỉ là xe thản neo mà thôi, thực mau liền cấp sửa chữa hảo. Chính là, nét bởi vì buổi tối lái xe duyên cớ, thực mau Tống Nguyên liền hiện bọn họ đi lầm đường. Nay còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, Tống Nguyên hiện bọn họ cư nhiên đi tới một cái lối rẽ, sau đó thôn trang này sở hữu trên đường phố đều rầm rạp chen đầy tang thi chuột. Bọn họ hít ngược một hơi khí lạnh đồng thời, xe cũng phi đảo chán, sau đó lui về phía sau. Chính là, ô tô nào náo động thanh đã hấp dẫn đến những cái đó tang thi chuột. Từ đệ nhất chỉ tăng thi chuột chiều bọn họ đuổi theo đồng thời, mặt khác tăng thi chuột giống như đi theo giống nhau, cùng chiều tống nguyên bọn họ điên cuồng đuổi theo. Nhìn đến cuối cùng một chiếc xe bị tang thi chuột che trời lấp đất bao trùm sau, cư nhiên liền xe thép tấm đều cấp gặm rất hơn phân nửa. Càng thêm đừng nói trong xe hắn những cái đó thủ hạ, liền bạch cốt cũng chưa cấp dư lại khi. Tống nguyên nào còn lo lắng tiếng súng sẽ đưa tới tăng thi, chỉ có thể nhắm ngay những cái đó tang thi chuột liều mạng xạ kích. Đáng tiếc, đánh bay chúng nó một con, liền có một đám tang thi chuột tới bổ khuyết kia chỉ bị đánh bay tang thi chuột chỗ trống. chương 388 hy vọng. Hành tôn giả doanh trong đất chạy tới đám người, tự nhiên cũng đem ở bên ngoài tình huống xem rõ ràng. Rất nhiều đùi người chân một chút nhũ ra, trực tiếp ké lăn trên đất. Trong miệng lẩm bẩm chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Nhiều như vậy tang thi chuột, phản phất vô cùng vô tận liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên. Mà hạnh tồn giả doanh trong đất người, tổng số bất quá mới 2.000 nhiều người, mà này đó tang thi chuột, chỉ sợ 5.000 đều không ngừng. Tân Thiêu, hỏi rõ ràng phía trước người, trừ bỏ bên này cửa thành, mặt khác cửa ra vào ở nơi nào. Lục Ngật Xanh không tin cái này hạnh tồn giả doanh mà chỉ có như vậy một cái cửa ra vào, phía trước kia bang nhân tuy rằng không thế nào thông minh, cũng tuyệt đối sẽ không không cho chính mình để đường rút lui. Tân Thiêu gật gật đầu, sau đó trầm thấp thanh âm ở Lục Ngật Xanh bên hai nói, ta vừa mới xem xét một chút, cửa thành chỉ sợ ngăn cản không được lâu lắm. Những cái đó tiếng súng ly chúng ta còn có điểm xa, có khả năng là này đó tăng thi bị chúng ta bên này càng nhiều người vị hấp dẫn. Toàn bộ chiều phía doanh địa mà đến. Chúng ta nhân thủ hoàn toàn không đủ, nếu là cường căng, nhiều nhất một giờ, tăng thi chuột liền sẽ vọt vào trong doanh địa tới. Không bằng chúng ta đi trước rời đi, dù sao bên này cũng là chúng ta lâm thời quyết định lộng xuống dưới. Nói cách khác, trực tiếp từ bỏ chống cự, bỏ thành chạy trốn. Tân Thiêu nhìn lục tục đổi tới cửa thành mọi người, chỉ thấy bọn họ nhìn đến những cái đó tăng thi chuột sau, đều sắc mặt trắng bệnh. Có thậm chí là dọa đái trong quần, hắn trong mắt lệ quang chật lóe Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi là vì này đó nhát như chuột người. Hắn các huynh đệ tánh mạng có thể so những người này muốn trân quý rất nhiều, nghe được ngoài thành tiếng súng càng ngày càng dày đặc. Lục ngật xanh nghe được tần thiểu lời này, trong lòng một trận giấy ruộng, sau đó cắn răng nói, ngươi đi an bài, tìm được đường lui sau, đem những người đó nhớ rõ mang lên. Lý hùng đám kia người. Là cởi bỏ đi trừ ám vật chất quan trọng manh mối, tuyệt đối không thể ném xuống bọn họ. Thần thiếu nghe được lục ngật xanh hạ quyết định này, tức khác gật gật đầu, vội vàng đi an bài. Lục ngật xanh như cũ mang theo người, canh giữ ở cửa thành, đối với những cái đó không ngừng gặm cắn tường thành tang thi chuột điên cùng xạ kích. Chính là, liền cùng tống nguyên bọn họ giống nhau, liền tính bắn chúng trong đó một con, liền có nhiều hơn tang thi chuột dũng đi lên. Mắt thấy hắn đã đến sau khiến cho thổ hệ dị năng giả thêm hậu quá tường thành, dần dần mà bị những cái đó tang thi chuột cấp đào ra một cái cửa động tới. Nhìn đến tăng thi chuột từ kia bị đào khai tường thành cửa động chỗ chui vào tới đồng thời, vây xem đám người tức khắc buộc phát ra một trận tiếng kinh hô bọn họ sôi nổi xoay người buôn đảo, không có người nghĩ đến cầm lấy vũ khí tới chống cự. Dị năng giả nhóm cùng lục ngật xanh đồng thời nhắm ngay kia chui vào tới tang thi chuột liều mạng xạ kích. Thổ hệ dị năng giả bất quá trong chớp mắt, liền đem kia bị đảo ra cửa động cấp may và thượng. Tần Khanh cùng Tống Nguyên ở ngoài thành, đều nghe được hạnh tồn giả doanh mà nội bùng nổ tiếng kinh hô. Sắc mặt một túc, nhanh hơn trong tay lưới dao gió thu hoạch những cái đó tang thi chuột đầu còn có xạ kích. Thủy hệ dị năng ở đâu? Tống Nguyên biên xạ kích biên hô? Có. Trong đội ngũ tuy rằng có thủy hệ dị năng giả, nhưng bởi vì chỉ là cung ứng ngày thường nước uống cũng không giỏi về công kích. Chính là, giờ phút này lao đại kêu gọi, hắn tự nhiên không dám không ứng. Đem ngươi thủy ngưng tụ thành vóng nhắm ngay những cái đó tăng thi chuột ném đi, minh bạch sao. Tống nguyên lời kia vừa thốt ra, thần khanh liền nghĩ tới Lý Hùng phía trước cùng trình xuyên hợp tác. Loại này phương pháp đối phó tăng thi chuột linh tinh biến dị tăng thi động vật, là không thể tốt hơn một loại biện pháp. Kia thủy hệ dị năng giả đầu vóc cũng thực linh hoạt, nghe được lao đại phân phó liền lập tức phản ứng lại đây, trực tiếp ngưng ra kênh rạch chẳng chịt, chiều những cái đó tang thi chuột giải đi. Những cái đó tang thi chuột bị kênh rạch chẳng chịt giải đến bất quá là ngốc lăng một chút, sau đó lại liều mạng lượng ra lợi trảo, hướng phía trước liều mạng tễ. Tống Nguyên bàn tay ngưng ra hai cổ lôi điện cầu, ngay sau đó bay đi ra ngoài. Tần Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tống Nguyên sử dụng dị năng, không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng Lý Hùng là giống nhau lôi hệ dị năng giả. chỉ là thực rõ ràng tống nguyên lôi điện cầu cùng lý hùng có rất lớn bất đồng. Hơn nữa tống nguyên lôi hệ dị năng cư nhiên so với lý hùng lôi hệ dị năng cấp bậc chỉ sợ là không phân cao thấp. lý hùng lôi điện cầu bí mật mang theo màu bạc quan mang, giống như giông tố thiên trùng cắt qua phía chân trời màu bạc trường long. mà tống nguyên lôi điện cầu lại bí mật mang theo nhẹ nhẹ hắc khí, giống như ngủ đông trong bóng đêm rực long giống nhau. nay đều không tính cái gì để cho tần khanh không nghĩ tới chính là. Những cái đó hắc khí, rõ ràng là ám vật chất hình thành. Theo thần khanh biết nói, có thể ở không có thanh trừ ám vật chất dưới tình huống, tăng lên tự thân dị năng người, nàng tuy rằng gặp được quá mấy cái, chính là, lại đều là cuối cùng biến dị thành tăng thi. Hơn nữa, những người đó dị năng cấp bậc cũng không tính cao. Tống nguyên lúc này dị năng cấp bậc cư nhiên cùng Lý Hùng không phân cao thấp, cái này thần khanh ngẫm lại đều cảm thấy không quá khả năng chẳng lẽ ám vật chất đối tống nguyên cư nhiên không có chút nào ảnh hưởng. Nhìn tiêu mang theo nhẹ nhẹ hắc khí lôi điện cầu rừng ở bị giải đến thủy tăng thi chuột trên người, tức khác một trận lao thử chi chi gọi bậy thanh cùng ra lông tiêu xú hương vị tứ tán mở ra. Nguyên bản đại bộ phận công kích hành tồn giả doanh mà tăng thi chuột nhóm tức khác sao động một chút, lập tức chia làm hai đội, nguyên bản chỉ có tiểu bộ phận công kích tống nguyên bọn họ tăng thi chuột, ngáy mắt số lượng tăng gấp bội lên. Mà hạnh tồn giả doanh mà bên kia liền đại đại giảm bất áp lực, thậm chí có chút tỉnh quá thần tới mọi người, sôi nổi trở về lấy các loại có thể hộ vệ phòng cụ, chỉ cần có đơn chỉ tăng thi chuột lưu vào thành trong môn mặt tới, liền sẽ bị trực tiếp loạn côn đánh chết. Lục ngật xanh tự nhiên cũng tử kính viễn vọng thấy Tống Nguyên ngưng tụ ra lôi điện cầu cùng thủy hệ dị năng giả phối hợp, nhìn thấy Tống Nguyên làm như vậy sau, đối tăng thi chuột lực sát thương như vậy thật lớn, Lục ngật xanh lập tức phân phó đi xuống. Tìm kiếm lôi hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả, tuy rằng bọn họ dị năng cấp bậc không có tống nguyên cao, nhưng lại thắng ở người nhiều. Trong lúc nhất thời, cư nhiên áp chế tăng thi chuột số lượng kịch liệt giảm bớt. Mà giờ phút này, Lương Bạch tới giam giữ lý hùng bọn họ địa phương. Mới mở cửa, hắn liền cảm thấy có một kia khác thường. Lương Bạch nhanh chóng xoay người chấm nét lại không hề phát hiện. Vai vai đầu, Lương Bạch cảnh giác xem xét một chút bốn phía Lúc này mới thật cẩn thận hướng bên trong đi đến. Lý Hùng bọn họ thật vất vả mới khôi phục một chút sức lực, đang chuẩn bị muốn thử xem xem, có thể hay không ngưng tụ ra dị năng tới, bài trừ này khóa bọn họ song sắt con khi, liền thấy môn bị quang một chút mở ra. Lần này tiến vào lại không phải tiền bân, mà là có điểm mặt thuộc viên mặt nam tử. Tiểu tâm bảo vệ cho nơi này, không có đội trưởng mệnh lệnh, ai cũng không thể phóng bất luận cái gì một người tiến vào. Lương Bạch cẩn thận đếm một chút giam giữ nhân số, thấy bọn họ mỗi người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất vừa động đều bất động bộ dáng, mới thoáng yên lòng. Sau đó quay đầu đối đi theo hắn tiến vào thủ vệ phân phó nói. Là, Lương Bạch trong lòng lo lắng cửa thành hết thảy, nhưng là phía trước đội trưởng phân phó hắn thủ tại chỗ này, hắn vô luận như thế nào đều không thể cãi lời. chương 389 xảy ra chuyện. Lý Hùng bọn họ không dám lớn tiếng hết giận. Chờ đến lương bạch hắn mang theo thủ vệ xoay người sau khi rời khỏi đây, lại lần nữa quang một tiếng, đóng cửa ở cửa sắt đồng thời, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chính là, đồng dạng, theo hát gám lại lần nữa bao phủ, mọi người trong lòng cũng một trận mất mát. Chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy chết ở chỗ này sao? Toàn bộ đen như mực trong phòng, bi thương tràn ngập. Lệch cạch một tiếng, theo kia chốt mở thanh âm, một đạo hình tròn cột sáng từ trong bóng đêm sáng lên. Liêu Hải Mị kia trương tràn đầy vết bẩn mặt, ánh vào mọi người mi mắt. Mọi người lại cảm thấy, không có bất luận cái gì một cái thời khắc, Liêu Hải Mị so hiện tại càng quang thải chiếu nhân, lấp lánh sáng lên. Nguyên Lai, like, hy vọng thật sự nơi trốn đều có. Hải Mị tỷ, Vương Tiểu Bảo cái thứ nhất nhảy dựng lên. Liêu Hải Mị thấy thế, tức khắc sững sốt, hỏi, ngươi không có việc gì? Nghe được Liêu Hải Mị đồng dạng hỏi chuyện, Vương Tiểu Bảo mặt một suy sụp. Đô Đô miệng nói, tuy rằng có thể tự do hành động, nhưng dị năng lại khi linh khi không linh. Nói xong lời này, hắn ngay sau đó hưng phấn hỏi, Hải Mị tỷ, ngươi như thế nào sẽ tiến vào nơi này? Là bị trảo tiến vào, vẫn là tới cứu chúng ta? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Liên tiếp vấn đề tạp liếu Hải Mị không biết nên trở về đáp cái nào mới hảo, Lý Hùng lại là nghĩ tới điểm tử thượng. Nhíu mày nói, ngươi là ẩn thân ẩn vào tới? Hiện tại ngươi giống nhau bị nhốt ở bên trong, như thế nào đi ra ngoài?" Liêu Hải Mị tức khắc sửng sốt, sắc mặt một trận biến thành màu đen. Nàng chỉ nghĩ điều tra lý Hùng bọn họ bị nhốt ở nơi nào, lại quên mất quan trọng nhất một chút. Mọi người bị lý Hùng lời này một chút nhắc nhở, đầy mặt xấu hổ nhìn Liêu Hải Mị, nguyên bản vui sướng cũng nháy mắt cười không còn một mảnh. Vương Tiểu Bảo tức khắc một ngông ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, "Hiện giờ đến hảo, không có bị vớt đi ra ngoài." Ngược lại lại tiến vào một cái. Thật là quá có hại. Lời này như thế nào nghe như thế nào liền như vậy biệt nữ a. Chu Sơn nhắm mắt lại, cố nén dừng tay lòng bàn tay ngứa, vô dụng này thật vất vả ngưng tụ lên sức lực đi đánh vương tiểu bảo cái Nỗ lực làm chính mình tính hạ tâm tới, hảo hảo tưởng đối sách. Tuy rằng lục ngật xanh có tâm, lại nề hà vô lực. Rốt cuộc hắn mang nhân thủ cũng không phải rất nhiều, hơn nữa. Hạnh tôn giả doanh trong đất còn có phía trước kia thủ lĩnh còn sót lại thế lực. Chứ bỏ một ít bá tánh nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau vai sát vai đối phó cửa thành ngoại tang thi chuột, có mặt khác tâm tư, đều hoa ở chính mình chỗ ở, không chịu ra tới. Tần thiêu đối phó những người đó, chính là bóp nát hai người cánh tay cốt, cũng chưa làm cho bọn họ mở miệng nói ra đường lui ở nơi nào. Đến là hưng Nghị, biết được tin tức này sau, trực tiếp xoay người đi doanh địa viện nghiên cứu chỗ. Muốn nói hiểm ác địa phương, trừ bỏ nhân tâm, đó là này viện nghiên cứu. Bên trong nghiên cứu viên nhóm đối với tiền bân máu có thể cắn nuốt tang thi tinh hạch trung ám vật chất sự tình, dị thường chấp nhất. Bằng không, cũng sẽ không mãnh liệt yêu cầu phía trước thủ lĩnh đối tiền bân như vậy theo đuổi không bỏ. Hơn nữa ở lục ngật xanh chiếm lĩnh hạnh tồn giả doanh mà sao, cái thứ nhất quay giáo đứng ở lục ngật xanh bên này. Bọn họ chỉ có một yêu cầu, ai cũng không thể gây trở ngại bọn họ nghiên cứu. Lục ngật xanh đáp ứng đồng thời, hồng nhụy lại để lại cái tâm nhãn. Nàng cảm thấy, nếu nói phía trước thủ lĩnh biết đến bí mật thông đạo, trừ bỏ chính hắn người ngoại, này giúp bề ngoài nhìn ôn tồn lễ độ các giáo sư, là nhất cảm kích người. Quả nhiên, không ra hồng nhụy ngoài ý liệu. Đương này đó nghiên cứu viên nhóm biết được có tang thi chuột công thành, hạnh tồn giả doanh mà chỉ sợ giữ không nổi khi, bọn họ trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Mà là đâu vào đấy chỉ huy nguyên bản ở bồi dưỡng khuẩn thể còn muốn tiêu bản một đám hảo hảo trang bị hảo, sau đó đem một ít dễ toái dụng cụ toàn bộ đóng gói. Sau đó quay đầu lại nhìn hồng nhụy liếc mắt một cái, chỉ chỉ viện nghiên cứu trong đó một đạo thoạt nhìn không chớp mắt môn, sau đó mở ra sau, mới phát hiện mặt sau cư nhiên có khắc động thiên, kia viện nghiên cứu người ta nói nói, nơi này có thể trực tiếp thông đến trăm rằm ngoại một chỗ chân núi. Này đường hầm có thể cất chứa một chiếc xe tải ra vào, nếu xác thật giữ không nổi nơi này, nhớ rõ chờ chúng ta sở hữu dụng cụ cùng nhân viên đều rút lui sau, liền trực tiếp tạc hủy nơi này. Hồng Nhụy chớp chớp mắt, lặp lại nói: "Tất cả nhân viên." Là bao gồm trong doanh địa sở hữu bá tánh sao? Kiêm nghiên cứu viên tức khắc bật cười nói: "Sao có thể? Nếu có thể làm cho bọn họ trầm chậm rút lui, chúng ta còn muốn chạy làm cái gì?" Nghe được hắn nói, Hồng Nhụy trong lòng chấn động, tức khắc hỏi, vậy ngươi nói tạc hủy, chẳng lẽ là mặc kệ nơi này mọi người, liền bọn họ cuối cùng lộ cũng lấp kín. Lời này vừa ra, Tiêu nghiên cứu viên liền ngẩn người, kỳ quái nhìn nhiều Hồng Nhụy hai mắt, thấy nàng trong mắt hàm chứa phẫn nộ thần sắc, liền khó hiểu hỏi ngược lại, này chẳng lẽ không phải các ngươi sở hy vọng sao? Ta tin tưởng các ngươi đầu hẳn là sẽ thực vừa lòng như vậy quyết định mới đúng. Rốt cuộc, nếu là không tạc hủy đường hầm rất có thể những cái đó tang thi chuột liền sẽ dọc theo đường hầm một đường đuổi theo đến lúc đó chúng ta lại có thể chạy trốn tới nào đi hắn một phen lời nói trực tiếp đổ hồng nhụy nửa cái tự cũng phun không ra đúng vậy lục ngật xanh nếu tới hỏi lui lại bí mật thông đạo ở nơi nào này chứng minh hắn sớm đã có như vậy tâm tư chính mình thân là lục ngật xanh ám vệ cư nhiên vì chuyện như vậy phẫn nộ giống như quá mức làm tiều hơn nữa chỉ cần là lục ngật xanh hạ mệnh lệnh Liền tính làm nàng xuống địa ngục, lại như thế nào đâu? Đúng rồi, thực nghiệm thể đâu? Những cái đó thực nghiệm thể nhớ rõ toàn bộ mang lên, bằng không lần này chịu hàng mẫu nhưng không đủ lần sau sử dụng. Kêu nghiên cứu viên đốc xúc người khác đem quan trọng tư liệu toàn bộ sửa sang lại đóng gói hảo, đột nhiên nhớ tới, quay người lại đối Hồng Nhụy nói. Hồng Nhụy nghĩ đến giam giữ những người đó địa phương có lương mạch ở, nàng trước đem bên này sự tình nói cho lục ngật xanh mới được. Liên đối với kia nghiên cứu viên gật gật đầu, nói, các ngươi có thể đi trước một bước, ta bên này đi trước thông chi người, sau đó lập tức mang thực nghiệm thể cùng nhau lại đây. Nghe được Hồng Nhụy nói như vậy, nghiên cứu viên tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm không yên tâm, chính là, Trung Quy vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là, còn chưa chờ nàng chạy đến cửa thành, liền nghe được cửa thành bên kia truyền đến một trận ồn ào thanh, thiêm thanh khóc kêu thanh âm, còn có kịch liệt tiếng súng. Lương Bạch đứng ở bên ngoài, nghe được nơi xa chuyển đến thanh âm, nôn nóng nhìn kia cửa thành, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau nhắm chặt đại cửa sát. Sau đó nghĩ nghĩ, dùng sức cắn chặt răng, mặc kệ, bị mắng đã bị mắng chửi đi. Dù sao bên này có người thủ, hơn nữa bên trong người đều bị đánh gây tê châm, lại có cửa sát khóa, muốn chạy hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Mà đội trưởng bên kia, nếu là cửa thành phá, kia cũng thật liền cái gì đều xong rồi. Nghĩ thông suốt đạo lý này, hắn xoay người đối trông coi người phân phó nghiêm thêm trông coi ngoại, liền mang theo người chạy đến cửa thành chi viện lục ngật xanh đi. Kia trông coi người thấy thủ vệ người một chút thiếu một nửa, tức khác trong lòng xuyễn xuyễn bất an, mỹ mắt một trận mánh ngẻ, tổng cảm thấy giống như muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Đang lúc hắn mất hồn mất việc khi, đột nhiên cửa sắt sau truyền đến một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết âm. Chương 390 biến mất. Kia thủ vệ bị dọa một cái giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía kia cửa sắt. Nếu là hắn không có nghe lầm, này thê lương tiếng kêu thảm thiết hình như là nữ nhân thanh âm. Chính là, nhốt ở bên trong nhưng đều là nam nhân, bên trong sao có thể sẽ có nữ nhân thanh âm tồn tại. Nếu không, vào xem. Ngươi, cũng nghe tới rồi. Bên cạnh một cái khác thủ vệ cũng vẻ mặt tái nhật gật gật đầu, thanh âm này thật sự kêu quá thê thảm, muốn nghe không đến đều khó. Đi vào trước nhìn xem đi, dù sao bên trong còn khóa, bọn họ hiện tại lại không thể động. Nghe được kia một cái khác thủ vệ nói như vậy, kia thủ vệ cường tự chấn định một chút, móc ra chìa khóa, kéo kẹt một tiếng, đem nhắm chặt cửa sắt cấp mở ra. Thật cẩn thận vói vào đầu, khắp nơi xem xét một chút, lại hiện hẳn là bị đóng đầy đất trong phòng giam cư nhiên không có một bóng người. Cả kinh hắn tỉnh một chút đem cửa sắt mở ra đến lớn nhất, hướng phía trước mánh chạy hai bước, nhìn kia nhà tù. Môi một trận run run. Làm sao vậy? Không có việc gì đi. Một cái khác thủ vệ đi theo hắn phía sau, thấy hắn đột nhiên chạy đi vào, cho rằng sinh sự tình gì, vội vàng hỏi. V đút V đút V đút 81Z V đút -81 con. Vừa nói vừa cũng đứng ở hắn bên người, hướng bên trong nhìn lại. Liên cửa sắc ngoại chiếu tiến vào ánh sáng, bọn họ hai người đồng tử cư nhiên người nào cũng không có nhìn đến. Sau tiến vào cái kia thủ vệ tức khắc sắc mặt đại biến. Kinh hô, sao lại thế này? Người đâu? Kia cái thứ nhất tiến vào thủ vệ tự mình lầm bẩm, có quỷ, có quỷ. Ai, người nói hiệu nói vượn cái gì a? Còn không mau đi báo cáo cấp đội trưởng, những người đó trên người có thuốc tê, khẳng định đi không xa. Kia sau tiến vào thủ vệ gấp đến độ nhảy dựng lên, cũng bất chấp kia tiên tiến tới thủ vệ khác thường, trực tiếp xoay người chiều cửa thành chạy đi. Liền tinh tìm không thấy đội trưởng trước cùng lương bạch nói cũng tốt hơn bọn họ ngốc đứng ở bên này kia tiên tiến tới thủ vệ thấy đồng bạn xoay người chạy rụt rụt thân mình mới vừa cũng tưởng di động thân thể hướng ngoài cửa rời đi thuận tiện tưởng đóng lại cửa sát liền cảm giác được bên phải lỗ thay chống rông có một trận gió thổi đi vào hắn nguyên bản liền căng chặt tinh thần rốt cuộc chịu không nổi hét to một tiếng quỷ nha liền bay thẳng đến ngoại chạy đi ra ngoài mắt khác người nhìn thấy hắn dáng vẻ này Tức khác muốn đuổi theo đi lên đem hắn để lại, lại không nghĩ rằng hắn chạy bay nhanh. Lập tức, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Dư lại những cái đó thủ vệ đuổi theo mấy trăm mễ ngoại, nhìn không thấy kia thủ vệ thân ảnh, trần chờ một chút, trung quy vẫn là phản thân trở về, trước coi chừng bên này lại nói. Tuy rằng nhà giam đã không thấy những người đó bóng dáng, nhưng phía trước đã có người đi báo cáo, bọn họ vẫn là chờ đội trưởng hoặc là lương bạch trở về, lại làm quyết định bọn họ lại không hiện, nguyên bản nhắm chặt nhà tù khóa cửa đã lỏng rồi rời ra, lỏng le treo ở kia song sát thượng, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn nhìn không ra tới khóa cửa xiềng xích đã tách ra. Lý Hùng bọn họ nín thở, vẫn luôn chờ đến xoay một cái cong, tới rồi mặt khắc một cái trên đường, những cái đó thủ vệ cũng nhìn không tới bọn họ này nhóm người khi, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, mà cùng lúc đó vẫn luôn nắm hắn tay liếu hải mị lại đẩy mặt tái nhợt, thân mình lay động hai hạ liền trực tiếp đổ xuống dưới. Lý Hùng ôm chặt, sắc mặt của hắn khẽ biến, liếu hải mị đây là dị năng dùng hư thoát biểu hiện. Liền cùng lúc trước trình hân hân tinh thần dị năng dùng hư thoát sau tình huống giống nhau như lúc, làm như vậy đối thân thể của mình có rất lớn thương tổn, hơn nữa rất có khả năng như vậy sẽ mất đi dị năng cũng nói không chừng. Trình hân hân lúc trước thiếu chút nữa liền phế đi tinh thần dị năng, cho dù có tần khanh ở, nàng dị năng khôi phục cũng chỉ là một nửa tỷ lệ mà thôi. Hiện tại hảo đại gia thuốc tê cũng không có qua đi, có thể chạy ra cũng là dựa vào còn sót lại một chút dị năng chống đỡ. Nguyên bản liếu hải mị dị năng là ẩn thân, nhưng là vì làm cho bọn họ toàn bộ ẩn nấp thân hình, lại dùng hết tự thân dị năng, hiện giờ cũng vô pháp lại đi động. duy nhất hy vọng Lý Hùng cùng Chu Sơn đồng thời quay đầu chiều Vương Tiểu Bảo nhìn lại, chính là hắn. Vương Tiểu Bảo chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ một chút dựng lên, nhìn đến mọi người nhìn hắn ánh mắt không khỏi toát miệng. Mặt khác một bên, Lương Bạch cùng Hồng nhụy từ hai cái phương hướng vừa mới đuổi tới cửa thành, đã bị cửa thành tình huống cấp khiếp sợ. Không nói hai lời, trước dùng ra từng người dị năng đối từ kia bị gặm cắn ra một cái thật lớn tường thành cửa động chỗ tang thi chuột điên cuồng công kích lên. Những cái đó vừa vào tới tang thi chuột bởi vì thật sự quá nhiều, lục ngật xanh bọn họ căn bản không kịp toàn bộ tiêu diệt. Bất quá liền như vậy nháy mắt thời gian. Liền có kia dân chúng bị một ngụm gặm đến, sau đó té ngã trên mặt đất. Mọi người chơ mắt nhìn kia bị cắn người té ngã sau, những cái đó tang thi chuột liền một chút bao phủ người kia thân ảnh. Chờ tái xuất hiện khi, chỉ thấy trên mặt đất chỉ còn lại có một khối xương cốt không hoàn toàn không xương. Mọi người sợ hãi đều kích tới rồi đỉnh điểm, một ít người hồng con mắt, hoàn toàn không màng chính mình bị những cái đó tang thi chuột cắn được liền sẽ gặm cắn rớt một miếng thịt dưới tình huống, điên cùng đập. Trong lúc nhất thời, ở lục ngật xanh cùng bọn họ đội viên, còn có mọi người mánh liệt phản kích hạ, nhưng cái đó vừa vào tới tang thi chuột cũng càng ngày càng ít. Chính là, bị cắn mọi người thời gian một lâu, sắc mặt đều bắt đầu chậm rãi biến thành màu xanh lá, hắc khí lượn lờ bộ dáng Không đợi đến nhận thức này đó bị cắn mọi người trên mặt hiện lên đau thương đồng thời, tiếng súng vang lên, nhưng cái đó bị cắn người đã bị lục ngật xanh một đám bạo đầu. Hồng nhụy nhân cơ hội tới gần lục ngật xanh bên người, đối hắn nói mật đạo sự tình. Mà lục ngật xanh lại chỉ để ý đến Lương Bạch ở chỗ này, hắn xanh mặt trừng mắt nhìn Lương Bạch hỏi, ta làm ngươi canh giữ ở nơi đó, vì cái gì lại đây? Lương Bạch lại quật cường nhóc nhấp miệng, không có biện giải cái gì. Liên tính lại đến một lần chuyện vừa rồi, quyết định của hắn cũng sẽ không thay đổi. Không đợi lục ngật xanh lại mắng, liền nghe được nơi xa chuyển đến tiếng quát tháo. Lương Bạch nghe được tiếng la liền quay đầu, liền nhìn đến là phía trước chính mình phân phó bọn họ xem trọng lý hùng bọn họ thủ vệ chi nhất, tức khác nghĩ tới cái gì, tức khác thay đổi sắc mặt. Lục ngật xanh cũng giống nhau nhìn đến kia thủ vệ, trong lòng lột bột một chút. Lương Bạch bắt lấy kia thủ vệ cổ áo hỏi, không phải kêu ngươi xem bên kia sao? Vì cái gì chạy bên này? Kia thủ vệ bị sách theo cổ áo, thiếu chút nữa không thở nổi. Hán tử trong cổ họng ngạnh bài trừ tới nói. Những cái đó, những người đó, người đều chạy hết. Lương Bạch nghĩ đến sẽ có người tới cứu người, chính là, những người đó đều trúng thuốc tê, liền tính lại thế nào cũng không có khả năng toàn bộ bị người cứu đi đi. Sao có thể? Lương Bạch tức khắc mở to hai mắt, vội vàng cất bước chiều giam giữ lý hùng bọn họ địa phương chạy đi. Lục Ngật Xanh vừa nhìn cửa thành kia cửa động đã bị thổ hệ dị năng giả bổ thượng, hàm răng một cắn phất tay mang lên chính mình những cái đó đội ngũ người chiều lương bạch đổi theo. Nhìn đến lục ngật xanh bọn họ cư nhiên mang đội đi rồi người, dư lại hạnh tồn giả doanh trong đất nguyên bản một ít hộ vệ đội người, đại gia tức khắc mắt chóng váng, trong lòng chỉ còn lại có một mảnh tuyệt vọng. Không có lục ngật xanh bọn họ sức chiến đấu, bọn họ căn bản không có cái gì sức chống cự. chương 391 Cứu Viện Thần Khanh hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người cơ bắp đều ở nhức mỏi. Những cái đó tăng thi chuột này lên tới một đám lại một đám, phản phất không có cái cuối dường như. Mỗi khi tống nguyên điện chết như vậy một số lớn tăng thi chuột đồng thời, luôn có kia lọt lưới chi chuột, tần khanh lưới giao gió liền như thu hoạch cơ giống nhau, thu hoạch này đó tăng thi chuột đầu. Bởi vì thời gian dài nghe kia tăng thi chuột bị điện tiêu xú hương vị, tần khanh cư nhiên cảm thấy này hương vị không như vậy buồn nôn. Chỉ là, chính mình vẫn duy trì không ngừng múa may lưới giao gió động tác, Lặp lại lặp lại lại lặp lại, không riêng gì cánh tay, cả người cơ bắp đều bắt đầu kháng nghị. Tuy rằng vất vả như vậy, chính là, trả giá tóm lại là có hồi báo. Nguyên bản triều tần khanh bọn họ vọt tới tang thi chuột, cư nhiên dần dần mà giảm bớt. Cái này làm cho nguyên bản mệnh tưởng nghỉ ngơi tần khanh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cũng có thừa quang đi chú ý hạnh tồn giả doanh mà cửa thành tình huống, nay vừa thấy, lại đem nguyên bản tùng xuống dưới tâm lại đột nhiên sách lên. Những cái đó thủ vệ người đâu? Nàng hai con mắt, từ uống lên không gian nước giếng sau liền rõ ràng không thể lại rõ ràng. Kia trên tường thành, nguyên bản xuất lĩnh chống cự thủ vệ nhóm, cư nhiên biến mất hơn phân nửa. Nếu là dựa vào hiện tại dư lại những cái đó thủ vệ, không cần một giờ, những cái đó tang thi chuột là có thể trực tiếp vừa vào hạnh tồn giả doanh trong đất, đem trong doanh địa mọi người đều gặm cắn thành bạch cốt. Nghĩ đến Lý Hùng bọn họ còn ở trong doanh địa, Tần khanh tức khắc nhíu chặt khởi mày, nguyên bản chậm lại lưỡi dao gió lại bị nàng múa may uy vũ sinh phong. Tống nguyên bọn họ đội ngũ, tư nhiên ngạnh sinh sinh triều hạnh tồn giả doanh mà phương hướng đi tới mấy trăm mễ. Những cái đó nguyên bản canh giữ ở trên tường thành tuyệt vọng mọi người, giờ phút này nhìn thấy cửa thành ngoại sự tình, tức khắc đều đứng lên. Cũng không biết là ai hô một tiếng, có người tới cứu chúng ta. Tức khắc, nguyên bản nhân tâm di động đám người đều đều cả người chấn động. Kinh dị qua đi là mừng như điên. Tuy rằng có thể từ bên ngoài tới cứu viện người, trừ bỏ căn cứ, chỉ sợ cũng không có mặt khác đội ngũ. Chính là, hiện tại hạnh tồn giả doanh mà quần Long Vô, bọn họ còn không bằng bị căn cứ cứu viện sau, đầu nhập vào căn cứ, ít nhất còn có thể sống. Những cái đó tang thi chuột, ở mọi người tuyệt vọng chung được đến hy vọng, sau đó phấn khởi phản kháng, cư nhiên trong lúc nhất thời bị ngăn chặn mà Lục Ngật Xanh đuổi theo Lương Bạch đuổi tới giam giữ lý hùng bọn họ địa phương, chính là, Lương Bạch sắc mặt trắng bệnh, nhìn không có một bóng người nhà giam ngây người một lát. liền xoay người, trực tiếp đối với đuổi sát lại đây Lục Ngật Xanh quỳ một gối xuống đất, sau đó trở tay móc ra một khẩu súng tới đưa qua. Đội trưởng, Lương Bạch trái với quân lệnh mới có thể làm người bắt được cơ hội, thỉnh trực tiếp giết ta đi. Lương Bạch nói xong câu đó, trực tiếp nhắm mắt ngẩng đầu. Lục ngật xanh nhìn kia xuống lục, tiến lên vài bước, một phen lấy quá sở trường thương, sau đó nói, nếu là hiện tại giết ngươi, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ xuất hiện. Ngươi cùng tần thiều là ta phụ tá đắc lực, giờ này khắc này, ngươi cảm thấy ta hẳn là chính mình chém đứt chính mình phụ tá đắc lực sao. Lương Bạch nghe được lục ngật xanh lời này, tức khắc trận mắt chiều hắn nhìn lại, mãn nhãn đều là cảm động. Đội trưởng, ta thật sự biết sai rồi. Lương Bạch nghẹn ngào một tiếng. Nhiệt lệ bắt đầu doanh trọng. Hồng Nhụy đối hắn dáng vẻ này, nhìn không được âm thầm mắt trợn trắng. v v v, -v 81 z v c o m Đội trưởng, chúng ta vẫn là nhanh lên lui lại đi. Bằng không, ta sợ những cái đó nghiên cứu viên nhân cơ hội đem đường hầm phá hỏng, chúng ta đã có thể thật sự bị chặt đứt đường lui. Hồng Nhụy không đi để ý tới lương bạch rơi lệ đầy mặt bộ dáng, chỉ là nói khẽ với lục ngật xanh khuyên. Lục ngật xanh lại xoay người chiều một cái khác phương hướng nhìn lại, vừa rồi hắn rời đi cửa thành, tần thiểu cản phía sau. Chỉ tới hắn nhìn đến tần thiểu mang theo thủ hạ người vội vàng tới rồi thân ảnh, lục ngật xanh nguyên bản nghiêm nghị trên mặt tài lược khẽ bung lỏng khẩu khí. Đội trưởng, các huynh đệ tất cả đều đến đông đủ. Nghe được tần thiểu nói, nhìn đến chính mình này giúp huynh đệ cũng không có cái gì tổn thương, lục ngật xanh gật gật đầu. Phất tay nói, sở hữu đội viên chú ý. Toàn bộ đi viện nghiên cứu bên kia đường hầm, lập tức lui lại. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, nguyên bản bên này chen đầy người liền trở nên không có một bóng người. Lục Ngật Xanh không biết, liền ở bọn họ thanh cách phố địa phương, Lý Hùng bọn họ một đám người, toàn bộ sủi lơ ở một gian nhà dân. Đó là rửa vương tiểu bảo một người, thật vất vả đem tất cả mọi người cấp kéo dài tới này gian không ai trong phòng. Lý Hùng bọn họ căn bản không biết, hành tồn giả doanh trong đất giờ phút này đối mặt trọng đại nguy cấp. Chỉ lo lắng, nếu là lục ngật xanh tra lên, chỉ sợ bọn họ căn nhà này sớm hay muộn sẽ bị tra được. Mà bọn họ lo lắng lục ngật xanh, sớm đã mang theo một chúng thủ hạ, trốn chạy. Những cái đó tang thi chuột liền tính lại tiến hóa cùng biến dị, cũng không có khả năng tiến hóa ra nhân loại chỉ số thông minh tới. Nhưng là, chúng nó lại có động vật bản năng. Từ lúc bắt đầu một bộ phận nhỏ đồng loại bị tần khanh cùng tống nguyên đối phó giết chết, tiếp theo là rất nhiều tử vong chúng nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm, Mẫu chốt nhất, chúng nó ưu thế cũng ở dần dần yếu bớt, thành trên tường nhân loại ra sức chống cự, hơn nữa tần khanh bọn họ giống như đơn phương tàn sắt giống nhau, dư lại bất quá một ngàn nhiều chỉ tang thi chuột. Này đó tang thi chuột, thấy mỗi lần thật vất và gặm cắn ra tới tường thành cửa động, đều sẽ bị thổ hệ dị năng giả cấp lớp kín. Chúng nó lâu công không dưới, tự nhiên quay đầu cư nhiên tưởng lui lại. Nếu là phía trước nói, Tần khanh bọn họ thật là cầu mà không được. Ở hiểm hiểm tránh thoát tang thi chuột phát lại đây khi, rối lại đây một móng vớt Tần khanh lòng bàn tay chung lưới dao gió cũng tùy theo bay lên, trực tiếp xuyên qua kia đầu xui xẻo tang thi chuột đầu chung, cấp đâm cái đối xuyên. Mà hiện giờ, tần khanh như thế nào sẽ vứt bỏ nhiều như vậy tang thi chuột tinh hạch. Nàng trực tiếp lấy ra kia chỉ tang thi chuột đầu chung tinh hạch, sau đó một lần nữa ngưng ra phong thuẫn, ngăn trở mặt khác tang thi chuột công kích. Thủ hạ lươi giao gió lại là càng lượn vòng chuyển đi ra ngoài. Mà Tống Nguyên lại rõ ràng đã cảm giác chính mình dị năng năng lượng vô dụng, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Tần Khanh, bởi vì Tần Khanh đến bây giờ, trừ bỏ cánh tay đau nhức ngoại, giống như dị năng năng lượng vẫn luôn thực dư thừa. Mỗi lần liền ở Tống Nguyên cảm thấy chính mình đủ hiểu biết Tần Khanh khi, Tần Khanh tổng có thể làm người ngoài dự đoán ở ngoài. Nghĩ hạnh tồn giả doanh trong đất chờ nàng cứu Lý Hùng mọi người, bởi vì Tần Khanh ngưng ra phong thuẫn sau Nàng liền đột nhiên chiều những cái đó tang thi chuột nên diện phóng đi. Cùng những cái đó tang thi chuột chính diện tương hướng khi, tần khanh liền một trường tiếp theo một trường chém ra đi, theo kia vô tay chém ra đồng thời, lưỡi dao gió cũng giống như trống rông quát lên giống nhau. Từng tiếng chi chi la hoảng tru lên thanh, làm tần khanh trước mặt tang thi chuột lại ngã xuống đất một tảng lớn. Có kêu lọt lưới tăng thi chuột liều mạng chiều nàng chạy tới, lại thấy tần khanh một chân đã đi trực tiếp những cái đó tang thi chuột đã bị đá phiên đổ một tảng lớn sau đó ra một trận thảm gạo thanh chỉ là không đợi kia thảm gạo thanh lại vang lên khởi tống nguyên bọn họ cũng chạy tới đồng thời tống nguyên hàng rào điện cũng trực tiếp rơi tại này đó nguyên bản coi như mà không dậy nổi tang thi chuột trên người mà tần khanh cả người lại là ngạnh sinh sinh lại cùng tống nguyên bọn họ kéo ra thật lớn một khoảng cách giờ phút này nàng đã tới hạnh tồn giả doanh mà tưởng thành hạ chương 392 đau lòng cảm giác. Không cần chờ Tần Khanh nói, Tống Nguyên liền trực tiếp vung tay lên, một cái thổ hệ dị năng giả liền trực tiếp ngưng ra một cầu thang ra tới. Tần Khanh cũng không chút do dự bay nhanh giống đi lên, những cái đó Tang thi chuột thấy thế cũng bay nhanh tưởng bỏ lên trên đi. Lại thấy Tần Khanh sau lưng mới vừa hướng phía trước chân đạp đi, sau lưng kia chỗ bùn đất ngưng tụ thang lầu liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà những cái đó vừa mới bỏ lên trên đi Tang thi chuột tức khác sôi nổi giống như hạ lao thử vũ giống nhau, từ giữa không chung rất xuống dưới. Tần Khanh cũng không nghĩ tới, tống nguyên cư nhiên có lợi hại như vậy một cái thổ hệ dị năng giả, chỉ thấy nàng dưới chân liền giống như tràn ra cánh hoa dường như. 8.1. Thiếng Trung vong vê đút vê đút, vê đút. 8.1. Zv.com. Những cái đó hòn đất mỗi lần bước qua sau, liền chống rông tiêu tán. Liên ở Tần Khanh mau một chân đạp lên trên tường thành khi. Một cổ mánh liệt nguy cấp cảm từ trên người vỡ toan mở ra. Nàng nguyên bản giống như tiên nữ hạ phàm trần tư thế, ngạnh sinh sinh làm nàng đột nhiên liền thành nhất chiêu lưu đả cổn. Tỉnh. Một tiếng. Chỉ thấy nàng nguyên bản hẳn là đứng địa phương, một viên đạn thật sâu mà khảm nhập trên mặt đất. Nghe thế tiếng súng cùng thần khanh đột nhiên phát gục thân ảnh, dưới lầu vừa muốn đi lên tống nguyên tức khắc sắc mặt đại biến. Thần khanh, ngươi không sao chứ? Bất quá là hỏi chuyện gian Tống Nguyên cũng giống như dẫm hoa sen cọc giống nhau nhảy lên tường thành. Hắn mới đứng vững, liền thấy Tần Khanh bỏ lên, vô vô lòng bàn tay, sau đó đối với vẻ mặt lo lắng Tống Nguyên lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Nhìn dưới mặt đất thượng kia viên khảm trên mặt đất viên đạn, Tần Khanh cũng sẽ không thiên chân cho rằng, đây là hạnh tồn giả doanh trong đất người đối phó bên ngoài tang thi chuột làm. Tống Nguyên thấy Tần Khanh sắc thật không có gì trở ngại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời sắc mặt lại không thế nào đẹp, là lục ngật xanh. Thần Khanh rồi lại lắc lắc đầu, ánh mắt sâm hàn nói, là Tần Thiểu. Tuy rằng nàng cùng Tần Thiểu chỉ ở Viễn Sơn căn cứ từng có vài lần tiếp xúc, chính là, bởi vì hắn đối chính mình địch ý thật sự quá nặng, cho nên, vừa rồi kia viên đạn bắn lại đây đồng thời, Tần Khanh liền chiều kia phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mà kia Tần Thiểu lại một kích không trúng, xoay người liền chạy. Nhìn thoáng qua cửa thành ngoại tang thi chuột, tần khanh trung quy lại áp xuống đuổi theo tần thiểu xúc động. Mà lục ngật xanh mang theo vội vàng tới rồi tần thiểu cùng nhau triều viện nghiên cứu tối lui, ở tiến vào viện nghiên cứu bí mật đường hầm đồng thời, tần thiểu khỏe miệng chế một tia cười dữ thợn. Tần khanh, nếu ngươi đã đến rồi, liền đi theo này tòa hạnh tồn giả doanh mà người cùng chết đi. Lục ngật xanh bọn họ tiến vào đường hầm sau, không gian dị năng giả liền sôi nổi lấy ra xe. Sau đó phi hướng phía trước mở ra. Liên ở bọn họ chạy ra 20 phút tả hưu thời gian, chỉ nghe được cầm ầm một tiếng vang lớn, mặt đất một trận lay động, sau đó nguyên bản bọn họ chạy bình thản đường hầm phía trên sôi nổi rất xuống vô số đá vụt tới. Lục ngật xanh nghe thế thanh vang lớn, nguyên bản ngồi ở trong xe thân thể tức khắc đột nhiên đứng lên. Sao lại thế này? Hồng Nhụy thấy lục ngật xanh đại biến sắc mặt, liền thấp giọng đem nghiên cứu viên lời nói, lại lặp lại một lần. Lục ngật xanh sắc mặt lập tức trong sạch đan sen, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, đầy mặt mỏi mệt chậm rãi ngồi xuống. Không có nhìn đến, hán nghiêng đối diện ngồi tần thiểu trên mặt vặn bèo đắc ý tươi cười. A xanh sẽ biến như vậy cổ quái, đều là bởi vì nữ nhân kia. Hiện tại, nữ nhân này đã chết, về sau Á xanh trùng quy sẽ biến trở về tới. Tần khanh cùng Tống Nguyên cũng không nghĩ tới, lục ngật xanh cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Lấy này một hạnh tồn giả doanh mà người tới kéo dài bọn họ chạy trốn thời gian, vừa rồi Tần Khanh cùng Tống Nguyên chính ra sức đối phó những cái đó tang thi chuột, chỉ cần bọn họ thêm đem nỗ lực, đem này đó tang thi chuột tiêu diệt xong bất quá là thời gian giải ngắn vấn đề thôi. Chính là, liền ở đại gia ước chế không được vui sướng thời điểm. Mọi người nhìn đến viện nghiên cứu phương hướng chuyển đến một trận vang lớn, mà Tần Khanh cùng Tống Nguyên sở đứng thẳng tường thành hạ, cũng ra một trận vang lớn bởi vì hai tiếng vang lớn cơ hồn là ở cùng cái thời gian nội ra đường hầm lục ngật xanh bọn họ chỉ cảm thấy tới rồi một lần mà Hoàng Sơn diêu tình huống mà trên thực tế ở kia Tường thành hạ nổ mạnh vang lên đồng thời Tống Nguyên liền ôm chặt Tần Khanh phát đi ra ngoài vô số hòn đã đập ở Tống Nguyên trên lưng Tần Khanh chỉ cảm thấy đến chính mình chỗ cổ bị một ngụm ấm áp mang theo tanh ngọt trần trượt đổ vật phun mãn cổ áo nàng không phải 3 tuổi thiên chân hài đồng ngẩn ngơ đồng thời Trong lòng lại sớm đã minh bạch, đây là tống nguyên trong miệng phun ra tới huyết. Bọn họ cùng ngã trên mặt đất, tần khanh chỉ cảm thấy trên người đè nặng thân thể của mình là như vậy trọng. Mà này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, thân thể này, cư nhiên cũng không núp ních. Nàng tâm đột nhiên vừa kéo, nhịn không được dối tay đẩy đẩy thân thể, trong miệng hô, uy, trọng đã chết, mau tránh ra. Chính là, nàng cảm giác chính mình đợi đại khái có một nén nhang thời gian. Lại không có nghe được có bất luận cái gì hồi phục. uy, đừng nói giỡn, tường thành đổ, tăng thi chuột vào thành. Lại không đứng dậy, chúng ta đều sẽ bị gặm thành bạch cốt. Biên nói tần khanh biên dùng chính mình nhất quán sức lực, dùng sức đẩy ra Tống Nguyên, sau đó ngồi dậy. Lại thấy Tống Nguyên theo nàng đẩy ra sức lực, xoay người nên diện ngã trên mặt đất, vẫn không núp đích. Đặc biệt là Tống Nguyên kia trương đối nàng luôn luôn mang cười trên mặt, lại là không hề huyết sắc. Một đôi mắt gắt gao mà nhắm, mà hắn kia tái nhật khỏe miệng chỗ, một mặt trói mắt màu đỏ tươi, ấn nhập tần khanh mi mắt. Không đợi tần khanh phản ứng lại đây, liền nghe được bên thai chuyển đến vô số thanh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng tường thành bị tạc hủy đồng thời, tăng thi chuột cũng bị nổ chết vô số, chính là còn thừa những cái đó tang thi chuột, ở người được mới mẹ thịt người hương vị sau, liền điên cuồng lật qua những cái đó sụp xuống tường thành. Sau đó dụng hướng hiện giờ đã không có chút nào ngăn cản hạnh tồn giả doanh mà nội. Trong lúc nhất thời, doanh điệu nội đám người bị tang thi chuột sôi nổi cắn được, một lát sau, sống sờ sờ một người, đã bị gặm cắn thành một khối máu tươi đầm địa bạch cốt. Mà Tần Khanh cùng Tống Nguyên chung quanh, những cái đó tang thi chuột cũng bởi vì bọn họ trên người máu tươi khí vị, sôi nổi giống như vòng vây giống nhau chiều bọn họ hai người dũng lại đây. Nhìn thấy có kia tang thi chuột chiều tống nguyên vẫn không nhúc nhích thân thể đánh tới, tần khanh trong mắt liền nhịn không được đỏ lên, trong tay lưới dao gió cấp xoay tròn, mà nàng phong thuẫn, trực tiếp đem tống nguyên bao vây ở bên trong, làm những cái đó tang thi chuột căn bản vô pháp tới gần. Tống nguyên kia đội nhân mã bởi vì tới gần tường thành gần, đã chịu nổ mạnh ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Chính là, bởi vì những cái đó tang thi chuột điên cuồng hồ vào trong doanh địa đi đảo làm cho bọn họ áp lực khó khăn lắm ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Tuy rằng bọn họ biết Lao Đại cũng ở trên tường thành, bất qua ấn Lao Đại bản lĩnh, điểm này nổ mạnh khẳng định không tính cái gì. Bọn họ lại không biết, giờ phút này Tống Nguyên Chính sinh tử không rõ hôn mê, hơn nữa, bị một đám tang thi chuột vây công, toàn dựa tần khanh đau khổ chống đỡ. Tần khanh nhìn này đó tang thi chuột, phản phất giống như bởi vì người được máu tươi hương vị, đều điên rồi giống nhau công kích. Mà Tần Khanh bởi vì thời gian dài sử dụng dị năng, nàng dị năng năng lượng sớm đã là cường cung chi mạng, Chương 393 chữa khỏi dị năng. Đương nhiên, Tần Khanh cũng có thể lại miễn cưỡng dùng dị năng chống đỡ nói, nhưng là, nói như vậy rất có thể liền cùng liếu hải mị giống nhau, dị năng sử dụng quá độ, mà cả người bùn rùn, trực tiếp ngã xuống đất. Đến lúc đó, cũng thật chính là tử lộ một cái. Đương nhiên, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Nếu là hiện tại chỉ có Tần Khanh một người, nàng có thể trực tiếp tiến vào không gian nội tới tranh né này đó tang thi chuột. Chính là, cứ như vậy, chính là Tống Nguyên một người đã chết. Nhìn hôn mê bất tỉnh Tống Nguyên, Tần Khanh cắn chặt rằng, cư nhiên chính là cường căng xuống dưới. Tần Thiêu không nghĩ tới, hắn cho rằng khẳng định chết chắc rồi Tần Khanh liền ở dị năng dần dần khô kiệt thời điểm, nàng phân phó đái tại chỗ đừng cử động dị năng đội viên giống như trời dáng giống nhau vọt vào hạnh tổn giả doanh trong đất. Nhìn đến bên người bốn phía cuối cùng một con tang thi chuột bị chính mình lưỡi dao gió chém thành hai cánh sau, tần khanh lúc này mới thu phong thuẫn, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, nàng mới có thời gian cẩn thận đi xem tống nguyên thương thế. Chỉ thấy hắn trên lưng còn có tay cùng trên đùi tất cả đều là vết thương. Nhưng này đó đều không phải nhất trí mạng, nhất trí mạng chính là hắn cái hót chỗ. Bị nổ bay cục đá tạm một cái huyết nục mơ hồ động tới. Lúc này, còn đang không ngừng chảy đỏ tươi huyết. Tần Khanh nhìn đến kia cái ốt chỗ miệng vết thương, tức khắc một chút nào tới, một phen che lại kia miệng vết thương. Chính là, này căn bản không có tác dụng gì, thống nguyên kia miệng vết thương huyết lại từ nàng khe hở ngón tay gian chậm rãi chạy xuôi ra tới. Nhìn thấy này phó tình huống, Tần Khanh cắn chặt rằng, trong lòng chỉ có một ý niệm nổi lên trong óc. Vê đút, vê đút, vê đút. Tám, một z, vệ đút. Nàng không cần hắn chết, nàng không nghĩ người này chết, nàng hy vọng Tống Nguyên hảo hảo tồn tại. Tần Khanh hai mắt dương dương, nhìn Tống Nguyên càng ngày càng tái nhợt mặt, lần đầu tiên cảm thấy như thế bất lực. Đang lúc nàng tuyệt vọng khi, chỉ thấy tay nàng chỉ trô cư nhiên có điểm điểm ánh quang hiện lên ra tới. Theo kia ánh quang hiện lên, sau đó bay đến kia miệng vết thương, nguyên bản đổ máu không ngừng miệng vết thương cư nhiên dần dần ngừng. Tần khanh trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, bởi vì kia ánh quang không riêng bám vào tống nguyên cái hốt miệng vết thương, theo cái hốt miệng vết thương huyết bị ngừng đồng thời, phía sau lưng cùng tay chân những cái đó miệng vết thương thượng cũng cùng bám vào những cái đó ánh quang. Khả năng cái hốt kia chỗ miệng vết thương thật sự quá nặng, trải qua kia ánh quang chữa trị, như cũ còn có thương tích sẻo tồn tại. Chính là, tống nguyên phía sau lưng còn có tay chân chỗ chảy ra. Lại ở ánh quang dần dần tiêu tán sau lộ ra chân bóng trắng non ra thịt tới. cư nhiên so với trước Tống Nguyên không bị thương trước ra thịt, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Tống Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đầu bị một đám nhưu dấm quá giống nhau, đầu ầm ấm, ấm vang lên, đau sắp vỡ ra dường như. Sau đó, liền nghe được một tiếng kinh hỉ kêu to, ngươi tỉnh. Thân thể còn có hay không nơi nào không thoải mái. Tần Khanh nhìn thấy Tống Nguyên run rẩy lông mi, chậm rãi mở to mắt đồng thời. Đột nhiên nhào lên tới hỏi. Tống Nguyên bị nàng này một phát, tức khắc khụ khụ một trận đột nhiên ho khan. Không bị thuốc nổ nổ chết, không bị cục đá tấp chết, ta cảm giác mau bị ngươi áp đã chết. Nhìn phát lại đây khẩn trương nhìn chính mình Tần Khanh, Tống Nguyên nhìn không được tiểu tiểu khỏe miệng nói. thần Khanh thấy ra hỏa này cư nhiên lại có thể nói ra nói như vậy tới, hẳn là không có gì đáng ngại. Tức khắc đôi mắt một dựng, thẳng đứng lên, muốn đánh hắn. Có thể tưởng tượng đến hắn vừa rồi bị như vậy trọng thương, chính là thu hồi tay. Tống Nguyên còn thừa đội viên vọt vào tới khi, vừa vặn nhìn đến từ trên mặt đất ngồi dậy Tống Nguyên. Tuy rằng hắn quần áo đều bị cắt thành tương điều, lại phản phất một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy lao đại không có việc gì, bọn họ liền cùng Tần Khanh đội viên cùng nhau, cộng đồng rửa sạch hạnh tồn giả doanh mà nội bị tăng thi chuột cắn được người. Nếu không ra tăng rửa sạch, chỉ sợ doanh địa nội sẽ bị này đó cắn thương người lại lần nữa tàn sát dân trong thành đương nhiên bọn họ thuận tiện còn đem những cái đó tang thi chuột đầu trung tinh hạch toàn bộ cấp đào ra tới ngang nhau hai đội người một nửa phân chỉ là tống nguyên thủ hạ lại không biết này đó tinh hạch cuối cùng vẫn là đến toàn bộ nộp lên cấp tần khanh yêu cầu tần khanh làm rõ ràng ám vật chất sau mới có thể sử dụng người thật sự không có việc gì thần khanh thu hồi tay Liễm đi trên mặt lo lắng, nhàn nhạt hỏi, nàng đấy lòng lại giống như mưa rền gió giữ giống nhau, chính mình chẳng lẽ trừ bỏ phong hệ cùng độ dị năng, còn có chưa khỏi dị năng. Nghĩ đến đây, tần khanh cưỡng bách chính mình không đi xem chính mình tay, chấn định nhìn tống nguyên lung lay đứng lên. Sau đó đối với nàng lắc lắc đầu, nói, trừ bỏ ta đầu như là bị cây búa tạp quá ngoại, mặt khác giống như thật không có gì sự. Tống Nguyên cảm thấy chính mình liền như vậy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, chính mình đầu góc giống như liền mau bị rêu nát dường như. Chỉ là, hảo kỳ quái. Chính mình rõ ràng ôm chặt Tần Khanh sau, liền cảm giác chính mình cái hốt còn có hậu bối tay chân bị tạc chết lặng sau, liền trước mắt hắc ngất đi rồi. Chính là, hiện tại chính mình trừ bỏ có thể cảm giác được cái hốt còn có đau đớn cảm giác ngoại, mặt khác bộ vị giống như một chút khác thường đều không có. Tần Khanh thấy hắn dáng vẻ này. Xác nhận thật sự không có việc gì, lúc này mới âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trực tiếp quay đầu, trầm khuôn mặt liền chiều hạnh tồn giả doanh trong đất mặt đi đến. Tần Thiêu! Nàng nhất định phải tìm được hắn. Ai? Tần Khanh! Đừng đi nhanh như vậy, ta choáng vắng đầu. Tống Nguyên đi nhanh điểm, liền cảm thấy trước mắt hắc, tức khắc không tự chủ được làm nũng nói. Tần Khanh bước chân rừng rừng, quay đầu đối theo kịp hai gã dị năng giả đội viên nói đem thương hoạn đỡ đến an toàn địa phương đợi chuyện khác để cho người khác làm đi kia hai gã dị năng giả nguyên bản tưởng đi theo thần khanh đi vào bên trong đi mặc kệ thế nào ở đội trưởng trước mặt buộc lộ tài năng luôn là tốt không nghĩ tới mông ngửa không chụp đến trực tiếp thúc ngựa trên đùi. tuy rằng không cam nguyện lại không thể không gật đầu đồng ý xoay người một người giá trụ tống nguyên một cái cánh tay liền thượng bên cạnh bọn họ khai tiến vào trong xe xe buýt vốn là có thể nghỉ ngơi ngủ Trực tiếp đem Tống Nguyên ném trên giường trải lên, sau đó một tả một hữu như đồng môn thần giống nhau, canh giữ ở Tống Nguyên nằm giường đệm hai sườn. Tống Nguyên bị bọn họ ném ở trên giường khi, nét trong miệng nhịn không được xèn nhìn một tiếng, đầu thật sự quá mẹ nó đau, thật là có loại tưởng hôn mê quá khứ xúc động. Nhẹ nhàng mà lay động đều cảm giác chính mình ghê tẩm tưởng phun, huống chi là bị này hai cái không chút nào thương hương tiếc ngọc đại quê mùa cấp như vậy thẳng tắp ném ở giường đệm thượng. Tần Khanh chữa khỏi dị năng tuy rằng chữa trị hảo Tống Nguyên ngoại thương, chính là hắn cái hốt chỗ miệng vết thương thật sự quá nghiêm trọng, chỉ có thể dựa hậu kỳ hảo hảo dưỡng, mới có thể khôi phục. Nếu là cùng vừa rồi như vậy, đi theo Tần Khanh phía sau, Tống Nguyên liền tính chữa khỏi hảo ngoại thương, ít nhất hắn đầu cũng sẽ đến cái nào chấn động gì đó. Hiện giờ, hắn bị Tần Khanh làm người như vậy cưỡng chế mang về trong xe nghỉ ngơi, cũng có thể nói gián tiếp lại giúp Tống Nguyên một phen. Tống Nguyên hiện tại liền không phải choáng váng đầu đau đầu. Tần Khanh phân phó người chiếu cô Tống Nguyên sau, liền trực tiếp ở hạnh tồn giả doanh trong đất khắp nơi điều tra. Lại hiện không hề thu hoạch, đừng nói Tần Thiều cùng lục ngặt xanh, ngay cả Lý Hùng bọn họ tung tích cũng không có tìm được. chương 394 dầu giếm. Tần Khanh đội viên tùy tiện bắt một cái khắp nơi chạy trốn người lại đây, do hỏi ra doanh địa nội bộ chỉ huy nơi, sau đó thẳng đến bên kia. Lại hiện. Nơi đó sớm đã người đi nhà trống Trơ trở vượng vượng trầm trầm ngủ Quá khứ tống nguyên xe tới nguyên bản lục ngật Xanh bọn họ sở trụ bộ chỉ huy khi Hành tôn giả doanh trong đất tang thi chuột còn có bị tang thi chuột Cắn thương người, cũng cơ bản bị rửa sạch Xong rồi Hành tôn giả doanh trong đất dư lại những người đó đàn Trong lòng run sợ nhìn tần khanh Cùng tống nguyên kia phê dị năng giả thủ hạ Chính là Càng nhiều lại là tràn đầy lòng hiếu kỳ Người hiểu chuyện Rốt cuộc vừa rồi thấy tần khanh bọn họ này nhóm người đối phó tang thi chuột bộ dáng tần khanh ở tân chiếm lĩnh bọn họ doanh địa sau đó lại vứt bỏ bọn họ lục ngật xanh đi rồi còn vọt tới hạnh tồn giả doanh trong đất tới giết sạch rồi tang thi chuột người ở cửa thành chiến đấu kịch liệt mà dư lại đám người trong miệng biết được tin tức này sau trong lúc nhất thời đại gia đem tần khanh coi như cứu vớt thế nhân chúa cứu thế giống nhau đối đãi hiện giờ phía trước chiếm lĩnh doanh địa linh chủ chạy trốn không nói con dùng thuốc nổ tạc hủy hoại tưởng thành cùng lui lại đường lui. So sánh với dưới, thần khanh bọn họ hình tượng một chút cao lớn lên. Có kia ở cửa thành người khẩu khẩu tương truyền, chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ hạnh tồn giả doanh mà người đều đã biết thần khanh bọn họ. Hơn nữa, sự thật chứng minh, một việc từ một người trong miệng chuyển tới thứ 100 cá nhân khi, chuyện này sớm đã bay lâu vai tới rồi cách xa vạn giảm. Đặc biệt là trong doanh địa nguyên bản tưởng bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp sau phía trước đám kia thế lực, hiện giờ chỉ có thể cắn răng tĩnh xem này biến. Tần Khanh cũng không nghĩ tới, liền ở nàng phân phó phía dưới đội viên lại đi siêu tầm lý hùng bọn họ tin tức khi, kia bộ chỉ huy cổng lớn liền chen đẩy trong doanh địa an dưa quần chúng. Đương nhiên, còn có các thế lực người xem xét tin tức. Còn đừng nói, an dưa quần chúng lực lượng là phi thường cường đại. Liên ở Tần Khanh cho rằng Lý Hùng bọn họ đã theo lục ngật xanh bọn họ cùng nhau đi rồi khi, an dưa quần chúng mang theo nàng đội viên tìm được rồi trừ bỏ vương tiểu bảo, mặt khác đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Hùng bọn họ. Nhìn đến Tần Khanh kia một khắc, Lý Hùng bọn họ tức khắc lệ nóng doanh tròng. Ô ô ô Rốt cuộc tìm được tổ chức. Tần Khanh nhìn đến bị ngâng tiến vào Lý Hùng bọn họ, đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó biết được bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là yêu cầu chậm đợi thuốc tê dược tính qua đi, là được. Chỉ là Lý Hùng nhìn tần khanh, muốn nói lại thôi. Tần khanh lại theo hàn ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt trắng bệnh hôn mê liếu hải mị, nàng dáng vẻ này, tần khanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy quá. Lúc trước trình hân hân cũng như vậy bộ dáng quá, tần khanh lập tức liền rõ ràng nàng là sinh sự tình gì. Tần khanh nhìn thoáng qua bộ chỉ huy ngoài cửa trên đầy người, ánh mắt lợi dệ đảo qua, sau đó quay đầu nói trước đem nàng nâng đến bên trong đi. Mọi người tức khắc gật đầu, đem Lý Hùng bọn họ đoàn người toàn bộ nâng vào phòng tử. Đối những cái đó hỗ trợ tìm được Lý Hùng bọn họ ăn dưa còn chúng, Tần Khanh cũng không buồn xịn, trực tiếp làm không gian dị năng giả lấy ra vật tư, mỗi người đều phân đến 10 cân tả hữu vật tư. Mấy thứ này đối Tần Khanh bọn họ tới nói, cũng không tính cái gì. Chính là, đối với vẫn luôn sinh hoạt ở đói khát đan sen. An thượng đốn không biết có hay không hạ đốn hạnh tồn giả doanh trong đất người tới nói này vô tình là một bút thiên đại tài phú này bút tích làm ăn dưa quần chúng nhóm hương phấn cùng hạnh phúc đồng thời cũng làm doanh địa nội còn sót lại thế lực bắt đầu ngao ngẹt dục dịch lên chính là nghĩ đến tần khanh bọn họ trang bị vũ khí còn có bọn họ dị năng giả nhân số liền tắc hỏa rốt cuộc liền tính vật tư lại hảo kia cũng đến người tồn tại đã chết nói liền căn bản không cần này đó vật tư. Những người đó đem hôn mê liếu hải mị nâng đến bên trong một kiện trong phòng, Tần Khanh liền phất tay làm cho bọn họ lui đi ra ngoài. Chờ đóng cửa lại sau, Tần Khanh trực tiếp đôi tay bắt lấy Liêu hải mị rũ ở bên người lòng bàn tay. Tám một chung, van, vê đút, vê đút, vê đút 81ZV.com. Sau đó ngưng thần làm kia ánh quang từ chính mình lòng bàn tay phiêu tán ra tới, sau đó lại tấn hấp thụ ở vẻ mặt tái nhật liếu hải mị trên người. Những cái đó hình quang cùng phía trước bám vào tống nguyên trên người hoàn toàn không giống nhau, liếu hải mị thân thể giống như là bị cọ sát nhiệt thân thể, những cái đó huỳnh quang chỉ cần từ tần khanh lòng bàn tay bay ra, liền sẽ trực tiếp bị hút đến nàng trên người. Chỉ thấy kia huỳnh quang trong lúc nhất thời âm thầm nặng nghề, dậm dạp vây quanh ở liếu hải mị toàn thân bốn phía. Tần khanh chỉ cảm thấy chính mình nóng nội khí đoạn, nàng biết đây là chính mình từ vừa rồi vẫn luôn không có bổ sung dị năng năng lượng. Dùng chưa khỏi dị năng cứu tống nguyên sau, hiện tại lại tới cứu liêu hải mị. Rõ ràng chính là dị năng vô dụng, nhưng Tần Khanh lại không dám lơi lỏng. Rốt cuộc nếu là bỏ dở nửa chừng nói, đừng nói liêu hải mị dị năng còn có thể hay không tồn tại, liền tính nàng tánh mạng, khả năng đều sẽ khó giữ được. Tần Khanh sấn liêu hải mị giờ phút này kêu hình quang đầy người đồng thời, một tay nắm lấy tay nàng trưởng, mặt khác một bàn tay trực tiếp đào một phen trước kia tinh hoạch bắt đầu hấp thu lên ở Tần Khanh đem đôi tay đổi thành một tay đồng thời lập tức nguyên bản một tay nắm Liêu Hải Mị bàn tay huỳnh quang bắt đầu yếu bớt nhưng này yếu bớt cũng bất quá là chớp mắt sự tình chờ nàng lòng bàn tay trung tinh hạch năng lượng hấp thu tiến trong thân thể tới khi kia yếu bớt huỳnh quang lại bắt đầu tăng cường thậm chí so vừa rồi Tần Khanh đôi tay nắm lấy Liêu Hải Mị bàn tay khi còn mạnh hơn một chút Lý Hùng bọn họ không biết Tần Khanh vì cái gì muốn đơn độc cùng Liêu Hải Mị ở chung một thất bất quá Tần Khanh làm việc luôn có nàng lý do ở. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, lâu Lý Hùng bọn họ đều có thể ngồi dậy. Chu Sơn thậm chí đều có thể xuống đất đi lại, chỉ là vẫn là cảm giác thân thể thực hư, vừa đi liền đầy người đổ mồ hôi, cảm giác chính mình phản phất bị đào giống dường như. thần Khanh mới chậm rãi đem nhắm chặt cửa phòng mở ra, chỉ là trên mặt lại tràn ngập mỏi mệt Vương Tiểu bảo thấy thế, tức khắc đau lòng tiến lên hai bước, do hỏi, Tần Khanh, ngươi không sao chứ? Tần Khanh nhìn đã ngồi dậy Lý Hùng cùng đứng nhìn nàng Chu Sơn, còn có đứng ở nàng bên cạnh khẩn trương giò hỏi Vương Tiểu Bảo, hơi hơi cười cười. Nàng vừa định mở miệng nói, nét chính mình không có việc gì, liền thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, sau đó cả người liền bay thẳng đến trước tài đi xuống. Vương Tiểu Bảo hoảng sợ đồng thời, luôn cung tay chân ôm chặt ngã xuống tới Tần Khanh. Hai mắt vô thố nhìn Lý Hùng cùng Chu Sơn, vẻ mặt đưa đám hồ, hùng ca, cái này làm sao bây giờ a? Vừa rồi hoành đi vào một cái, hiện tại đến hảo, hiện tại lại hoành một cái, nguyên lai hoành cái tiếc như cũ còn nằm ở trong phòng, này nhưng như thế nào cho phải. Cơm miệng, đem tần khanh cũng đỡ đến bên trong trong phòng, mặc kệ ai tới cũng không thấy, liền nói nàng ở giúp liêu hải mị chữa thương. Lý Hùng cùng Chu Sơn đồng thời nói khẽ với vương tiểu bảo trách cứ nói. Sau đó bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện giờ bọn họ cũng không phải là ở căn cứ. Nơi này là hạnh tồn giả doanh mà, đối với bọn họ mà nói, tuy rằng cái này địa phương là bộ chỉ huy, lại cũng không phải an toàn nhất. Tần khanh lần này té xịu thật sự đột nhiên, vì tần khanh an toàn suy nghĩ, tốt nhất vẫn là trước đối ngoại gạt nàng ké xịu sự, sự tình. Chương 395 tỉnh lại. Cái này ý niệm có thể nói là đồng thời hiện lên ở Lý Hùng cùng Chu Sơn trong đầu, rốt cuộc trừ bỏ bọn họ một đội bởi vì thuốc tê vô pháp nhúc nhích người ở cái này trong phòng. Những người khác hiện tại đều ở bên ngoài giải quyết tốt hậu quả. Mặc kệ Tần Khanh bao lâu tỉnh lại, bọn họ đều không thể làm hạnh tồn giả doanh trong đất người biết được nàng hôn mê tin thức, làm người nhân cơ hội loạn lên, sau đó đục nước béo cỏ. Lý Hùng bọn họ trải qua thời gian dài như vậy sau, rốt cuộc thân thể có thể hành động. Tuy rằng còn không thể sử dụng dị năng, người khác lại là không biết. Lý Hùng cùng Chu Sơn đối đi theo tần khanh cùng nhau tới những cái đó dị năng giả đội viên còn có tống nguyên những cái đó dị năng giả đội viên phân phó đi xuống, mặc kệ như thế nào, trước triệu tập người đem kia tạc hủy tường thành cấp trước bộ thượng. Bằng không, nếu có tang thi lại công thành, kia thật đúng là hoàn toàn không có che đậy. Đương nhiên, cũng chỉ là bọn hắn này đó dị năng giả đi, Lý Hùng nhìn đến vây quanh ở bộ chỉ huy thật lâu không muốn rời đi người, trong lòng tức khắc có chú ý. Nhìn đến bộ chỉ huy dị năng giả đi ra ở trên vách tường dán một chương bố cáo, đại gia lòng hiếu kỳ tràn đầy chen trúc chiều kia bố cáo dũng đi. Chờ nhìn thấy Lý Hùng bọn họ nguyện ý cung cấp mỗi ngày một cân vật tư đại giới thỉnh nhân tu Lý Tường Thành, hơn nữa, quản một cơm cơm trưa. Tức khắc tin tức này liền giống như như là ở trong đám người đầu bom giống nhau, làm đại gia châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi lên. Có kia người thông minh, đã sớm phản ứng lại đây. Liều mạng tế tiến lên, trực tiếp đối kia đứng ở bộ chỉ huy cửa dị năng giả hô muốn báo danh. Nghe được người đầu tiên kêu gọi đồng thời, những người khác cũng sôi nổi tỉnh qua thần tới, một chút tất cả đều hoảng loạn lên, sôi nổi cao rộng kêu muốn báo danh tham gia sửa chữa tưởng thành nhiệm vụ này. Trước không nói có hay không vật tư sự tình, liền tính chỉ cung cấp một cơm cơm trưa, bọn họ đều nguyện ý đi tu bổ tưởng thành. Rốt cuộc, bọn họ mọi người đều không phải đồ ngốc. Đại ở không có tường thành trong doanh địa, nếu là có nguy hiểm tiến đến, nhất xui xẻo cũng sẽ là bọn họ này đó không hề phản kháng dân chúng. Cho nên, chuyện này, đối bọn họ này đó trong doanh địa dân chúng tới giảng, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Húng chi, còn có như vậy phong phú khen thưởng. Trong lúc nhất thời, lớn lớn bé bé người thiếu chút nữa đem bộ chỉ huy đại môn cấp tế bạo. May mắn Lý Hùng đã sớm phân phó qua, dùng dị năng bảo cho biết huy sau đó làm cho bọn họ ấn chỉnh tự xếp hàng, chuyên chọn những cái đó thân thể cường tráng to lớn người đi làm việc. cứ như vậy, trong doanh địa liền dư lại một ít lão nhược bệnh tàn, như thế nào còn khả năng nháo sự nháo lên. thần khanh lần này hôn mê, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới chậm rãi mở to mắt. nàng hơi hơi ngưng tụ dị năng, hiện chính mình dị năng cũng không có biến mất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. người tỉnh, theo nàng ngủ phòng môn bị mở ra một cái giọng nữ kinh hỉ nói, 8. Một tiếng trung vọng về đút V đút -v, v 81ZV con. Tần Khanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái xa lạ nữ hài tử. Không đợi Tần Khanh hỏi nàng là ai, Vương Tiểu Bảo cùng Lý Hùng nghe được thanh âm, liền một chút ùa vào trong phòng. Nhìn đến nhiều người như vậy tiến vào, Tần Khanh cũng ngượng ngùng lại nằm. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, sau đó ngồi dậy hỏi, "Ta hôn mê đã bao lâu?" Vương tiểu bảo vội vàng cướp trả lời, không bao lâu, ngày hôm qua kẽ xỉu sau, vẫn luôn ngủ đến bây giờ mà thôi. Ta phỏng chừng ngươi là quá mệt mỏi. Thần khanh cảm nhận được chính mình dị năng đã khôi phục hơn phân nửa, gật gật đầu. Thống nguyên bọn họ đâu? Thỉnh sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến, ngừng đầu hỏi. Vừa rồi cái kia trước đẩy cửa tiến vào nữ hài tử, vội vàng trả lời, bọn họ đều tỉnh đâu, mới vừa bưng cháo qua đi, thần khanh thỉ muốn hay không cho ngươi cũng đoàn một chén tới nhà. Tần Khanh nghe thấy cái này, nữ hải tử như vậy tự quen thuộc bộ dáng, tức khắc buông xuống xoa giữa mày tay, hơi hơi chọn hạ mi, đôi mắt lại là trực tiếp nhìn về phía Lý Hùng. nhìn thấy Tần Khanh nhìn qua ánh mắt, Lý Hùng hơi hơi một chút, chần chờ một chút, sau đó nói, đây là bạch hạ muội muội, đều bạch thu. bọn họ hai huynh muội tách ra sau, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này tương ngộ. Với lúc ngươi cùng Liếu Hải Mỹ đều hôn mê, yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, đội ngũ ngươi cũng biết đều là một ít thu các lao ra, cho nên, khiến cho Bạch Thu tới giúp một tay. Nghe được Lý Hùng nói như vậy, Tần Khanh chiều cái kia kêu, kêu Bạch Thu nữ hải tử nhìn lại, quả nhiên cùng Bạch Hạ có vài phần tương tự. Nếu là đội viên người nhà, Tần Khanh đến cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc, đối Bạch Thu gật gật đầu, lại nói nói, không cần, ta lại nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhìn đến Tần Khanh cự tuyệt chính mình hảo ý, bạch thu trong mắt nhịn không được hiện lên một kia bỉ khuất. Nghe được Tần Khanh nói còn tưởng lại nghỉ ngơi một chút, Vương Tiểu Bảo tức khắc liền xoay người đẩy đại gia ra khỏi phòng, sau đó xoay người chuẩn bị đóng lại cửa phòng. Liền nghe được Tần Khanh nói, Tiểu Bảo, giữ cửa khóa trái đi. Ta nghỉ ngơi khi không thích có người quấy rầy. Vương Tiểu Bảo nghe xong, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ai một tiếng, liền trở tay giúp Tần Khanh đem cửa phòng khóa trái. Sau đó lại đóng lại cửa phòng. Chính là, ở vương tiểu bảo phía sau bạch thu lại là một chữ không lẩu đem tần Khanh lời nói cấp nghe được lỗ tai, nàng không khỏi hơi hơi cắn một chút môi, sau đó rũ xuống mi mắt. Đại gia căn bản cũng chưa chú ý tới nàng khác thưởng chỉ là hiện tại tần Khanh tỉnh, Lý Hùng bọn họ cảm giác chính mình lập tức có người tâm phúc. Cũng không biết có phải hay không bọn họ cấp khen thưởng quá mức hấp dẫn người trong đội ngũ dị năng giả mang theo doanh địa nội những cái đó cường tráng các nam nhân, bất quá tốn thời gian hơn nửa ngày, liền đem doanh địa tường thành cấp một lần nữa tu bổ hảo. Tần khanh thấy Vương Tiểu Bảo hắn giữ cửa khóa trái trụ sau, lúc này mới ý niệm chợt lóe, cả người liền vào không gian nội. A Tham một chút liền nhảy đến nàng trước mặt, còn ở bên người nàng bốn phía xoay cái vòng, sau đó nói: ngươi như thế nào đem chính mình cấp làm cho như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng nha? Ở bên ngoài đều gặp được gì? Như thế nào không tìm ta nha? Từ lần trước sau khi rời khỏi đây, A Tham liền vẫn luôn đại ở trong không gian hấp thụ tinh hoạch, tới tăng lên chính mình dị năng năng lực. Mà Tần Khanh trong tiềm thức, cũng không tưởng dựa A Tham hỗ trợ, cho nên nhất thời liền cấp quyến mất. Bất quá, nàng cũng sẽ không ngu như vậy, cùng A Tham nói kỳ thật là nàng cấp quyến mất. Điểm này việc nhỏ, nào yêu cầu ngươi ra ngựa. Chờ đến về sau gặp được chuyện quan trọng, khẳng định sẽ tìm ngươi. Nhìn đến tần khanh nghiêm chẳng nói, á tham lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Sau đó trên giới nhìn nhìn tần khanh bộ dáng, trực tiếp tham cần một trường, chiều chuông gà thổi đi, trực tiếp bắt lấy một con phì phì gà mái giả, còn không đợi nó khanh khách đê liền trực tiếp cấp vận gãy cổ. Còn đừng nói, A tham ở trong không gian không có việc gì, liền đem trong không gian phía trước tần khanh dọn tiến vào vài thứ kia tất cả đều cấp sửa sang lại một lần. Đương nhiên còn có không nhỏ tâm quét tiến vào thực đơn. Đối với hắn loại này hiện tại lòng hiếu học mạnh nhất số tuổi, này đó thực đơn có thể nói là chặt chẽ bị hắn ghi tạc trong đầu. Làm tần khanh không thể tưởng được chính là, nửa giờ qua đi, một nồi nóng hôi hổi gà mái giả tham cần canh liền đặt ở tần khanh trước mắt. Này! Là ngươi làm! Tần khanh không dám tin tưởng chỉ vào trước mắt nồi, mở to hai mắt ngẩn đầu chiều A xem thêm đi. Chương 396 hinh ngội. A tham tiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực nói, đương nhiên, ngươi không tới nơi này còn có ta nhổ xuống tới tham cần sao. Đây chính là đại bổ đồ vật, ta nhịn đau mới cho đảo một chi con cháu cho ngươi hưởng dụng." Thần Khanh nghe được A tham những lời này, một cái hắc tuyến không khỏi hạ xuống. Nó con cháu. Như thế nào nghe liền như vậy biệt nữ đâu. Thần Khanh nghe kia hương khí phát mũi gà mái giả, liền không hề nghĩ nhiều trực tiếp thượng thủ liền bắt đầu hủy đi đùi gà, bắt đầu gấm lên. chờ đến nàng đem một toàn bộ đại phì gà cấp ăn không còn một mảnh khi, nàng dùng cái thìa múc tới một đoạn ngón tay cái phẩm chất nhân xâm can tới, sợ tới mức tần khanh thiếu chút nữa phốc một ngụm, đem trong miệng thịt gà cùng canh đều cấp cùng nhau phun tới. đối tần khanh tới nói, này đi theo canh múc ra một cây người ngón tay tới đánh sâu vào giống nhau, cơ bản không có gì khác nhau. a xem thêm đến kia tiệt tham cần, vội vàng nói. Mau ăn, mau ăn, ta chính là chọn một cây phẩm tướng tốt nhất. Tuyệt đối bổ khí dưỡng thân, khôi phục nguyên khí. Hào đi. Nó đây là đã không đem bình thường nhân sâm trở thành nó đồng loại. Nghe được Ga Tham lời nói, Tần Khanh yên lặng mà quay đầu, sau đó mặt vô biểu tình đem kia tiệt tham cần cấp nhét vào trong miệng nhấm ướt. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ăn xong sau, Tần Khanh quả nhiên cảm thấy cả người có lực nhiều. Nàng bắt một phen tinh hoạch ở trong tay, bắt đầu nhắm mắt hấp thu tinh hoạch năng lượng lên. Lúc này đây, tần khanh đương dị năng mau dùng hết ghi, mới cảm thấy chính mình dị năng năng lượng thật sự quá ít. Nếu là có thể lại nhiều điểm, kia lần này cũng sẽ không như vậy chật vật té xỉu. May mắn lần này té xỉu, lý hùng bọn họ đều ở, hơn nữa là Tang thi chuột đều đã bị rửa sạch rõ ràng dưới tình huống. Nhưng nếu là lần sau đâu? Lần sau có lẽ liền không tốt như vậy vật khí. Mặc kệ như thế nào, nàng lần này nhất định phải nghĩ cách, làm chính mình dị năng lại tiến thêm một bước. Tần Khanh ở trong không gian gia tăng hấp thụ tinh hoạch trung dị năng, dị năng thăng cấp tuy rằng thông thả, tổng so không có cường. Mà ở ngoài cửa, Bạch Thu bưng một chén cháo, không biết gõ vài lần Tần Khanh cửa phòng, cũng chưa thấy Tần Khanh tới mở cửa. "Bạch Thu, ngươi đem cháo trước lấy về đi ôn đi. Tần Khanh nghỉ ngơi tốt, tự nhiên sẽ lên ăn." Chu Sơn đi ngang qua, Ninh một chút mày đối Bạch Thu nhàn nhạt mà nói. 81. một, chung, van vét đút vét đút vét đút tám mươi con. Bạch Thu nghe được Chu Sơn lời này, tức khắc trong mắt hiện lên một tia hoàng loạn, sau đó vội vàng thấp hèn đầu, thấp giọng ứng thanh hảo, liền lui xuống. Chu Sơn vốn chính là nhân tình, hắn không có sai quá Bạch Thu trong mắt hoàng loạn, tức khắc nguyên bản chỉ cảm thấy cái này nữ hài tử thật không biết tượng, quấy dày đến tần khanh nghỉ ngơi biến thành nàng người này có vấn đề bạch thu bước nhanh đi đến phòng bếp gian nhìn trầm chầm, chầm khay cháo trắng ngơ ngác mà không biết suy nghĩ cái gì di muội muội ngươi như thế nào còn ở trong phòng bếp có việc không có làm xong sao, sao bạch hạ nhìn đến ở thủy đài bên bạch thu ở đốt không khỏi đi đến dò hỏi nghe được bạch hạ thanh âm bạch thu tức khắc bừng tỉnh lại đây hoảng loạn vội vàng xoay người che khuất phía sau trên khay cháo trắng sau đó lẩm bẩm hô một tiếng Ca. Ân. Muội muội, trước kia đều là đại ca không tốt, không hảo hảo chiếu cố ngươi. Lần này ngươi yên tâm, đại ca sẽ không lại ném xuống ngươi một người rời đi. Bạch Hạ nghe được Bạch Thu hai mắt bất lực nhìn chính mình, sau đó hô lên kia thanh ca sau, trong lòng liền nhịn không được đau một chút. Cái này muội muội cùng chính mình không sai biệt lắm kém 10 tuổi, là cha mẹ thật vất vả nhị thai sinh hạ tới. Hán mâu thân tuổi có thể tính thượng trai già đẻ ngọc từ nhỏ đối bạch thu liền phụng nơi tay lòng bàn tay thượng, chân chính là ngậm ở trong miệng sợ tan. mà hắn đối cái này muội muội cũng phi thường yêu thương, mặt thế sinh sau, bọn họ người một nhà liền đi rời ra. bạch hạ ở lũng thành lều trại khu, vẫn luôn gian nan sinh hoạt. tuy rằng mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đều sẽ tìm chính mình cha mẹ cùng muội muội hành tung, lại đều là không hề thu hoạch. không nghĩ tới Lần này hắn cùng Lý Hùng bọn họ bị bắt được này hạnh tồn giả doanh trong đất, sau đó lại chạy ra thăng thiên sau, cư nhiên sẽ tại đây lộn xộn doanh địa chung tái ngộ đến thân nhân. Đáng tiếc, từ Bạch Thu trong miệng biết được, cha mẹ bởi vì cùng hắn cách ra sau, liền vẫn luôn sinh bệnh, sau đó vẫn luôn đều đói bụng, ở cái này mà thế, đói khổ lạnh leo thêm không có dược phẩm cứu rút, kéo dài tới cuối cùng, trước sau đi đời nhà ma. Chỉ còn lại có Bạch Thu một người ở cái này trong doanh địa đau khổ giấy rùa. Nghe đến đó, Bạch Hạ đối Bạch Thu tràn ngập ấy nấy. Càng là cảm thấy thực xin lỗi cha mẹ, không có kết thúc làm con cái hiếu đạo. Hai huynh muội ôm đầu khóc giống một hồi sau, Bạch Hạ liền trực tiếp đem Bạch Thu đưa tới bộ chỉ huy tới. Chính là, tới rồi bộ chỉ huy, trước mặt người khác Bạch Thu luôn là một bộ rộng rãi bộ dáng Nhưng là, chuyển cái thân, ở sau lưng lại luôn như vậy ngốc lăng. Bạch Hạ đem nàng loại này hành vi về làm hại sợ, sợ hai chính mình cái này làm đại ca, sẽ lại lần nữa đem nàng vứt bỏ. Cho nên, Bạch Hạ không khỏi mở miệng bảo đảm nói. Nghe được Bạch Hạ bảo đảm, Bạch Thu trong mắt tràn đầy cảm động. Chính là, tay nàng phùng đến khay khoảnh khắc, lạnh băng xúc cảm lập tức làm nàng tỉnh quá thân tới. Cố nén trụ nguyên bản tưởng tiến lên, ôm chặt Bạch Hạ xúc động. Hít hít cái mũi. Nỗ lực thu hồi trong mắt Nguyên Bản Tưởng phun trào mà ra nước mắt, sau đó ngẩng đầu đối với Bạch Hạ cười cười, nói: "Ca, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Chỉ là, Thần Khanh tỷ giống như có điểm kỳ quái." Bạch Hạ đau lòng xem muội muội này phó ra vẻ kiên cường bộ dáng, không dám Bạch Thu hỏi vấn đề có cái gì cổ quái. Thuận miệng trả lời nói: "Chúng ta đội trưởng, nàng như thế nào kỳ quái?" Bạch Thu cắn cắn hạ môi, sau đó nói: Nàng buổi sáng tỉnh lại, liền đuổi chúng ta ra khỏi phòng, còn làm tiểu bảo ca đem phòng môn cấp khóa trái. Ca, ngươi nói tần khanh tỷ có phải hay không không thích ta đại ở chỗ này nha. Bạch hạ nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng đầu tiên chính là lắc lắc đầu giải thích nói, Muội muội, ngươi đừng nghĩ nhiều. Đội trưởng không phải người như vậy, trong đội ngũ thật nhiều người đều có người nhà, đội trưởng đều cấp miễn phí trụ địa phương, sao có thể sẽ dung không giới ngươi. Bạch Thu thấy Bạch Hạ chưa nói mặt khác, chỉ là cùng nàng giải thích, không khỏi trong lòng hơi hơi xốn ruột, trong mắt xoay chuyển, đô hạ miệng nói: "Tiêu Tần Khanh tỷ vì cái gì muốn khóa trái cửa phòng nha? Hơn nữa, vừa rồi ta cho nàng đi đưa ăn, như thế nào gõ cửa nàng đều không khai, ta hô vài thanh, nàng cũng không phản ứng ta. Này không phải không thích ta là cái gì nha?" Bạch Hạ nghe xong lời này, trên mặt lại nghiêm túc lên. "Muội muội, Đội trưởng khả năng ở hấp thu tinh hoạch năng lượng, cho nên không hy vọng người khác quay rời. Lần sau nếu là gõ cửa, đội trưởng không có mở cửa, ngươi liền trực tiếp đem ăn hợp với khay cùng nhau phóng đội trưởng cửa đi. Nàng hảo ra tới nhìn đến đồ ăn, sẽ chính mình ăn. Bạch Thu nghe thế giải thích, lại vẫn là không hài lòng, đang muốn hỏi lại, lại thấy Chu Sơn đột nhiên xuất hiện, go go phòng bếp muốn nói, Bạch Hạ, như thế nào còn không nghỉ ngơi? Lời này tuy rằng là cùng Bạch Hạ nói, ánh mắt đi là nhìn về phía Bạch Thu. Chương 397 cảnh cáo. Nhìn đến Chu Sơn vọng lại đây ánh mắt, tức khắc làm Bạch Thu nguyên bản đều phun đến cổ họng hỏi chuyện, lại lần nữa cấp nuốt trở vào. Hắc hắc, hôm nay đến phiên ta cùng hướng tả trước đêm, nay bất chính hảo gặp được ta muội muội, liền hàn huyên vài câu. Chu Sơn nhìn Bạch Thu xem kỹ ánh mắt, Bạch Hạ căn bản không hề sở giác, chỉ là cục lốc trả lời chung, Văn vòng V đút V đút V đút 81ZV đút com. Bạch Thu thấy Chu Sơn xem chính mình ánh mắt không thích hợp, trong lòng tức khắc thấp thỏm lên. Từ vừa rồi tần khanh cửa gặp được, hắn giống như liền có điểm kỳ quái.